t r ư ơ n g năm mươi bảy bắt đầu phản hồi đến lượt chương năm mươi bảy bắt đầu phản hồi đến lượt lâm giật cùng ông ngoại bà ngoại hắn đi vào phi trường đã tại phòng chờ chờ kết quả tới cái tin tức nói cho bọn hắn nói là bọn họ chuyến bay bởi vì khí trời nguyên nhân không thể cất cánh mà cụ thể cái gì thời điểm có thể cất cánh phi trường công tác nhân viên cũng không đưa ra mình xác trả lời chắc chắn chỉ là để trước chờ lấy đối mặt máy bay lần nữa đến chế, lâm giật bà ngoại tâm phiền g â y gớm không ngừng mà tìm phi trường công tác nhân viên hỏi thăm tình huống lâm giật ông ngoại thì so với hắn bà ngoại chấn định hơn an bị tại phòng chờ nhắm mắt dưỡng thần chờ lấy đến tại lâm d ậ t thì là đang nghĩ có phải hay không lại có người sau lưng làm âm hưu gì dẫn đến máy bay lại một lần đến trễ ngay tại lâm d ậ t suy tư thời điểm phi trưởng công tác nhân viên thông báo bọn họ cùng chuyến bay các hành khách có thể lên phi cơ lên máy bay chờ đợi thời điểm cất cánh lâm d ậ t bởi vì thính lực viễn siêu thường nhân nghe được hàng phía trước hai cái nữ tiếp viên hàng không tại nhỏ giọng thầm thì người nói trên cái thế giới này thật sự có thần t i ê n sao có lẽ thật có đi ta nghe hậu cần mặt đất bằng hưu nói bọn họ vừa mới đang g i á m thị khí phía trên nhìn đến có một người theo giữa không trung bay đi ở cái này người phía trước còn có một đoàn hát vụ giống như người này tại truy đuổi cái gì lúc trước nhìn v ó n g t ư ợ n g nói các nơi đều có một ít rất dị thường sự t ì n h phát sinh ta còn tưởng rằng đều là sử dụng mánh lưới gà người hiện tại xem ra khả năng bên trong có một ít chuyện thật lúc trước đảo quốc lớn nhất hỏa sơn phun trào ta nghe người ta nói giống như có đổ vật gì từ bên trong đi ra cũng không biết là thật là giả ai biết được dù sao gần nhất các nơi trải qua thường xuất hiện một số tự nhiên thiên thai ta hai ngày này luân p h i ê n tương đối nhiều gặp gỡ tốt nhiều lần máy bay tạm thời không cho bay tình huống hai cái nữ tiếp viên hàng không ngươi một lời ta một câu nhỏ giọng đối thoại đều bị lâm giật nghe được lâm giật sau khi nghe được biết nguyên lai lần này máy bay đế chế là bởi vì cái này nguyên nhân có thể ngự không phi hành dựa theo đại đế giả thiên bên trong cảnh giới tu vi cần muốn đạt tới mệnh tuyển cảnh trở lên đồng thời nắm giữ tương ứng pháp môn bất quá đại đế giả thiên không có bắt đầu phản hồi trước đó tu vi cảnh giới liền xem như đã đến bởi vì là dựa theo lộ tuyến cố định vận chuyển tu luyện cho nên không cách nào ngự không phi hành một cái thấp nhất là mệnh tuyển cảnh tu sĩ hiện tại thì không để ý tự thân bại lộ hắn truy đuổi h ẳ n là một số bạn thổ hiện thế yêu ma lúc trước ta tới thời điểm cái kia từ không trung bay qua phi long cũng không biết có phải hay không là yêu m à nguyên lai、like、tại đại đế giả thiên còn chưa có bắt đầu phản hồi trước các nơi liền đã như thế náo động khó trách tiếp t r ư ớ c đại đế giả thiên vừa phản hồi quan phương liền có thể cấp tốc tổ chức nhân thủ đ ớ c t h ú c đạt được phản hồi người chơi tiếp trước thời điểm đại đế giả thiên không có phản hồi lúc lâm giật mỗi ngày đợi trong nhà chơi các loại game giả lập rất nhiều tin tức đại sự đều là phùng mộng vũ lúc ăn cơm xem như bắt v á i chia sẻ cho hắn hôm nay bởi vì ông ngoại bà ngoại hắn nguyên nhân rời đi vân thành phố mới tận mắt chứng kiến được thế giới tại đại đế g i ả thiên không có phản hồi trước đó liền đã khắp nơi xuất hiện các loại dị tượng về đến trong nhà thời điểm đã là hơn bảy giờ tối lúc trước đăng ký thời điểm lâm giật thì cho phùng Ngọc vũ gọi qua điện thoại phùng Ngọc vũ vì nên đón lâm giật bọn họ đã làm cả bản phong phú đồ ăn lâm giật ông ngoại bà ngoại cái kia cũng đều là c ư ờ n h â n vì không đả kích chính mình nữa nhi nấu cơm tính tích cực tất cả đều là h u n g h ă n g khích lệ đến mức phùng Ngọc vũ chính mình nàng tự mình làm đồ ăn trên cơ bản sẽ không ăn nàng sẽ tự mình cho mình làm một số thấp lòng trang trứng giảm béo bữa ăn lâm dật cũng là tại loại hoàn cảnh này ngôn l ú t dưới đối phùng mộng vũ làm đồ ăn cho tới bây giờ không nhắc tới một lời khó ăn đương nhiên nhiều khi lâm dật cũng muốn để phùng mộng vũ chính mình nếm thử nàng làm đồ ăn đến cùng đến cỡ nào không thích hợp bởi vì một ngày mệt nhọc ông ngoại bà ngoại thật sớm thì trở về phòng nghỉ ngơi phùng mộng vũ xem bọn hắn trở về phòng về sau theo lâm dật đi tới lâm dật gian phòng nhìn phùng mộng vũ cười hì hì bộ dáng lâm dật lập tức nghĩ tới nàng qua tới làm cái gì cái này mỗi ngày cho một lần nạp tiền phản lợi tiền hôm nay bởi vì lâm dật đi một chuyến chín răng thành phố còn không cho nàng đây giống như ngày thường lâm giật cho phùng m ộ n g vũ chuyển một trăm vạn linh một nghìn c h ố i tiền tăng thêm hôm nay cho hết thẻ cho cựu tiền ngoại trừ ngày đầu tiền cho năm mươi vạn đ ằ n g sau đều là một trăm vạn phùng m ộ n g vũ đã tại đại đế giả thiên bên trong tổng khắc kim bảy trăm năm mươi vạn tăng thêm hôm nay một trăm vạn cũng là tám trăm năm mươi vạn nàng vip đẳng cấp đã đạt tới c h i cấp đây cũng chính là phùng m ộ n g vũ không có tổng thể chơi nếu không nàng cảnh giới xếp hạng bảng phía trên ít nhất có thể cầm cái ba hàng đầu mà bây giờ nàng tại cảnh giới xếp hạng bảng phía trên chỉ là hạ bảy phùng mậu vũ nghe được chuyển khoản tới sổ nhắc nhở về sau vui vẻ về phòng của mình chơi game đi mà lâm giật tiến vào đại đế giả thiên bên trong tiếp tục bắt đầu luyện chế phủ chú tăng lên chế phủ thuật lâm giật mới vừa lên tuyến không lâu bạch khả nhi tìm lâm giật nói chuyện h i ế m mấy ngày nay buổi tối bạch khả nhi đều lên tuyến tìm lâm giật trò chuyện một hồi sau đó dựa theo lâm giật phân phó tiến hành khắc kim lúc trước lâm giật cho nàng một nghìn bạn tăng thêm chính nàng hơn ba trăm l bạn trên cơ bản đều khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong lúc này bạch khả nhi vip đẳng cấp đã tăng lên tới vip mười nàng ôn la chơi thời gian so phùng ngậu còn thiếu lúc này cảnh giới tu vi đã xếp tới mười tên có hơn Lâm game. giật gần công không gian vàng không không nội, thời ta nhất ty thể ta, thì ta ca, cha có căn có của cho chơi hắn bản bỡ đối với bạch khả nhi nói lâm giật tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra bởi vì đây là cùng hắn có to lớn quan hệ mà lại nói lên việc này lâm giật liền có thể nhớ tới lúc trước bạch khả nhi ba ba bạch c ắ q u ố c nói muốn để hắn công ty tài vụ đem hắn chuyển cho bạch khả nhi cái kia một nghìn b ạ n còn trở về cái này đều đi qua hai ngày cũng không gặp hắn chuyển tới muốn không phải xem ở bạch khả nhi trên mặt mũi lâm g ậ t cao thấp gọi điện thoại hỏi một chút hắn tiền này còn chuyển không chuyển làm tiếp cận d ạ n g sáng lúc 12 giờ lâm giật chế phụ thuật rốt cục bị hắn hao phí trọng kim nện vào đại sư cấp bậc đặt đến đại sư cấp bậc chế phụ thuật đã có thể có tương đối cao tỷ lệ chế tác được tam giai phụ chú mà tam giai phụ chú nếu như là công kích loại phụ chú mỗi một viên tam giai phụ chú đều có thần k i ể u cảnh nhất kích chi lực một cái khổ hải cảnh người chơi cầm lấy tam giai phụ chú liền có thể nhẹ nhõm chấp đoán giết chết thần k i ể u cảnh trở xuống người chơi lâm giật trong tay lúc trước tại bảng xếp hạng đệ nhất tùy cơ khen thưởng bên trong còn được đến một tấm ngũ giai phụ chế tác mạnh ẽ hắn tìm ra đem học tập phía trên bởi vì cũng không đủ ngũ giai phủ chú chế phủ tài liệu lâm g i ậ t cũng liền không có đi luyện chế trước mắt lâm g i ậ t luyện đăng thuật luyện kỹ thuật chế phụ thuật toàn bộ đều đạt đến đại sư cấp vở đại sư cấp tại đại đế giả thiên bên trong đã thuộc về so sánh cao cấp đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau chỉ dựa vào trong đó tùy ý một cái đại sư cấp kỹ nghệ liền có thể đạt được nhị lưu tông môn trọng dụng d ạ n g sáng mười hai điểm các theo thứ tự bảng khen thưởng đúng giờ cấp cho lâm dật xem xét một phen khen thưởng cùng giống như hôm qua nhưng không có cái kia đặc thủ phần thưởng một ngày mới bắt đầu hôm nay là đại đế giả thiên ngày thứ mười khoảng cách đại đế giả thiên đóng lại nạp tiền thông đạo bắt đầu phản hồi tính cả hôm nay còn có năm ngày lâm giật đem vừa lấy được đan dược hết thể dùng xong về sau trực tiếp tiến về thiên diễn thánh địa trận pháp đại điện hắn hôm nay chuẩn bị đem trận pháp thuật tăng lên rạng sáng một điểm trò chơi nhắc nhở đại đế giả thiên xuất hiện mới bảng xếp hạng t r ư ơ n g n ă á bắt đại phụ trợ bảng xếp hạng t r ư ơ n g n ă á bắt đại phụ trợ bảng xếp hạng tiếp trước kinh lịch để lâm g ậ t biết đại đế giả thiên bên trong các loại phụ trợ thủ đoạn tầm quan trọng trước mắt chỉ cần là cái người chơi liền có thể thông qua đại đế già thiên bên trong tương ứng nở và cờ tốn chút nguyên tinh nhẹ nhõm học tập đến các loại phụ trợ thủ đoạn học tập về sau chỉ cần có tương ứng tài liệu liền có thể dựa theo đan phương hoặc là bản vẽ liền có thể tiến hành luyện chế cần thiết suy tính chỉ là luyện chế thành công dẫn vấn đề mà lại chỉ cần bỏ được phía dưới bản có sung túc tài liệu cung ứng rất nhanh liền có thể đem các loại phụ trợ thủ đoạn đẳng cấp tăng lên nhưng đợi đến đại đế già thiên bắt đầu phản hồi về sau muốn học tập độ khó khăn thì biến lớn hơn rất nhiều đầu tiên muốn cùng tương ứng nở t ợ cờ hảo cảm độ đạt tới trình độ nhất định sau đó còn phải xem cái này nở t ợ cờ có nguyện ý hay không dạy học quá trình cũng sẽ không cùng như bây giờ đơn giản cần nở t ợ cờ đem các loại chi thức tiến hành kỹ càng truyền thụ muốn phải học được còn cần tự thân có đầy đủ nội tính cùng trong hiện thực học tập một loại kỹ thuật không có khác nhau quá nhiều mà lại đến lúc đó có thể không thành công dẫn nói chuyện toàn bộ nhờ bản sự cùng động thủ năng lực tỉ như luyện chế đ a n dược tại trong quá trình luyện chế hơi có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến thất bại cho nên lâm giận hiện tại chính là định thừa dịp tiền lai kỳ đem các loại phụ trợ năng lực toàn bộ học được đồng thời tăng lên lâm dật bên này vừa học biết trận pháp thuật thì thu đến trò chơi nhắc nhở mới công có thể mở ra đồng thời mở ra phụ trợ chức nghiệp bảng xếp hạng trước mắt bảng xếp hạng hết thể có tám cái theo thứ tự là luyện đan thuật bảng xếp hạng luyện ký thuật bảng xếp hạng trận pháp thuật bảng xếp hạng chế phủ thuật bảng xếp hạng l ự ự thu thuật bảng xếp hạng k h ô i lô thuật bảng xếp hạng vu cổ thuật bảng xếp hạng nguyên thuật bảng xếp hạng trên bảng xếp hạng trước bốn cái phụ trợ chức nghiệp tại các đại thành thị liền có thể học tập lâm dật trước mắt đã toàn đều học xong mà phía sau bốn cái không phải bên trong thành không có chỗ học tập muốn học tập cần tìm đặc biệt nở đỡ cờ hoặc là đến đặc biệt trong t ô n g môn học tập tám cái bảng xếp hạng vừa mở ra trước tiên lâm dật trực tiếp leo lên bốn cái bảng xếp hạng trong đó luyện đan thuật luyện kỹ thuật cùng chế phụ thuật ba cái trực tiếp xếp ở vị trí thứ nhất chỉ có trận pháp thuật bảng xếp hạng bởi vì hắn vừa mới học được vẫn là sơ giai xếp tại thứ sáu mươi tám tên lâm dật toàn bộ nhìn một chút luyện đan thuật là sốt u dẻo nhất ngành nghề trừ hắn đạt đến luyện đan thuật đại sư cấp bậc bên ngoài phía dưới còn có hơn hai mươi vị người chơi luyện đan thuật đạt đến cao giai càng phía dư hiển nhiên có không ít người chơi cho rằng luyện đan là cái tiền cảnh rất tốt mề n h nghề khắc kim n ệ m vào đi không ít tiền luyện kỹ thuật phước diện đạt tới cao dai so luyện đan thuật liền muốn ít một chút chỉ có bài danh mười vị trí đầu đạt đến cao dai luyện k h í thuật dù sao làm các đại game giả lập bên trong chủ lưu học tập luyện k h í thuật người chơi số lượng vẫn là thật nhiều đến mức chế phủ thuật bảng xếp hạng ngoại trừ lâm giận bên ngoài chỉ có hai tên người chơi đạt tới trung dai còn lại đều là sơ dai bất quá bởi vì vì lúc trước đằng vân giá vụ đối chiến phản đại đế già thiên liên minh lúc ném ra mấy chục viên phụ chú cái này khiến các người chơi thấy được phù chú y lực bởi vậy có không ít người chơi hào hào tiến về học tập chế phụ thuật bọn họ chuẩn bị chính mình chế tạo ra đông đảo phụ trú chờ đánh nhau thời điểm dùng phụ trú đ ậ p người nhưng học tập về sau mới phát hiện đối chế p h ụ tài liệu nhu cầu quá lớn muốn muốn tăng lên cần khắc kim quá nhiều rất nhiều người chơi học được sau cũng liền từ bỏ đến mức trận pháp thuật bảng xếp hạng thì so sánh hoang u thuần một s á t sơ d i a i lâm giật bên này vừa học được thì xếp tới sáu mươi tám tên nói cách khác đại đế giả thiên bên trong hiện tại tăng thêm lâm giật mới sáu mươi tám cái người chơi học tập trận pháp thuật bởi vì các người chơi không có được chứng kiến trận pháp y lực đều cho rằng dùng không quá phía trên không ai đi học cũng bình thường ngự thu thuật bảng xếp hạng khôi lô thuật bảng xếp hạng vũ cổ thuật bảng xếp hạng nguyên thuật bảng xếp hạng bốn cái bảng danh sách so với trận pháp thuật bảng xếp hạng còn không bằng trong đó ngự thu thuật còn đỡ một ít có hơn mười tên người chơi học tập cái khác ba cái trên bảng danh sách cùng nhau còn không có mười tên người chơi độ thuần t h u ộ c cấp bậc càng là thuần một sắc sơ dai nhìn qua cái này tám cái bảng xếp hạng về sau lâm giật theo thiên diện thánh địa trận pháp trong đại điện mua mua thật nhiều trận pháp tài liệu về sau hắn trực tiếp tiến về thiên diễn thánh địa phía sau núi nơi này có thiên diễn thánh địa vạch ra đến chuyên môn cung cấp đệ tử luyện tập trận pháp địa phương lâm giật đi tới nơi này liền thấy có thật nhiều thiên diễn thánh địa đệ tử bố trí ở chỗ này đủ loại trận pháp tìm một khối đất trống lâm giật lấy ra trận pháp tài liệu bắt đầu dựa theo trận pháp trên bản và yêu cầu tiến hành bố trí trận pháp tài liệu cùng phụ trú tài liệu có chút tương tự đều cần dùng đến yêu thú nội đ à n cùng tinh huyết trong đó yêu thú nội đan là bao đưa đi ra trận pháp năng lượng cung cấp cũng có thể dùng những vật khác thay thế nói thí dụ như các loại dị chủ nguyên đến mức máu tươi của yêu thú cùng khắc họa ph là dùng đến phát h ỏ a năng lượng vận chuyển tuyến đường trừ cái đó ra trận pháp còn cần đủ loại trận cơ tài liệu phương diện giá tiền cũng là phi thường đắt đỏ v ớ i học biết trận pháp thuật lâm d ậ n trước mắt chỉ có thể thông qua trận pháp bản vẽ bố trí đi ra đơn giản nhất k h ố n g trận bố trí sau khi ra ngoài có thể vận chuyển cũng là thành công không thể vận chuyển cũng là thất bại mà trước mắt tại đại đế giả thiên bên trong các người chơi chỉ cần sử dụng trận pháp trên bản vẽ liền có thể trăm phần trăm bố trí đi ra trận pháp bởi vì bố trí trận pháp chỗ ngấu c h ó nhất là dùng yêu thú tinh huyết phát họa năng lượng tại trong trận pháp vận chuyển lộ tuyến Mà hiện theo ạ i người c ơ i biết tiến Người đi gia nhóm trận pháp thuật sử dụng trận pháp bản bố trí trận pháp là không cần chính mình tiến hành hoạn. nhập lưu không trận, trận thuần học pháp thuật pháp pháp, phát pháp thuật thục h bố bố bất trí trí tăng. t ra lưu sử vẽ là độ lâm dật dựa theo học tập trận pháp trên bản vẽ yêu cầu tiến hành thao tác một cái đơn giản nhất khốn trận bị bố trí đi ra lâm dật thử một chút trận pháp khốn người cường độ coi như không tệ nếu như là khổ hại cảnh ba bốn tầng người chơi tiến vào bên trong có thể bị thời gian ngắn vây khốn sau khi bố trí xong lâm dật bắt đầu đem cái này khốn trận cho dỡ bỏ rơi người dỡ bỏ bất nhập lưu không trận trận pháp thuận độ thuần thục gia tăng lâm giật nhìn thoáng qua gia tăng độ t h u ậ n t h ụ trên cơ bản cùng hắn bố trí đi ra gia tăng không sai biệt lắm dỡ bỏ trận pháp về sau lúc trước đại lượng trận pháp tài liệu hư hao không thể tiếp tục sử dụng còn có chút ít không có hư hao trận cơ tài liệu có thể lặp lại sử dụng bố trí trận pháp có thể gia tăng trận pháp thuật độ t h u ậ n thục dỡ bỏ trận pháp đồng dạng có thể thu hoạch được trận pháp thuật độ t h u ậ n thục ó thể nhẹ nhõm dỡ bỏ cũng là bởi vì đây là lâm giật chính mình bố trí đi ra biết trận cơ tài liệu thả ở nơi nào nếu là không biết trận cơ vị trí tình huống giới lâm g ậ t hiện tại rất khó dỡ bỏ người khác bố trí ra trận pháp lặp lại bố trí sau đó dỡ bỏ lâm giật trận pháp thuật độ thuần thục nhanh chóng tăng lên Vừa sáng sáu giờ lâm giật trận pháp thuật đã tăng lên tới trung dai sắp tiếp cận cao dai bố trí trận pháp cũng theo lúc đầu bất nhập lưu không trận biến thành hoàng giai hạ phẩm sát trận hoàng giai hạ phẩm sát trận khổ hại cảnh người chơi tiến vào bên trong trên cơ bản giả không được ngay tại lâm giật chuẩn bị một hơi đem trận pháp thuật sông lên cao d a i thời điểm trò chơi giả lập kho nhắc nhở bên ngoài có người kêu gọi nhanh ăn điểm tâm sau khi cơm nước xong ra ngoài hoạt động một chút chạy bộ đừng mỗi ngày đợi tại máy chơi game bên trong sẽ nằm xấu thân thể lâm giật còn không có theo game giả lập kho bên trong leo ra đâu liền nghe đến cái này thành â m quen thuộc ừ m biết nhìn lâm giật theo game giả lập kho bên trong đi ra hắn bà ngoại hài lòng rời đi sau đó nàng đi hướng phùng mậu vũ gian phòng cung cấp đánh thức phục vụ phùng mậu vũ mặc lấy một thân rời giả quần áo ở nhà thụy nhãn nông lung theo phòng nàng bên trong đi tới sau đó cùng lâm giật cùng nhau chen t ạ i tương đối nhỏ hẹp rửa mặt trước đài cầm lấy bàn trải đánh răng một bên nói không chủ định vừa hướng lâm giật nói ra ai chúng ta ngày tốt lại đến cùng đi ra rõ ràng chín giờ mới lên lớp sáu giờ liền đem chúng ta kêu lên chính bọn hắn tình sớm không cho chúng ta ngủ thêm một hồi rất thẳng lâm giật chính tại đánh răng đâu chỉ có thể là khẽ gật đầu phụ họa phùng mậu vũ kỳ thật đối tại lâm giật tới nói b à ngoại bọn họ trở về ngược lại là một chuyện tốt tối thiểu nhất điểm tâm không cần ăn phùng m ộ n g vũ làm cái gọi là dinh dưỡng bữa ăn a n qua điểm tâm về sau lâm giật trực tiếp trở về phòng tiến vào đại đế giả thiên bên trong về phần hắn b à ngoại nói để hắn ra ngoài hoạt động một chút cái gì nghe một chút là được không cần quá để ở trong lòng tiến vào đại đế giả thiên về sau lâm g ậ t tiếp tục bố trận sau đó dỡ bỏ rất nhanh hắn trận pháp thuật thì bị tăng lên tới cao dai vì thế lâm giật tiêu hao hết các loại trận pháp tài liệu giá trị gần hai ước nguyên tinh thời gian thoáng qua mà qua tiếp cận dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm giật trận pháp thuật rốt cục tăng lên tới đại sư cấp bậc đợi đến các theo thứ tự bảng khen thưởng cấp cho về sau lâm giật ngạc nhiên đồng thời nghĩ thầm thua lỗ chương năm mươi chín ở ngoài dự liệu khen thưởng chương năm mươi chín ở ngoài dự liệu khen thưởng lâm giật bà ngoại về nhà đối tại lâm giật tới nói tốt xấu nửa nọ nửa kia chỗ tốt chính là không cần ăn p ù n g đậu vũ làm cơm chỗ xấu chính là hắn bà ngoại thường xuyên lại nhải lấy để lâm giật thêm ra đi hoạt động một chút đừng lao đều ở nhà còn có cũng là lâm giật t r ư ớ c t r ư ớ c một ngày hai bữa cơm biến thành ba bữa cơm sau khi ăn cơm tối xong phùng m ộ n g vũ lại chạy vào lâm giật trong phòng n ế m đến ngon ngọt phùng m ộ n g vũ có thể sẽ không bỏ qua đã có thể tại đại đế g i ả thiên bên trong thông khoái khắc kim lại có thể kiếm lời phản lợi cơ hội thật tình không biết hiện tại nàng trước mặt lâm giật là cái nắm giữ hơn 2.000 n ước siêu cấp một nghìn ước nhà giàu cho phùng m ộ n g vũ chuyển khoản m ộ 0 t vạn linh một nghìn khối tiền về sau phùng m ộ n g vũ thật vui vẻ trở về phòng chơi g a m đại đế già thiên quan phương diễn đàn phía trên thường xuyên có các loại nói đại đế già thiên bên trong có năm thước mời phung m ộ n g vũ tự nhiên cũng là chú ý tới có điều nàng đối với cái này vẫn chưa phát qua bất luận cái gì ngôn luận bởi vì nàng m ố n là cho là mình cùng lâm giật đều là trò chơi lắm lâm giật hiện tại tu vi cảnh giới có thể tăng lên nhanh như vậy vậy cũng là công ty game xuất tiền k h ắ p đi lên chỉ là nàng trong lòng có chút hiếu kỳ lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy còn có thể kích thích người trời tiêu phi à không đều hẳn là tìm bảng danh sách khắc kim đại lao chuyên môn cùng hắn đối nghịch sau đó kích thích đối phương tiêu phi sao tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy người khác sẽ không theo đó a đến tại lâm giật hiện tại c ấ p theo thứ tự bảng đều là đệ nhất lâm giật không cùng phùng m ộ n g vũ nói qua phùng m ộ n g vũ nhìn c ấ p theo thứ tự bảng đệ nhất đều viễn siêu thứ hai quá nhiều cũng không có hướng lâm giật trên thân ý. dù sao tại phùng m ộ n g vũ xem ra nàng cùng lâm giật có thể trở thành đại đế g i ả thiên bên trong trò chơi nắm như vậy công ty game khẳng định cũng sẽ tìm những người khác không ngừng hai người bọn họ chỉ là có chút kỳ quái làm như vậy tất cả đều vượt xa hạng hai còn có thể kích thích người ta tiêu phí a một chút kéo ra một chút trích lệ ngươi truy ta đuổi không phải c ẳ n có thể khiến người ta khắc kỳ a b ấ t quá mỗi ngày một chút chơi bừa sau đó tiến hành khắc kim liền có thể cầm tới phản lợi p h u n g ngậu vũ cũng không có quá suy nghĩ nhiều đối với nàng mà nói có tiền cầm là được chỉ là nàng mỗi ngày khắc kim online cũng là cắn thuốc tu luyện cảm giác chơi có chút nhàm chán p h u n g ngậu vũ có ngự tỷ thân thể cũng có ngự tỷ khí chất nhưng thực chất bên trong p h u n g ngậu vũ là cái so sánh thích chơi người bằng không cũng sẽ không từ nhỏ lôi kéo lâm giật chơi các loại trò chơi lúc trước nàng cùng lâm giật nói đ ù a nói nếu như linh khí khôi phục nàng muốn làm cái ngự kiếm phi hành khoái y ân cựu nữ tiên con kỳ thật đây chính là nàng bản thân một số ý nghĩ lập xem đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn về sau p h u n g mộng vũ có một cái tương đối to gan ý nghĩ đương nhiên làm trước đó nàng còn muốn hỏi một chút lâm g i ậ t dù sao nàng là nắm nha phải có làm nắm giác n ộ bạn nhất nếu là gây nên một số không chuyện tất yếu công ty game không cho nàng làm nắm nàng có thể liền không thể kiếm lời ngoại khoái lúc đó chính đang bố trí trận p h á p tăng lên trận pháp thuật đẳng cấp lâm g i ậ t nhìn p h u n g mộng vũ phát tới tin tức tại chỗ đáp lại cái này có cái gì không được cái này lại không tính là cái gì đại sự ngươi muốn làm sao thì làm vậy ta chỗ này có một ít phụ chú bay đầu ta đưa qua cho ngươi ngươi cầm lấy đi dùng d ạ n g sáng mười hai điểm lâm d ậ t trận pháp thuật cũng phía trước một khắc tăng lên tới đại sư cấp bậc lúc này lâm d ậ t đã có thể bố trí đi ra so sánh là cao cấp trận pháp hạn tại trận pháp thuật trên bảng xếp hạng bài danh cũng trực tiếp tiêu thăng đến hạng một các theo thứ tự bảng khen thưởng tại d ạ n g sáng mười hai điểm đúng giờ cấp cho đúng chỗ đối với các theo thứ tự bảng đệ nhất khen thưởng lâm d ậ t trước mắt cũng không có quá nhiều chờ mong dù sao không có tùy cơ đặc thù đạo cụ khen thưởng về sau chỉ là cơ sở khen thưởng cũng liền cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng có thể tăng lên đạo cung cảnh tu vi cảnh giới hỏa linh đan tác dụng so sánh lớn cái khác trên bảng xếp hạng khen thưởng tuy nhiên cũng tương đối chân quý nhưng đạt được nhiều lần cũng liền không nhiều lắm hào hứng có thể lâm g i ậ t bạn không nghĩ tới mới ra tám cái bảng xếp hạng khen thưởng để lâm g i ậ t ngạc nhiên đồng thời lại cho là mình thua lỗ tám cái bảng xếp hạng bên trong lâm g i ậ t luyện đan thuật bảng xếp hạng luyện k ỹ thuật bảng xếp hạng cùng chế phụ thuật bảng xếp hạng cùng trận pháp bảng xếp hạng đều là xếp hạng thứ nhất cơ sở khen thưởng theo thứ tự là luyện đan thuật trên bảng xếp hạng khen thưởng hóa long đan đan p ư ơ n g luyện ký thuật bảng xếp hạng khen thưởng chính là một tấm huyền khí hộ giáp chế tác b ả n vẽ chế p h ù thuật bảng xếp hạng khen thưởng chính là một tấm lục giai phụ chú chế tắc bản vẽ trận pháp bảng xếp hạng khen thưởng chính là huyền giai thượng phẩm trận pháp bố trí đồ giấy tất cả đều là bọn họ mỗi người giống nhau phẩm loại bản vẽ những vật này dùng nhiều hao chút nguyên tinh liền có thể mua được tự nhiên không cách nào làm cho lâm giật cảm thấy vui mừng để hắn cảm thấy vui mừng chính là cái này bốn cái bảng xếp hạng hạng một còn có ngoài định mức khen thưởng nghe được trò chơi nhắc nhở thời điểm lâm giật ngạc nhiên đồng thời còn cho là mình có chút thua lỗ bởi vì tên thứ nhất này khen thưởng thêm là để tương ứng thuật pháp trực tiếp tăng lên một gia đ ư ơ n g theo lấy trò chơi nhắc nhở lâm dật luyện đan thuật luyện khí thuật chế phụ thuật cùng trận pháp thuật theo đại sư cấp bậc toàn bộ thăng cấp đến tông sư cấp bậc t i ế p trước hắn chỉ là học qua luyện đan thuật mà lại tại luyện đan thuật trên bảng xếp hạng thứ tự mười phần rưỡi vào sau lúc đó bảng xếp hạng khen thưởng chính là một tấm tụ khí đan đa phương cũng không nghe nói những thứ này bảng xếp hạng hạng một có ngoài định mức khen thưởng hiện tại cảnh giới xếp hạng bảng thể chất xếp hạng bảng chờ chủ lưu bảy theo thứ tự bảng hạng một ngoài định mức đạo cụ khen thưởng đã sớm k h n g có hắn thì cho rằng mới ra tám cái phụ trợ bảng xế có người chơi luyện chế ra đến h u y ề n khí ta còn tưởng rằng là khắc trọng kim đem luyện khí thuật tăng lên hiện tại xem ra lúc đó cái kia người chơi cũng là đạt được trực tiếp tăng lên k h á n thưởng theo cao giai luyện khí thuật trực tiếp tăng lên tới đại sư cấp bậc nghĩ nghĩ về sau lâm giật bất đắc dĩ lắc đầu biết sớm như vậy hắn nên trước đ ê m đã nhanh muốn tông sư cấp bậc luyện đan thuật tăng lên tới tông sư cấp nói như vậy hắn thì có thể có được đại tông sư giới khác luyện đan thuật đ ư ơ n g n h i ê n chỉ là một cái cấp bậc vốn là mình dựa vào luyện đan tăng lên còn không biết cần phải bao lâu trừ cái đó ra để ý đến ngươi cảm giác mình thua lỗ là không thể cầm tới mặt khác bốn cái bảng xếp hạng đệ nhất k h a n thưởng bất quá lập tức lâm dật thì bình thường trở lại đồ tốt sao có thể đều là mình mà lại trước mắt hắn còn không biết ngự thú thuật khôi lô thuật vu cổ thuật nguyên thuật đi chỗ nào học liền xem như học được lâm dật cũng không có đầy đủ thời gian đưa chúng nó cấp bậc tăng lên tới mà nếu như chờ dai chỉ là sơ dai bên trong cấp liền xem như tăng lên một dai tăng lên cũng không nhiều lắm lợi chỗ sau khi suy nghĩ cẩn thận lâm dật cũng liền không xoắn suýt chính mình thua thiệt không lỗ đi thẳng tới thiên diễn thánh địa đan điện ngày hôm qua thời điểm đan điện bên trong đan dược bị hắn càn quét chống không thiên diễn thánh địa lớn như vậy một cái thánh thế lực lâm d ậ t cho rằng không có khả năng để bọn hắn đan điện t r ố n g không khẳng định sẽ cầm tồn kho đan dược ra đến bổ sung như lâm d ậ t sở liệu hắn đi vào đan điện bên trong lúc đan điện bên trong vừa tốt bổ sung lên một nhóm đan dược đan dược về số lượng muốn so với h ô m qua ít một chút lâm d ậ t phí tổn hơn ba mươi ước nguyên tinh đem có thể dùng tới đan dược toàn bộ t r ố n g rỗng lâm d ậ t mua sắm đại lượng đan dược về sau lâm d ậ t vẫn chưa ngay lập tức đi tu luyện hắn đầu tiên là đi tới thiên diễn thánh đ i ệ tàng kinh các ở chỗ này lâm dật học được thiên d i ệ n thánh địa nội môn đệ tử mới có thể học được địa giai hạ phẩm tu luyện công pháp thiên diễn nội kinh không phải hoàn chỉnh địa giai công pháp chỉ là bộ thứ nhất có thể dùng cho luân h ả i cảnh tu luyện muốn học tập tiếp xuống công pháp cần đầy đủ thánh địa độ công hiến thánh địa độ công hiến không phải đóng góp nguyên tinh thì có thể thu được cần xuất lực là thánh địa hết thành thánh địa phát xuống nhiệm vụ ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài còn có thể phí tổn nguyên tinh cộng thêm nhất định độ công hiến ở trong tàng kinh các học tập những công pháp khác võ kỹ tàng kinh các bên trong cao nhất là huyền g a i thượng phẩm công pháp võ kỹ đủ loại kiểu dáng vô cùng phong phú toàn bộ công khai g i giá lâm dật trước mắt trong tay có một cái thiên giai thượng phẩm công pháp võ ký cựu linh ấn còn có huyền giai thượng phẩm công pháp võ ký phiếu m i ể u linh du c ậ u thêm huyền giai thượng phẩm công pháp thái tổ trưởng quyền hai cái công kích vũ ký c ậ u thêm một cái thân pháp võ ký đối công pháp võ ký nhu cầu không phải quá lớn mà lại lâm dật nội môn đệ tử thân phận là hoa nguyên tinh mua sắm đi lên thiên d i ệ n thánh địa thánh địa độ cống hiến là không l i ê n xem như muốn học tập cũng vô pháp học được nhìn qua các loại công pháp võ ký về sau lâm dật vẫn là đợi tại thiên diễn thánh địa tảng kinh các bên trong là một chỗ thánh đ i ệ tảng kinh các cũng không phải chỉ có các loại công pháp võ ký trong đó còn có không ít tân bí tư liệu lâm dật chọn lựa hữu dụng sách bắt đầu nhanh chóng đ ọ c qua một mực n h ì n đầu mình mơ màng lâm dật mới rời khỏi thiên diễn thánh địa tàng kinh c ắ t thông qua đông đảo thánh địa đặc hữu sách sách cổ lâm dật đối đại đế g i ả thiên phương thế giới này có c à n g sâu hiểu rõ rời đi thiên diễn thánh địa tàng kinh c ắ t về sau lâm dật liền đến đến thiên diễn thánh địa thiên giai tu luyện trong đặc vụ hạn trước đem thôn thiên cầu tiểu mặc gọi ra đến xuất ra thôn thiên cầu tiểu mặc chuyên trúc cái kia bồn sắt đem vừa mua sắm mệnh nguyên đan đổ tràn đầy một chầu đại lượng mệnh nguyên đan cung đường g ớ i thôn thiên cầu tiểu Trực tiếp thăng tuyển cấp cảnh viên đến mệnh tầng mãn. lâm giật cảm giác cậu tử giống như có chút miệt thị hắn y tứ đạo cung cảnh dùng để nhanh chóng tăng cao tu vi đan dược mười phần chân quý lâm giật tuy nhiên mua đan điện tất cả đạo cung cảnh tu luyện đan dược nhưng bây giờ mua được h ỏ a linh đan tăng thêm cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng số lượng cũng không phải quá nhiều hắn sử dụng hết tất cả h ỏ a linh đan sau cảnh giới tu vi chỉ là theo đạo cung cảnh chi tâm chi thần tàng ba tầng tăng lên tới bốn tầng lâm g i ậ t tiến vào đạo cung cảnh về sau tu vi tăng lên liền không có lúc trước như vậy cấp tốc kỳ thật cái này cũng bình thường đạo cung cảnh tại đại đế giả thiên bên trong đã thuộc về cường giả đại đế giả thiên bên trong rất nhiều nhị tam lưu tông môn trưởng lão hoặc là tông chủ tu vi cảnh giới cũng bất quá là đạo cung cảnh hiện tại lâm dật muốn phải nhanh chóng tăng lên tu vi của mình cảnh giới tự tự luyện chế đan dược là cái biện pháp không qua thuật luyện đan của hắn mức độ hiện tại tuy nhiên đạt đến t ô n g sư cấp bậc có thể đạo cung cảnh đan dược cần luyện đan tài liệu tương đối chân quý không có cách nào cùng lúc trước một dạng trực tiếp mua được đại lượng luyện đan tài liệu cái gọi là không bột đấu gột nên h ồ cũng không đủ tương ứng luyện đan tài liệu lâm g i ậ t cũng bất lực chín đại đô thành lâm g i ậ t lúc trước liền đã c ả n quét qua một lần đạo cung cảnh có thể dùng đến đan dược cũng lưa thưa ít đến thương cảm trước mắt lâm g i ậ t thu hoạch được đạo cung cảnh đan dược lớn nhất nhanh gọn phương pháp cũng là tại thiên diện thánh địa đan điện phía trên mới bổ sung sau mua sắm tu luyện dùng đan dược đều dùng hết luyện đan thuật luyện k h í thuật chế phụ thuật trận pháp thuật cũng đều đạt đến t ô n g sư cấp bậc muốn muốn tiếp tục tăng lên bọn họ để chúng nó tăng lên một giai trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng mà nếu như không thể tăng lên cái kế tiếp cấp bậc đợi đến đại đế giả thiền phản hồi về sau hiệu quả một dạng ngự thu thuật khôi lỗ thuật vũ cổ thuật nguyên thuật nghị biện pháp tìm tới học được thừa dịp sau cùng mấy ngày tăng lên tới có thể cùng luyện đan thuật luyện k h í thuật cùng nhau mở ra bảng xếp hạng bọn họ tất nhiên có tác dụng lớn chỗ suy tư một phen lâm giật cho mình quy hoạch bước kế tiếp mục tiêu nhìn phùng m ậ vũ còn không có bên dưới lâm giật truyền tống sẽ thiên nguyên thành trở lại thánh vũ tông tìm tới nàng đem một số phụ chú cùng cùng tụ linh đan cùng mệnh nguyên đan giao cho nàng bằng vào cái này đông đảo tụ linh đan mệnh nguyên đan đầy đủ để phùng mậu vũ theo khổ h ả i cảnh tám tầng đột phá đến thần kiểu cảnh đến mức phùng mậu vũ lúc trước cho lâm giật nói chuyện này lâm giật cũng có chút hứng thú có điều hắn hiện tại không muốn tại những sự t ì n h này phía trên lãng phí quá nhiều thời gian có hắn cho phùng mậu vũ đại lượng phụ chú để phùng mậu、vũ、chính mình đi là được ngay tại lâm g ậ t cho phùng mậu đồ vật về sau xinh đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ tìm được lâm g ậ t hoa nguyên sư đệ sư phụ tìm ngươi chính mình chân trước v ừ a về thánh vũ tông đoạn đức chân nhân thì biết mình trở về cái này khiến lâm giật cảm thán không hổ là dám đánh yêu đế mộ phần chú ý người bản sự xác thực rất lớn cụ không biết hắn lần này tìm chính mình lại là vì cái gì sự tình sẽ không phải là yêu đế mộ phần sự tình đi đột nhiên lâm giật nghĩ đến cái này không khỏi trong lòng máy đ ộ n g cái kia yêu đế mộ phần bên trong đ ồ tốt thế nhưng là đều bị hắn lấy mất lâm giật tiếp lấy phỏng đoán nếu như đoạn đức chân nhân đi hướng yêu đế mộ phần phát hiện bên trong thứ gì cũng bị mất nhất định sẽ nổi trận lôi đình theo s i n h đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ đến đến đại s ả n h bên trong lúc này trong đại s ả n h ngoại trừ thanh vũ tiểu sư tỷ cùng lâm giật bên ngoài còn có hai tên người chơi nam cái này hai tên người chơi là thông qua thánh vũ tông nhập môn khảo hạch người chơi trước mắt là thánh vũ tông t ạ m dịch đệ tử lâm giật làm thánh vũ tông tông môn c h ấ p sự liền xem như đối phương ẩn giấu đi ai đi danh hiệu hắn cũng có thể nhìn đến đối phương tại thánh vũ tông thân phận hai cái này người chơi tới là tìm đoạn đức chân nhân tiếp tông môn nhiệm vụ bọn họ tiếp nhiệm vụ sau liền nhanh chóng rời đi đại sành trước khi đi hướng thanh vũ nhìn thật sâu liếc một chút chờ đến đại s ả n h không có những người khác về sau đoạn đức chân nhân đầu tiên là đối thanh vũ nói ra thanh vũ a vi sư lá trà uống không có người đi giúp ta mua chút lá trà quen thuộc cách điều chế quen thuộc sáo lộ thanh vũ tiếp nhận đoạn đức chân nhân đánh cho nàng tiền túi sau trực tiếp rời đi chờ thanh vũ đi ra thánh vũ tông cửa lớn đoạn đức chân nhân phất tay đem đại s ả n h cửa đóng lại nhìn đoạn đức chân nhân như thế lâm giật nhất thời liền hiểu coi như không phải yêu đế mộ phần sự tình cũng tuyệt đối cùng trộm ộ có quan hệ chương sáu mươi gia hỏa này b ả bối không ít chương sáu mươi gia hỏa này b ả bối không ít tông lại đ môn nhiệm vụ thánh vũ tông tông chủ đoạn đức chân nhân chuẩn bị thăm dò yêu đế mộ phần cần một người trợ thủ tìm ngươi làm trợ thủ có tiếp nhận hay không như lâm giật sở liệu đoạn đức chân nhân cái này là chuẩn bị muốn đối yêu đế mộ phần độc thủ có thể lâm g i ậ n biết rõ yêu đế mộ phần bên trong ngoại trừ ngũ sắc quan tài kim loại bên ngoài hắn bảo bối của hắn đều bị hắn cho lấy đi bất quá việc này không thể nói ra được nếu như bị đoạn đức chân nhân biết bản thân hữu hảo độ thân mật khẳng định sẽ biến thành t ử thủ trước mắt liền xem như cùng nở tờ cờ trở thành t ử thủ cũng không quan hệ nhiều lắm nhiều lắm là tại đại đế g i ả tiên bên trong đ ố i người chơi tiến hành truy sát mà các người chơi có thể tùy ý tại không phải trạng thái chiến đấu phía dưới trực tiếp bên dưới nờ tờ cờ liền xem như truy sát cũng rất khó cầm người chơi thế nào mà lại người chơi sau khi chết còn có thể phục sinh có thể đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi nợ t ợ cờ có thể theo đại đế giả thiên tiến vào trong thế giới hiện thực sau kết làm tử thu đối tượng sẽ phải đối mặt với đối phương vô cùng tận truy sát lâm giật nhìn đoạn đức chân nhân có thể lập tức nhìn ra hắn đột phá đến đạo cung cảnh liền biết đoạn đức chân nhân không phải cái phổ thông tam lưu tông môn tông chủ đơn giản như vậy mà lại đoạn đức chân nhân dám đi đạo hoàng lăng dám đánh yêu đế mộ phần chủ ý cái này là người bình thường dám làm sao còn có cái kia tàng đế kinh lúc trước thời điểm lâm giật chẳng thèm nó tới nhận làm căn bản không tính là cái gì độc môn tuyệt、học. có thể theo lâm giật học tập trận pháp thuật đem trận pháp thuật tăng lên mới càng cảm giác tàng đế kinh không đơn giản đương nhiên trước mắt đại đế giả t i ê n còn không có phản hồi tàng đế kinh tại lâm giật nơi này chỉ là cái dựa theo quy định lộ tuyến vận chuyển liền có thể sử dụng đi ra công pháp mà đợi đến đại đế giả t i ê n phản hồi về sau các loại đã học được công pháp mới có thể triệt để bị nắm giữ hơi chút do dự về sau lâm giật lựa chọn tiếp nhận cái này cái tông môn nhiệm vụ hắn chuẩn bị theo đoạn đức chân nhân cùng đi xem nhìn đoạn đức chân nhân là làm sao đối yêu đế mộ phần hạ thủ nếu như đoạn đức chân nhân mở ra ngũ sắc q a n tài kim loại phát hiện bên trong thứ gì đều không có lại lại là phản ứng gì còn có chính là lâm g i ậ t có chút không hiểu vì sao ngũ sắc quan tài kim loại đồ vật bên trong đều bị chính mình lấy đi làm sao còn sẽ phát sinh biến cố đâu ấn lâm g i ậ t ý nghĩ yêu đế mộ phần bên trong nếu có biến cố hẳn là hắn lấy đi viên kia yêu đế c h i tâm có thể yêu đế c h i tâm hiện tại cũng tại hắn ba lô bên trong lại là cái gì đưa tới biến cố đâu chẳng lẽ nói cái này yêu đế mộ phần bên trong ngoại trừ ngũ sắc quan tài kim loại bên trong bảo vật bên ngoài vẫn còn có đồ vật chờ lâm dật tiếp nhận thánh vũ tông tông môn nhiệm vụ về sau đoạn đức chân nhân mang theo lâm dật đi tới truyền thống trận phòng nhỏ hai người cùng nhau đi tới lâm giật lúc trước tới qua hai lần địa điểm rơi xuống về sau đoạn đức chân nhân liền lấy ra tới một cái áo choàng cho mình phụ thêm làm đoạn đức chân nhân cái này áo choàng khoác đến trên thân sau lâm giật cũng cảm giác rõ ràng đoạn đức chân nhân ngay tại tự bên cạnh mình có thể bên cạnh giống như lại không có người một dạng cái này khiến lâm giật ý thức được đoạn đức chân nhân trên người cái này áo choàng là cái bảo bối tốt đi động tác mo một chút chớ bị cùng ta có chút ân đoán người kia phát giác được đoạn đức chân nhân sau khi nói xong trực tiếp ở phía trước dẫn đường đoạn đức chân nhân tại trên mặt đất một chút dùng lực rất mạnh một cái nhảy vọt bóng người đã xuất hiện tại đến ngoài trăm thước lâm giật hiện tại tu vi cảnh giới đạt đến đạo cung cảnh chi tâm chi thần tàng t ầ n g thứ tư cái nào cũng không yếu sử dụng huyền giai thượng phẩm phiếu miều linh du lâm giật cảm giác mình người nhẹ như yến hắn dùng lực hướng phía trước nhảy vào đi tới đoạn đức chân nhân bên cạnh nhìn lâm giật nhanh như vậy theo sau đoạn đức chân nhân hài lòng gật đầu cứ như vậy đoạn đức chân nhân phía trước lâm giật ở phía sau bọn họ nhảy một cái cũng là vài trăm mét rất nhanh hai người liền đi tới lúc trước lâm giật nhìn thấy lôi điệu cùng tự n g u đã từng đại chiến dưới ngọn núi vẫn chưa dưới chân núi dừng lại đoạn đức chân nhân mang theo lâm giật đi tới trên ngọn núi trước khi đến sơn phong trên đường đi lâm giật thấy được một mảnh bị đốt đầy đất cho tàn mặt đất t r u n g quanh các loại đại thụ tre trời bị đốt đen nhánh còn có thật nhiều cây cối tạp nhạt ngã trên mặt đất đến nơi này về sau đoạn đức chân nhân quét mắt một vòng sau đối lâm giật nói ra đây là lúc trước lôi đ i ể u cùng cự ngưu chiến đấu qua địa phương theo dấu vết lưu lại nhìn bọn họ hẳn là lưỡng bại câu thương lâm giật nghe nói khẽ gật đầu đồng thời cảm thán đại lao cũng là đại lão thế mà liếp một chút liền có thể nhìn ra chiến cục kết quả như thế nào k h thật đổi lại là lâm giật cho hắn một chút thời gian hắn cũng có thể thông qua một số chi tiết manh mối suy đoán ra đến khi đó tình huống chiến đấu chỉ bất quá cùng đoạn đức chân nhân loại này liếc một chút nhìn đấu vẫn có một ít t r ê n h lệch tại lâm giật trước mặt tiểu trang một chút về sau đoạn đức chân nhân mang lâm giật đi tới đỉnh núi một chỗ trong rừng rậm sau đó đoạn đức chân nhân liền mang theo lâm giật tại trong rừng rậm quanh đi còn lại cuối cùng tại một chỗ trên đất chống ngừng lại v ư ớ c cho lâm giật một cái cùng loại xẻn công cụ về sau đoạn đức chân nhân nối lâm giật nói ra từ nơi này đào xuống đi nghe nói như thế lâm giật nghĩ thầm Càng tình là gọi mình tới giúp hắn đảo Hồ A. lâm à gọi giật nhìn một chút trong tay cùng loại cái s ẻ n công cụ trong lòng không khỏi cảm thán ra hỏa này trong tay đổ tốt thật nhiều cái này tiện tay ném qua đến khai quật đạo cụ lại là một kiện bảo giai lục phẩm dụng cụ phân phó lâm giật về sau đoạn đ ứ c chân nhân ngay tại phiến khu vực này bắt đầu bố trí trận pháp vì đem chính mình trận pháp thuật tăng lên tới lâm giật bố trí d ơ bỏ rất nhiều chủng loại trận pháp thông qua đoạn đ ứ c chân nhân bố trí trình tự lâm giật có thể nhìn ra hắn bố trí trận pháp hẳn là một cái mới trận bất quá cái này h u y ễ n trận vô cùng dườm g à lâm g i ậ t tự nhận là lúc trước chỉ là đại sư cấp bậc trận pháp thuật không có khả năng bố trí loại trận pháp này đến mức hiện tại hắn trận pháp thuật tăng lên tới tông sư cấp bậc bởi vì còn không có đi thí nghiệm cũng không biết mình có thể hay không bố trí phức tạp như vậy trận pháp mà lại đoạn đức chân nhân bố trí cái này h u y ễ n trận cũng không phải là một cái đơn thuần h u y ễ n trận vẫn là cái bao nhiêu t ầ n g trận pháp không chỉ có h u y ễ n trận tác dụng trong đó còn sen lẫn tỷ như k h ố n trận hoặc là sát trận cùng che lấp khí tức năng lực đối với đạo cung cảnh lâm dật tới nói hướng xuống móc ra một cái địa động quả thực là vô cùng dễ dàng nham thạch cái gì đối tại lâm giật tới nói cùng miếng đất không hề khác gì nhau nhẹ nhõm liền có thể đánh nát chờ đoạn đức chân nhân bố trí đi ra trận pháp về sau lâm giật đã móc ra một cái hơn trăm mét đ ộ n g sâu bố trí xong trận pháp sau đoạn đức chân nhân cùng lâm giật cùng một chỗ đảo đang đào móc phương diện tốc độ mặt hắn so lâm giật nhanh gần gấp đôi hơn nửa giờ về sau bọn họ đào được một tầm cứng rắn đặc thù nhang thạch chỉ dựa vào trong tay cùng loại cái s ẻ n một dạng công cụ đã không thể khai quật đối mặt loại tình huống này đoạn đức chân nhân lấy ra một cái cùng loại khối kim cương đạo cụ cái này đạo cụ bén nhọn vô cùng cắt chém cái này cứng rắn đặc thù nam h thạch giống như là cắt đậu phụ đem tầng này đặc thù nam h thạch mở ra về sau hai người thấy được phía dưới ngọn núi không gian cả toàn núi lớn đều bị cường đại trận pháp bao phủ ra tìm nơi này là trận pháp mắt trận một trong tại địa phương khác vô cùng dễ dàng phát động kích hoạt cả tòa núi lớn trận pháp đến lúc đó ai cũng chạy không thoát nhìn qua phía dưới ngọn núi không gian đoạn đức chân nhân mặt lộ vẻ vui mừng đối lâm giật nói ra ngay tại đoạn đức chân nhân chuẩn bị mang theo lâm g ậ t tiến vào ngọn núi trong không gian thời điểm đột nhiên đoạn đức chân nhân m ư ớ mảy nhẹ dọ không tốt chương sáu mươi mốt cao thâm mặt chắc đoạn đức chương sáu mươi mốt cao thâm mặt chắc đoạn đức nghe được đoạn đức chân nhân tiếng hô lâm dật lập tức hỏi tông chủ thế nào ta bố trí trận pháp bị phát động ngươi ở chỗ này chờ ta ta đi qua nhìn một chút nghe nói như thế lâm dật đ ộ i và nói ta theo ngươi cùng một chỗ phía dưới cũng là lâm dật vào xem qua hai lần ngọn núi không gian đối với cái này ngọn núi không gian lâm dật không nói là nhiều quen thuộc vậy cũng tuyệt đối không xa là gì lâm dật hiện tại đã biết đoạn đức chân nhân mục tiêu lớn xác xuất cũng là yêu đế mộ phần bên trong ngũ sắc quan tài kim loại nếu như lưu tại nơi này chờ đoạn đức chân nhân sau khi trở về phát hiện ngũ sắc quan tài kim loại bên trong là t r ố n g không có tỷ lệ sẽ hoài nghi đến trên người hắn vì để tránh cho bị hoài nghi vẫn là đi theo đoạn đức chân nhân bên người thích hợp nhất nghe lâm giật nói như vậy đoạn đức chân nhân khẽ gật đầu sau đó nhảy lên một cái lâm giật theo sát phía sau nhảy lên nhảy đến bên ngoài đ ậ u cầu đoạn đức chân nhân tại trên trận pháp đánh hai cái thủ lớn sau đó đôi lâm giật nói theo s á t ta theo đoạn đức chân nhân hai người tới trận pháp bên ngoài lúc này trên bầu trời có người đang không phi hành đây là một cái nhìn qua có chút lão giả g i n mua hắn thân mặc một thân hát bảo lúc này hắn chính đang không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo thủ ấn công kích trên mặt đất đoạn đức chân nhân bố trí đi ra trận pháp trận pháp tại cái này liên tục không ngừng công kích đến phát ra từng tầm từng tầm vận sóng nhìn đến người này về sau đoạn đức chân nhân không khỏi thầm mắng một tiếng lại là hắn cái này có chút nguy rồi ta đã đầy đủ cẩn thận thế mà còn là bị đã nhận ra thầm mắng một tiếng về sau đoạn đức chân nhân quay người đối bên cạnh lâm giật nói ra hoa nguyên đây là ta tòa trận pháp này chủ trận bản ngươi chỉ cần đưa vào năng lượng liền có thể đơn giản điều khiển tòa trận pháp này đây là truyền tống phụ trú nếu như trận pháp không thể phòng ngự đối phương tại trận pháp bị phá ra trước sử dụng truyền tống phụ trú bản thân muốn cho ngươi lại lần nữa bày ra một chút ta tuyệt học tàng địa kinh để ngươi nhiều học một số phá cấm phương pháp xem ra lần này không có cơ hội ngươi giúp ta tận khả năng kéo thêm đối phương một hồi tiếp lấy đoạn đức chân nhân đưa cho lâm giật một cái trận bàn thêm một cái truyền tống phụ trú lâm giật sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua trận bàn giới thiệu h u n nguyên trận pháp chủ trận bàn thiên giai hạ phẩm h u n nguyên p h ụ hợp trận pháp chủ trận bàn có thể dùng hắn thao tác đoạn đức chân nhân bố trí hu trước mắt hôn nguyên phục hợp trận pháp độ bền 99. chín đem hai thứ đồ này cho lâm giật về sau đoạn đ ứ c chân nhân trực tiếp nhảy vào đến trong động trận pháp có lâm giật điều khiển chủ trận bàn giá trị nhất thời phòng ngự lực tăng nhiều hắc bảo lão giả ở bên ngoài phát hiện tình huống này nhất thời la lớn đoạn đ ứ c không muốn nẽ ta từ lần trước tại nơi này phát hiện khí tức của ngươi về sau ở chỗ này ngồi chờ ngươi trọn vẹn nửa năm hiện tại rốt cục để cho ta ngồi xuống ngươi đừng l ẩ n t r ố nữa n mau ra đây ta cũng không bắt ngươi thế nào chỉ cần ngươi đi ta ra tộc từ đường nhận sai một tháng ngươi làm sự tỉnh tộc ta thì chuyện cũ sẽ bỏ qua lâm giật tại trong trận pháp có thể nghe được thanh â m của đối phương nghe được đối phương gọi hàng về sau lâm giật thì minh bạch chuyện gì xảy ra khẳng định là đoạn đức chân nhân cấp người ta tổ tông mộ bị người phát hiện mãi cho đến chỗ tìm kiếm hắn bất quá có thể làm cho người ngồi chờ nửa năm liền vì tìm tới hắn đoạn đức chân nhân cũng là có đại năng lực ở trên người n g ư ơ i đi ra tộc ta không sẽ như thế nào ngươi gặp không được đến đáp lại hắc bảo lão giả tiếp tục ở bên ngoài hô lớn chờ giây lát về sau nhìn còn không có phản ứng trực tiếp lấy ra một thanh phi kiếm thao túng đâm về trật pháp trận pháp đang bị đâm về sau nổi lên to lớn bận sóng làm lúc này trận pháp người điều khiển lâm giật nhìn thoáng qua chủ trận gác lên trận pháp sức bền biểu hiện chỉ là một kích liên để cả tòa trận pháp tổng thể độ bền trực tiếp rơi xuống ba một kích sau đó hắc bảo lao giả nắm kiếm quyết phi kiếm chuyển cánh mặt lại lần nữa đâm về trận pháp dựa theo hắc bảo lao giả hiện tại loại công kích này tần suất không bao lâu tòa trận pháp này liền sẽ bị cưỡng ép từ bên ngoài phá hủy như lâm giật sở liệu cũng chính là hơn mười phút trận pháp bị hắc bảo lao giả từ bên ngoài cưỡng ép phá hủy sớm sử dụng truyền thống phủ chú lâm giật xuất hiện tại thiên nguyên thành thánh vũ tông bên trong trong truyền thống trận cái này hắc bảo lão giả là ai tản ra uy áp cũng quá kinh khủng đoạn đức chân nhân thế mà t r e o chọc đến mạnh như thế người ngay tại lâm giật cảm thán thời điểm đoạn đức chân nhân sắc mặt tái xanh xuất hiện ở lâm giật bên cạnh tông chủ cái kia hắc bảo lão giả là ai cũng quá mạnh đông hoang lưu gia gia tộc trưởng lão lưu huyền nghe nói như thế lâm giật trong bóng tối hít vào một hơi đông hoang lưu gia đây chính là có sánh ngang thánh địa cổ thế gia lâm giật không nghĩ tới đoạn đức chân nhân trêu chọc đến người có như thế lớn địa vị tông chủ thu hoạch như thế nào lâm g i ậ t biết do còn cố hỏi nghe được lâm g i ậ t hỏi thăm đoạn đức chân nhân có chút cắn răng nghiến lợi nói ra đáng chết bị người nhanh chân đến trước ta vẫn là lần đầu hao tốn to lớn đại giới lại thu hoạch không nhiều ta tại ngọn núi bên trong phát hiện một cái khắc động có người tìm được trận pháp cái k h ắ c m ắ t trận theo lưu lại tình huống đến xem thời gian sẽ không quá lâu sớm biết như thế ta cần phải sớm một chút hạ thủ bất quá đối phương hẳn là một cái tân thủ kinh nghiệm không đủ còn sơ sót mất một số độ tốt được rồi xem ra lần này lớn nhất đại cơ duyên không thuộc về ta sau khi nói xong đoạn đức chân nhân thở dài lâm giật nghe đoạn đức chân nhân nói như vậy trong lòng có chút buồn b ự c chính mình lúc trước đều muốn ngũ sắc quan tài kim loại đổ v ậ t bên trong móc giống hắn còn kém đem ngũ sắc quan tài kim loại cho b ấ p đi làm sao còn có bỏ sót xem ra hắn tại trộm mộ phía trên so với đoạn đức chân nhân tới nói còn chưa đủ chuyên nghiệp cũng không biết đoạn đức chân nhân lại tại yêu đế mộ phần ở bên trong lấy được cái gì theo sát phía sau lâm giật cái này nhận được trò chơi nhắc nhở hắn hoàn thành lần này đoạn đức chân nhân giao cho hắn tông môn nhiệm vụ cùng đoạn đức chân nhân độ thân mật đề cao thánh vũ tông tông môn độ cống hiến gia tăng đồng thời đạt được năm viên truyền thống phủ chú nhiệm vụ k h c h thưởng ngay tại lâm giật bên này thu đến trò chơi nhắc nhở trước m ộ t k h ắ c yêu đế mộ phần chỗ này tòa đỉnh núi một cỗ nồng đậm quang mang phát tán ra chiếu sáng nửa bầu trời đoạn đức chân nhân rời đi yêu đế mộ phần trước đem chọn tòa bao phủ đại sơn trận pháp cho kích hoạt lên chung quanh tông môn thế lực nhìn đến cái này ngút trời quang mang về sau đều ý thức được có bảo vật xuất thế trong lúc nhất thời có đông đảo nói cấp tốc chạy như bay bóng người đ ư ơ n theo lấy các loại quang ảnh thêm âm bạo thành hướng yêu đế mộ phần bên này bay tới đông hoang lưu ra trưởng lão lưu huyền bởi vì tiến vào ngọn núi không gian bên trong tìm kiếm đoạn đức chân nhân hãm sâu bị kích hoạt đại trận bên trong lâm giật hoàn thành lần này tông môn nhiệm vụ về sau cũng không có lập tức rời đi có thể t r e o chọc đến đông hoang lưu ra loại này cổ thế g i a đang bị người nhà gia tộc trưởng lão ngồi chờ tình huống dưới y nguyên không sợ tăng thêm cái k h á c các loại tình huống hãn đã ý thức được đoạn đức chân nhân vô cùng không đơn giản tông chủ ta muốn học tập ngự thú thuật khôi l ô thuật vu cổ thuật cùng nguyên thuật không biết tông chủ biết địa phương nào có thể học tập sao hiện tại lâm g ậ t cùng đoạn đức chân nhân độ thân mật tương đối cao đều có thể hướng hắn tìm kiếm đơn giản một chút trợ giúp hỏi thăm một vài vấn đề cái gì tự nhiên cũng là có thể nghe được lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân khẽ nhữ m ẩ y đều là tiểu đạo học những vật này không nhiều lắm tác dụng cũng là tương đối yêu kỳ không biết tông chủ có cái gì phương pháp đốt ve cần đoạn đức chân nhân sau khi suy nghĩ một chút nói ra ngự thu thu ậ t ta ngược lại thật ra nhận biết một người ngươi có thể đi tìm nàng đến mức có thể hay không học được vậy liền bằng ngươi bản sự của mình khôi lỗ thuật cùng vô cổ thuật â ta cũng có người quen bất quá thông qua ta ngươi đại sát xuất học không tới nghe được đoạn đức chân nhân có phương pháp lâm giật rất kinh h ỉ hắn m u ố n là ôm thái độ muốn thử một chút không nghĩ tới thật có kịch nghe tới đoạn đức chân nhân nói khôi l ô thuật cùng vô cổ thuật đại s á t xuất học không đến lập tức hỏi ngược lại vì cái gì ừng bởi vì vì một ít chuyện bọn họ đối với ta đều có cử đ á n ngươi cùng ta tiếp xúc tương đối nhiều trên thân hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút khí tức của ta trừ phi ngươi có thể có biện pháp che lấp hoặc là thanh tẩy sạch ở ta nơi này nhiễm đến khí tức và không bị cảm ứng được tuy nhiên đoạn đức chân nhân không có nói rõ nhưng lâm g ậ t có thể đoán nghĩ ra được một số tình huống đến mức nguyên thuật nếu như ngươi muốn học ta ngược lại thật ra có ý tưởng nghe đoạn đức chân nhân sau cùng ý vị thâm trường lời nói lâm giật đột nhiên cảm giác học cái này nguyên thuật có chút không quá đáng tin chương 62, giá cao treo giải thưởng huyền linh hoa chương 62, giá cao treo giải thưởng huyền linh hoa đại đế giả thiên bên trong nở tờ cờ bản thân sinh hoạt tại phương thế giới này đối với phương thế giới này hiểu khá rõ l i ê n tựa như lúc trước thiên cương đô thành một nhà đan dược cửa hàng nở tờ cờ lão bản cáo chi lâm g ậ t t i ê n diễn đồ thạch phường mới tới một nhóm nguyên thạch khoáng một dạng bọn hắn người tế kết giao cùng trong hiện thực nhân loại kết giao không có gì khác biệt tại đại đế giả thiên bên trong cùng nở t ỡ cờ giao hảo về sau thì có cơ hội theo nở t ỡ cờ cái này cần đến các loại cơ duyên lâm giật ôm thái độ muốn thử một chút hỏi thăm đoạn đức chân nhân chỗ nào có thể học tập ngự thú thuật khôi l ô thuật vu cổ thuật cùng nguyên thuật không nghĩ tới đoạn đức chân nhân còn thật có phương pháp đồng thời ý vị thâm trường nói cho lâm giật muốn học tập nguyên thuật hắn có biện pháp tốt nếu như lâm giật có thể học được lời nói lại so với bình thường nguyên thuật càng mạnh tuy nhiên lâm giật cảm giác có chút không quá đáng tin chẳng qua trước mắt hắn cũng không biết muốn đi chỗ nào học tập nguyên thuật cho nên nghe một chút đoạn đức chân nhân phương pháp đến cùng là cái gì nguyên thuật trên bản chất nhưng thật ra là trận pháp một cái chi nhánh tại thái sơ cấm địa bên ngoài có một người ở phương diện này có siêu cao tạo nghệ bất quá người kia tung tích không dễ tìm cho lắm ngươi nếu như có thể tìm tới hắn thỏa mãn nhu cầu của hắn có cơ hội có thể học được cường đại nguyên thuật ta quay đầu giúp ngươi tìm người hỏi ý kiến hỏi một chút nhìn hắn gần nhất ở nơi nào hiện lộ qua tung tích chỉ bất quá nha tìm người giúp đỡ cần cho người ta đưa chút lễ vật nói đến đây đoạn đức chân nhân dừng lại nhìn lấy lâm g ậ t nhìn tình huống này lâm g ậ t làm sao có thể không hiểu đoạn đức chân nhân ý tứ trực tiếp mở miệm nói Tông chủ, l i m nói n cần bao nhiêu nguyên tinh đi năm mươi vạn nguyên tinh đối lâm giật tới nói chỉ phải bỏ tiền có thể làm sự t ì n h cái kia đều không phải là sự t ì n h nghe được chỉ cần năm mươi vạn nguyên tinh muốn không tính không hợp t h ó i t h ư ờ n g hắn lúc này thì cho đoạn đức chân nhân năm mươi vạn nguyên tinh thu đến nguyên tinh đoạn đức chân nhân lộ ra trẻ nhỏ dễ d ạ biểu lộ ừ n quay đầu ta nhận được tin tức để thanh vũ nói cho ngươi đến mức cái kia có thể học được ngự thú thuật địa phương liền xem như ta miễn phí tặng đưa cho ngươi người đi thánh long đô thành nơi này t ì một cái tên là tần mậu yên n g i có thể hay không học được thì toàn bộ nhờ ngươi bản sự của mình bất quá ta tin tưởng như g ư ơ i n thế thông minh học được không khó lắm lâm giật tại đoạn đức chân nhân cái này lý đắc đến vị trí rồi về sau trực tiếp rời đi thánh vũ tông thông qua thiên nguyên thành chuyển tông trận đi tới thánh long đô thành thánh long đô thành làm chín đại đô thành một trong diện tích s o thiên nguyên thành đại vô số lần lúc trước lâm giật tới qua thánh long đô thành mua sắm các loại ăn dược đối với thánh long đô thành có chút hiểu rõ ngoại trừ mỗi cái hai bên đường phố liệt kê các loại cửa hàng bên ngoài thánh long đô thành bên trong đồng dạng có một ít tông môn trụ sở tông môn trụ sở t r u n g quanh là liên miên khu dân cư ở chỗ này sinh hoạt có đại lượng nở tờ cờ cùng thiên nguyên thành một dạng bình thường người chơi có thể thông qua những nở tờ cờ này thu hoạch đến đủ loại nhiệm vụ vận khí tốt hoàn thành nhiệm vụ sau còn có thể phát động đến cơ duyên thì như bị cái nào đó ẩn tàng đại lao coi trọng thu làm đồ đệ cái gì lâm giật dựa theo đoạn đức chân nhân cho vị trí đi tới một chỗ nhà dân trước tiến lên gõ cửa phòng một cái có cái ghim đôi đôi ngựa tuổi tác ước mười một mười hai tuổi nữ đồng cho lâm g ậ t mở cửa nàng dò ra đến cái cái đầu nhỏ đánh giá một phen lâm g ậ t về sau đối lâm g ậ t hỏi đại ca ca ngươi có chuyện gì sao nhìn lên trước mặt cái này phấn điu ê ngọc c h á t tướng mạo cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nữ đồng lâm giật khẽ cởi nói nơi này là tần m ộ n g yên tiền bối trụ sở sao đúng vậy a ngươi làm muốn tìm sư phụ ta sao lâm giật gật gật đầu nói ừ đúng thế cái kia ngươi chờ một chút ta đi cấp nàng nói nữ đồng sau khi nói xong trực tiếp đóng cửa phòng lại một lát sau cửa phòng lại lần nữa bị mở ra cái đầu nhỏ d ư a lần nữa lộ ra sư phụ ta hỏi ngươi có chuyện gì n g ta muốn tìm nàng học tập ngự thuật a đáp lại lâm g ậ t về sau cửa phòng lại, lần nữa qua phòng lần nàng đóng lại lại. Qua một hồi, đồng, lại bị m ộ trước hồi, đồng, lại còn vặn nữ nàng là lộ vừa a đến cái đầu nhỏ cái d a ta hỏi ngươi, làm sao ta Sư ngươi, ngươi phụ hỏi thể tìm nàng có thể học ngữ thu thuật? Lâm giật nghĩ nghĩ, nói thẳng, là thánh vũ tông tông chủ đoạn đức chân nhân biết tìm giật tông tông t nàng ngữ nói đoạn làm Lâm là có có đức cử để vũ i t r ư ớ khi đến lâm giật liền nghĩ qua cái này hẳn không phải là đoạn đức chân nhân kẻ t h ủ nếu không đoạn đức chân nhân cũng sẽ không để lâm giật tới hiện tại liền cửa còn không thể nào vào được lâm giật cho rằng sách phía dưới đoạn đức chân nhân khả năng dễ dùng lần này thời gian trôi qua hơi lâu một chút bất quá cho lâm g ậ t mở cửa không còn là vừa mới xinh đẹp nữ đồng nhìn lên trước mặt lãnh d i ễ m tuyệt thế như là trích tiên đồng dạng nữ tử lâm giật trong lòng máy đậu hắn vốn cho là mình mục tiêu của chuyến này hẳn là một cái cùng đoạn đức chân nhân tuổi tác tương t ự người không nghĩ tới đối phương nhìn qua trẻ tuổi như vậy cũng chính là trên dưới hai mươi tuổi mà hắn dung nhan tuyệt thế tha cho là có chút rung động đến lâm giật hắn dung mạo xinh đẹp không thường nổi nàng thân mặc một thân màu trắng quần áo như là họa trùng tiên tử đồng dạng là đoạn đức lao ra họa kia để người qua đây thanh lanh thanh âm để lâm giật trong nháy mắt hoàn hồn đúng vậy nói tìm ngươi có thể học tập đến ngự thuật vào đi lâm giật trong ấn tượng ngự thú sư đều là đầy sân rắn giết độc v ậ t cộng thêm các loại kỳ chân dị thú bỏ loạn kết quả tiến vào trong viện lại phát hiện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống tại tần mậu yên ở lại trong sân có chỉ là t r ồ n g chọn đủ loại linh hoa linh thảo bọn họ bị nhìn như tùy ý bày đặt tại sân nhỏ xó xỉnh bên trong lại có vẻ mười phần tinh xảo chờ lâm giật đến đến trong sân về sau tần mậu yên đối với hắn nói ra ngươi cần muốn giúp ta làm một việc đối với học tập ngự thú thuật sẽ có phía trước nhiệm vụ lâm g ậ t sớm có đón trước khe gật đầu ngay sau đó lâm dật bên này thì xuất hiện trò chơi nhắc nhở tần mậu yên đối ngươi tuyên bố nhiệm vụ giúp hắn tìm tới trăm năm huyền linh hoa giao phó nhiệm vụ sau có thể tập được ngự thú thuật lâm dật nhìn bên này qua nhiệm vụ sau khi giới thiệu tần mậu yên tiếp tục đối lâm dật nói ra huyền linh hoa thuộc về tương đối chân quý dự thảo trăm năm càng là hiếm thấy cấm điệu bên ngoài sản xuất tương đối nhiều ngươi có thể đi các đại cấm điệu bên ngoài tìm kiếm đây coi như là nhiệm vụ lần này mục tiêu nhắc nhở lâm dật gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó quay người rời đi trợ giúp nở cờ tìm tìm đồ loại nhiệm vụ này lâm dật là xe nhẹ đứng quen theo thần mộng yên nơi này sau khi rời đi lâm dật trực tiếp bên dưới tại đại đế g i ả thiền trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát cái thiếp mời một trăm vạn nguyên tinh giá cao thu mua t r o n năm huyền linh hoa có bán ra người b á n thiếp n h ấ n lại chính mình đi tìm lâm dật căn bản không nghĩ tới lúc này tất cả người chơi nhóm tác dụng thì thể hiện ra các người chơi đang tìm đồ vật phương diện này năng lực tuyệt đối là cường đại lâm dật bên này giá cao treo giải thưởng thu mua thiếp mời vừa mới phát ra liền bị đông đảo người chơi phát biểu đỉnh đi lên xoa kinh hiện hoa nguyên đại lão đại lão đại lão mang ta cùng nhau chơi vừa trò chơi a c ô u m an g trăm năm huyền linh hoa là cái gì một trăm vạn nguyên tinh chẳng phải là mười vạn cuối tiền cái này nếu là có chẳng phải là phát cái tiểu tài đại lão đại lão thêm ta hảo h ữ u à ta có thể lắm điều xét quấn tinh thông các t i ể u kỹ năng trên lầu n g ư ơ i một cái năm số b i ế t võ nghệ có cái cái d á m dùng đại lão thêm ta hảo h ữ u ta b ê n là ít ít í ta t cho n g ư ơ i phát các loại ta quay nhỏ video lâm g i ậ t tiếc mời bởi vì hiện l ộ i d nguyên nhân đông đảo phải thêm hảo h ữ u bình luận nhẹ lên chỉ là ngắn ngủi vài phút thì xuất hiện mấy chục trang bình luận tại mấy chục trang về sau Có cái tên lâm à phòng phát thiệp. phương phát. phương chơi như thế thêm hảo hưu, huyền linh hòa. Chương 63, nhanh chóng Chương nhanh chóng trung bạn người nữ năm tăng lên tăng lên tiểu mật một ta ta trăm phát. cái Đại có lao, l g i ậ t phát treo giải thưởng thu mua thiếp mời về sau thì đang một mực đổi mới làm thấy có người thiếp mời bên trong n h ắ n lại nói là có trăm năm huyền linh hoa để lâm g i ậ t thêm nàng hảo hữu lâm g i ậ t cũng không có lập tức đi thêm nàng hảo hữu mà là tại nàng thiếp mời đằng sau n h ắ n lại người phát t r ư c cái trăm năm huyền linh hoa giới thiệu ảnh chủ màn hình đợi một hồi c ũ không có thấy đối phương phát ra tới lâm giật liền biết đây chính là đánh lấy cái này ngụy trang câu cá trước kia lâm giật tại cái khác đêm giả lập bên trong thu mua đồ v ậ t thời điểm cũng thường xuyên có thể gặp được loại này câu cá nhắn lại muốn là thật tin tưởng nàng đối phương liền sẽ cho ngươi phát một chuỗi các loại tương đối tư mật ảnh chụp hoặc là nhỏ video người chơi lăng vân đạp tinh thần làm đại đế giả thiên bên trong không phải khắc người chơi hắn tiến vào đại đế giả thiên trung hầu cũng không có cùng người chơi khác một dạng đi r ế t q u á i lên cấp hắn đưa khắp nơi làm nhiệm vụ là cái nhiệm vụ gạt nhân vừa làm xong một cái nhiệm vụ sau hắn chuẩn bị lò các ngủ hắn ngày mai còn phải đi làm bên dưới về sau lăng vân đạp tinh thần mở ra đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn chuẩn bị nhìn xem xa đ i ề u các người chơi đều lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân lâm giật treo giải thưởng thu mua thiết mời bởi vì hiện lộ hắn ai đi nguyên nhân nhiệt độ rất cao lăng vân đạp tinh thần sau khi thấy tiện tay thì ấn mở t r ă m năm huyền linh hoa đây không phải ta lúc trước làm một cái lão mãi mãi tìm mèo nhiệm vụ thời điểm cái kia lão mãi mãi cho nhiệm vụ của ta khen thưởng à. cái đồ chơi này có thể giá trị một trăm vạn nguyên tinh là cảnh g i i xếp hạng bảng đệ nhất hoa nguyên đại lao phát thứ m ờ i có độ tin cậy cực cao ma đức ta tân tân khổ khổ đi làm một tháng mới kiếm lời năm nghìn đến g ố i tiền cái này một gốc hoa thì kêu giá cao như vậy cách thu mua một trăm vạn nguyên tinh liền xem như đi quan phương diễn đàn phía trên bán nguyên tinh ít nhất cũng có thể bán năm sáu vạn g ố i tiền thượng t i ê n cũng là chiếu cô ta loại khổ này mệnh người làm công a lăng bân đạp tinh thần trong lòng trong nháy mắt dâng lên vô số ý nghĩ hắn nhanh chóng xem một l ấ n t i ế p mời nhìn còn không có người chơi xuất thủ hắn đ ộ i vàng online đem trăm năm huyền linh hoa giới thiệu tiến hành ảnh c h ụ màn hình sau đó phát bài viết hắn lo lắng người chơi khác cũng có trăm năm huyền linh hoa trước một mức đối lâm giật bán ra bán đã chậm người ta không thu lâm giật một mực tại đổi mới chính mình phát ra ngoài thu mua t i ế p khi thấy có người chơi phát ra tới trăm năm huyền linh hoa giới thiệu ảnh trụ màn hình về sau mã lên liên hệ cái này người chơi lăng vân đạp tinh thần nhìn hoa nguyên đại lao diễn đàn hảo hữu thỉnh cầu cấp tốc đồng ý trăm năm huyền linh hoa bắt không nhìn lấy hoa nguyên phát tới tin tức lăng vân đạp tinh thần cấp tốc trả lời bán đương nhiên bán người ở đâu ta đi tìm n g ư ơ i ta tại khải dương thành tọa độ hai mươi hai mươi có lăng vân đạp tinh thần tọa độ về sau lâm giật online thông qua truyền t ố n g trận đi tới khải dương thành đại lão đây là trăm năm huyền linh hoa ta không muốn nguyên t ì n h có thể tiền mặt giao dịch sao ta có thể ít đi một chút nhìn lâm g i ậ t tới về sau lăng vân đạp tinh thần đem trăm năm huyền linh hoa lấy ra đưa cho lâm g i ậ t sau đó nói lâm g i ậ t mắt nhìn trăm năm huyền linh hoa thuộc tính giới thiệu xác nhận không sai nghe lăng vân đạp tinh thần nói như vậy về sau cười đối với hắn nói người cứ như vậy cho ta không sợ ta lấy xuống tuyến đen ngươi a lâm g i ậ t lời này để lăng vân đạp tinh thần trong lòng một trận sau đó kịp phản ứng lâm dật là nói vừa ha ha đại lão nói vừa ta nghe diễn đàn trên người nói ngươi tối thiểu nhất khắc kim tốt mấy ngàn b ạ n làm sao có thể sẽ đen ta chút tiền ấ y ừ bất quá ta cho rằng ngươi muốn nguyên tinh so muốn tiền mặt còn tốt đương nhiên lựa chọn thế nào tại ngươi bởi vì thời gian ngắn nhẹ nhóm thu mua đến trăm năm h u y ề n linh hoa lâm giật giờ phút này tầm tình rất tốt cho nên cùng lang vân đạm tinh thần nói thêm vài câu thuận tiện nhắc nhở hắn nguyên tinh là độ tốt dù sao khoảng cách đại đế g i ả t i ê n đóng lại nạp tiền thông đạo tính cả hôm nay còn có bốn ngày đến lúc đó muốn nạp tiền nguyên tinh đều không có cơ hội đương nhiên có nghe hay không vậy liền mặc kệ lâm giật chuyện nghe lâm g i ậ t nói như vậy lăng vân đạp tinh thần hơi chút do dự về sau vẫn là kiên định lúc đầu ý nghĩ ngươi vẫn là cho ta tiền mặt đi được nói số thẻ cho ngươi chuyển khoản đ i lại số thẻ về sau lâm g i ậ t trực tiếp cho lăng vân đạp tinh thần chuyển khoản mười b ạ n bên dưới xem xét số dư còn lại tới sổ về sau lăng vân đạp tinh thần lại cấp tốc online đối lâm g i ậ t cấp cho xác định t i ê n nhận được đại lão ngài c h â n đại khí ừ m g i a o dịch vui sướng thu mua đến trăm năm h u y ề n linh hoa về sau lâm dật đầu tiên là bên dưới biên tập thu mua dán đem t i ế p mời chủ đề biên tập đã thành thu mua đến không tiếp tục thu mua sau đó trực tiếp tiến về tần m ộ n g yên nhà giao phó nhiệm vụ lăng vân đạp tinh thần lúc này hết sức hưng phấn bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới hắn làm nhiệm vụ ngoài ý muốn lấy được một gốc hoa bán ra mười vạn tiền giá trên trời với hắn mà nói đây chính là hắn gần một năm tiền lương mang theo cơn hưng ơ phấn này hắn trực tiếp đem chính mình chuyển khoản ảnh chụp màn hình phát đến lâm giật tiếp mời bên trong ta cũng không nghĩ tới ta làm nhiệm vụ đạt được một gốc ta cho rằng không có nhiều tác dụng hoa thế mà bán nhiều tiền như vậy mà lại đại lão cũng là đại lão ta nói muốn tiền mặt trực tiếp cho ta chuyển khoản lăng vân đạp tinh thần phát bài viết về sau lập tức có rất nhiều người chơi cùng tiếp ta đi thực danh hâm mộ đồng dạng hâm mộ ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy đúng vậy a vận khí này thật tốt thì cùng chúng sổ số một dạng ai ta một năm mới kiếm lời chút tiền như vậy người so với người làm người ta tức chết ta đối với tất cả người chơi nhóm tới nói lúc trước bàn luận sôi nổi chủ đề không phải mấy trăm vạn cũng là mấy ngàn vạn cái này không dán vào người chơi bình thường sinh hoạt đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi nhưng mười vạn k ố i tiền thế nhưng là cùng người chơi bình thường nhóm công tác thu nhập móc lối bởi vậy gây nên đông đảo người chơi hâm mộ lâm giật mang theo trăm năm huyền linh hoa đi tới tần mộng yên cái này cho lâm giật mở cửa vẫn là cái kia đáng yêu x i n h đẹp tiểu nữ h à i thấy là lâm giật về sau trực tiếp mở cửa để lâm giật đi vào lâm giật theo tiếp nhiệm vụ rời đi về đến đến, trước sau không dùng hơn nửa canh giờ giao phó nhiệm vụ về sau lâm giật theo tần mộng yên nơi này học xong ngự thú thuật nhìn qua đã học được ngự thú thuật lâm giật có chút s ầ u mượn bởi vì ngự thú thuật cùng luyện đan thuật luyện k h í thuật bọn họ không giống nhau lắm nhìn h ắ n giới thiệu muốn, muốn tăng lên độ thuật thụ cần phải không ngừng đối động vật sử dụng ngự thú thuật thu phục động vật cái kia tiền bối Ta tăng nhanh nếu như muốn nhanh chóng lâm ê n ngự phương gì thú thuật, pháp mau có cái gì mau lẹ phương pháp sao? lẹ l dật cho rằng đã luyện đan thuật luyện k h í thuật đều có thể thông qua n lệnh tiền đem cấp bậc tăng lên theo lý thuyết ngự thú thuật hẳn là cũng có thể mới đúng chỉ bất quá kiếp t r ư ớ c lâm dật chưa có tiếp xúc qua ngự thú thuật không hiểu nhiều lắm nghe lâm dật hỏi như vậy bố định tiễn khách tần mậu yên một chút dừng lại sau đó đôi lâm dật nói ra nhanh chóng tăng lên ngược lại là có cái phương pháp bất quá phí tổn cực lớn nghe được có có thể nhanh chóng tăng lên biện pháp lâm dật ánh mắt sáng lên phí tổn đại hắn cũng không sợ sợ thì là không thể nhanh chóng tăng lên dù sao bây giờ cách đại đế g i ả thiên bắt đầu phản hồi thời gian không phải nhiều lắm lâm dật còn có không ít việc cần hoàn thành nếu như quá phí thời gian lâm dật thì không định tăng lên phương pháp gì chương 64, cho các người chơi phát phúc lợi chương 64, cho các người chơi phát phúc lợi nghe được tần mộng yên có phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên ngự thú thuật lâm dật lập tức hỏi tham tần mộng yên một chút suy nghĩ một chút về sau đối lâm dật nói ra các ngươi dị nhân có thể mua sắm linh t h ú trứng ngươi chỉ cần mua sắm linh thu trứng sau đó đem ấp trứng đi ra liền có thể tăng lên ngự thú thuật trên bản chất các ngươi dị nhân có thể bắt hoặc là ấp t r ứ n g một con linh thú làm đồng bọn cùng ngự thú thuật cùng một nhịp t ờ khác nhau cũng là bình thường các ngươi dị nhân chỉ có thể nắm giữ điều khiển một con linh thú mà sử dụng ngự thú thuật sau có thể khiến người ta điều khiển vô số chỉ đương nhiên muốn điều khiển vô số con linh thú muốn tại ngự thú thuật bên trên co siêu cao tạo nghệ ngươi vừa học được nhiều nhất có thể ngoài định mức điều khiển một cái nghe t ầ n mậu yên nói như vậy về sau lâm giật nhất thời k i ể m phản ứng nói t r ắ n g ra là cũng là sử dụng linh thú t r ứ n g lặp đi lặp lại sử dụng ấp chứng đến gia tăng ngự thú thuật độ thuần thù lúc trước thời điểm lâm giật chỉ là không có nghĩ tới chỗ này đi qua tần mộng yên chỉ điểm về sau là hắn biết làm như thế nào thao tác chỉ là lâm giật có chút kỳ quái tần mộng yên làm sao biết người chơi có thể mua sắm linh thu chứng tiến h a y n g ắ p chứng là có người chơi khác nói cho nàng biết vẫn là nàng bản thân liền biết đối với cái này lâm giật mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn chưa tạ i đem cái vấn đề quá để ở trong lòng dù sao đợi đến đại đế g i ả thiên bắt đầu phản hồi sau trong trò chơi nở cờ đều lại biến thành nguyên một đám người sống sờ sờ cái này đại đế g i ả thiên vốn chính là một cái thế giới chân thật đa tạ chỉ điểm lâm g ậ t theo tần m ộ n yên trong nhà rời đi trở về thánh vũ tông tại thánh vũ tông bên trong lâm dật có thuộc về hắn một gian phòng đó là hắn trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử sau phân phối đến không chỉ là lâm dật phùng ngọc vũ cùng bạch khả nhi tại thánh vũ tông đồng d ạ n g có một gian thuộc tại gian phòng của mình từ khi thánh vũ tông một số người chơi gia nhập vào trở thành t ạ m dịch đệ tử về sau thánh vũ tông gian phòng đều bị một lần nữa tu sửa qua hiện tại tuy nhiên nhìn qua cũng không h à o hoa nhưng so với lúc đầu rách dưới bộ dán g muốn tốt quá nhiều chỗ lấy lựa chọn trở về thánh vũ tông là lâm dật lo lắng cho mình tại địa phương khác đoạn đức chân nhân nhận được tin tức sau tìm không thấy hắn tuy nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy có thể nguyên tinh đều cho đoạn đức chân nhân mà lại cũng xác thực thông qua hắn học được n g ự thú thuật có thể học được nguyên thuật tốt nhất không học được lời nói cũng không tính ăn thiệt h ỏ i còn có cũng là mua sắm linh thú trứng là tòng linh thú giới mặt vòng quay lớn trực tiếp mua sắm tu luyện động phủ đối với n g ự thú thuật độ thuần thục tăng lên không có có bổ trợ ở nơi nào đều như thế đợi trong phòng lâm giật mở ra linh thú vòng quay lớn nhìn lấy c h u y ể n một chút thì chín nghìn chín trăm tám mươi viên nguyên tinh vòng q a y lớn lâm giật điểm kích chuyển động lúc trước lâm giật tòng linh thú vòng q a y lớn phía trên rút ra đến thập giai thánh thánh thú thôn thi linh thú vòng quay lớn phía trên rút r a số lần thì về không rút r a số lần là không tình huống d ư ớ i không có có số lần tăng thêm tình huống d ư ớ i rút r a cao giai linh thú tỷ lệ trên cơ bản cũng là không chuyển động vòng quay lớn rút được cái nhất giai linh thú lâm g i ậ t lựa chọn đình chỉ lựa chọn lấy r a hắn lần này lại không phải là vì rút r a cao đẳng cấp linh thú chỉ là vì soát ngự thú t h u ậ t độ thuần thục tăng lên ngự t h ú t h u ậ t chỉ cần rút đến giữ gốc linh thú là được lâm g i ậ t lựa chọn lấy r a về sau một cái nhất giai linh thú chứng xuất hiện tại trước mặt tại cái này viên nhất giai linh thú chứng phía sau có lấy là không ấp chứng tiêu ký lựa chọn ấp t r ứ n g tại linh thú t r ứ n g phía trên xuất hiện một cái ấp t r ứ n g đếm ngược đếm ngược đằng sau là cái gia tốc lựa chọn sử dụng nguyên tinh liền có thể đối ấp t r ứ n g tiến hành gia tốc lâm giật trực tiếp dây ấp t r ứ n g trò chơi nhắc nhở xuất hiện người ấp t r ứ n g nhất giai linh thú người đã học tập ngự thú t h u ậ t ngự thú t h u ậ t trước mắt đẳng cấp sở dài nhiều nhất có thể mang theo hai con linh thú người thu được mới linh thú người ngự thú t h u ậ t độ thuần thục gia tăng dưới tình huống bình thường nếu như đã có linh thú tình huống dưới lại lần lữa ấp chứng đi ra mới linh thú cẩn tại giữa hai bên lựa chọn một cái nếu như lựa chọn mới ấp chứng đi ra liền sẽ đem lúc trước thay thế g i ớ i mà lâm giật bởi vì học tập ngự thú thuật nguyên nhân hiện tại có thể mang theo hai con linh thú nhìn qua mới ấp chứng đi ra như là m a i con một dạng nhất d i a i linh thú lâm giật tìm tới linh thú giao diện đầu này cùng loại m a i con linh thú chủ loại là linh lộc tộc tại linh thú giao diện phía dưới cùng có một cái vứt bỏ lựa chọn vứt bỏ về sau cái này linh lộc ý nguyên tồn tại chỉ bất quá sở thuộc quyền không về dương giật vừa bị ấp chứng đi ra linh lộc còn không biết là tình huống như thế nào liền bị chủ nhân của mình vứt bỏ hồ đồ tại nguyên chỗ đạo khanh tiếp lấy nó kỳ quái nhìn về phía lâm giật lúc này lâm giật không biết có phải hay không là bởi vì học tập ngự thú thuật nguyên nhân cảm giác có chút đọc h i ể u đầu này linh lộc ý tứ đó chính là ngươi không muốn ta làm gì đem ta ấp chứng đi ra xem hết lâm giật về sau linh lộc đi loanh quanh giảng giặc muốn rời khỏi lúc này nếu như lâm giật lựa chọn bắt cái này linh thú còn có thể đem cái này linh lộc thu vì mình linh thú chỉ bất quá độ trung thành so với lúc đầu giảm xuống rất nhiều cùng tại giã ngoại bắt được yêu thú hóa vì chính mình linh thú không sai biệt lắm lâm giật thử đối cái này linh lộc sử dụng ngự thú thuật trò chơi nhắc nhở lâm giật ngự thú thuật tướng cùng một con linh thú chỉ có thể gia tăng một lần độ thuận lâm dật nghĩ nghĩ, bên dưới tại đại đế giả thiên quan phương diễn đàn phía trên phát cái thứ mười thiên nguyên thành thánh vũ tông bên ngoài có đại lượng nhất giai linh thú còn không có linh thú bằng hữu có thể đến miễn phí nhận nuôi một cái tọa độ là hai mươi hai mươi tòng linh thú vòng b a y lớn mua sắm thấp nhất đều là nhất giai linh thú tại giã ngoại bắt thì không nhất định có chút yêu thú thực lực cường đại nhưng là bị bắt hóa thành người chơi linh thú sau khả năng chỉ là hùng thú cấp bậc hùng thú cấp bậc so linh thú cấp bậc thấp một cái cấp bậc đang trưởng thành tính phía trên cũng là thấp rất nhiều vất quá giã ngoại bắt yêu thú cũng có một chỗ tốt cái kia chính là không cần bồi dưỡng vốn là thực lực gì bắt được sau vẫn là thực lực gì mặc dù không có bao lớn trưởng thành tính nhưng là tới tay liền có thể dùng đương nhiên bắt giá ngoại yêu thú cũng là muốn thành bản cần phải đi cửa hàng đạo cụ mua sắm chuyên môn bắt đạo cụ bắt đạo cụ giá cả cũng không tính văn quý cũng chính là một trăm nguyên tinh so với trực tiếp mua sắm linh thú chín nghìn chín trăm tám mươi t i ệ n nghi gần trăm lần bởi vậy giá ngoại bắt yêu thú cũng là một số không phải khắc người chơi lựa chọn hàng đầu lâm giật id cũng là cái biện c h ấ vàng nhất là lúc trước lâm dật vừa mới thu mua hơn trăm năm huyền linh hoa nhiệt độ còn không có đi xuống mới thiếp mời vừa phát ra đến lập tức liền có chuyện tốt người chơi tới bây xem đến tại lâm dật vì sao phát cái này thiếp mời đơn thuần là căn cứ phế v ậ t sử dụng không lãng phí nguyên tắc dù sao hắn bứt bỏ về sau nếu như không có người chơi bắt cũng đều sẽ lưu lạc đến giã ngoại cuối cùng hóa thành giã ngoại yêu thú lâm dật cử động lần này xem như cho tất cả người chơi nhóm miễn phí đưa sóng tiểu phúc lợi ta đi đại lao tình h u ố n như thế nào miễn phí phát linh thú thật hay giả ta vừa vẫn còn không có linh thú vốn là dự định phải tốn 998 r ú t cái giữ gốc cái này cảm t ì n h tốt thiên nguyên thành thánh vũ tông hiện tại công pháp xếp hạng bảng phía trên ngoại trừ trước ba cái bên ngoài cái khác thuần một sắc thánh vũ mở đầu công pháp nguyên lai hoa nguyên n g đại lao là thánh vũ tông đ ó à? ha ha trên lầu thôn nệ đức sớm đã có gia nhập thánh vũ tông người chơi tuân gia tới hoa nguyên n g đại lao thế nhưng là thánh vũ tông tông môn chấp sự ngay tại các ngươi nước g i á n thời điểm ta đã nhanh đến thiên nguyên thành、thánh、vũ tông nơi này có mười cái bị vứt bỏ linh thú mọ tới a không ít người chơi đ ộ n tác cái kia là phi thường nhanh lâm giật bên này vừa phát t h i m ờ vừa mới đi qua hai ba phút thánh vũ tông cửa liền đã đến đây mấy cái người chơi khi bọn hắn nhìn đến nguyên một đám lảo đảo theo thánh vũ tông đi ra vô chủ linh thú ào ào tiến lên bắt vừa bị vứt bỏ linh thú sử dụng bắt đạo cụ tiến hành bắt trên cơ bản là trăm phần trăm thành công lâm giật bên này không ngừng chuyển động linh thú vòng vây lớn nguyên một đám linh thú chứng bị hắn dây ấp trứng sau đó vứt bỏ những thứ này bị vứt bỏ linh thú b u ngơ tại chỗ một lát sau nhìn cái khác linh thú đều tại đi ra ngoài cũng ào ào theo theo từng cái linh thú bị vứt bỏ hắn ngự thú thuận độ thuần thục đang nhanh chóng tăng lên lấy làm lâm g i ậ t vứt bỏ rơi gần ba trăm con linh thú về sau h ã n ngự thú thuật đẳng cấp theo sơ giai tăng lên tới trung giai vứt bỏ rơi hơn ngàn linh thú về sau lâm g i ậ t ngự thú thuật đẳng cấp tăng lên tới cao giai làm lâm g i ậ t vứt bỏ rơi hơn sáu nghìn con linh thú về sau lâm g i ậ t ngự thú thuật đẳng cấp rốt cục theo cao giai đạt đến đại sư cấp bậc chương sáu mươi lăm thái sơ cấm địa ngộ người quen chương sáu mươi lăm thái sơ cấm địa ngộ người quen lâm g i ậ t phí tổn hơn sáu ước nguyên tính tăng lên ngự thú thuật vứt bỏ đi ra nhất giai linh thú đối các người chơi tới nói cũng là một trận phúc lợi thể yến dù sao một cái nhất giai linh thú thấp nhất cũng cần 9.980 n g h ì t i n u y ê n tình khắc kim mà nói cũng là 998 n g u y ê n với lúc mới bắt đầu lâm g i ậ t phát bài viết còn có một phần nhỏ người chơi không tin chờ có người chơi đem chính mình vừa bắt được linh thú phát đến tiếp mời trung hậu đông đảo người chơi hảo hảo tiến về thành vũ tông với lúc mới bắt đầu tới người chơi số lượng tương đối、ít. còn có thể tại nhiều nhiều linh thú bên trong chọn chọn lựa lựa chờ về sau linh thú trên cơ bản ra tới một cái liền bị đã sớm chờ đã lâu người chơi cho bắt đi lâm g i ậ t đem n g ự thú thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc sau t i ể u lò gấp đây đem tiếp mời chủ đề một lần nữa biên tập để còn không có tới người chơi đường đến nhìn đồng hồ nhanh buổi sáng sáu giờ rồi lâm giật trực tiếp theo giả lập kho bên trong leo ra ai nha ta cái này vừa nhìn đến làm sao lại không có a ha ha ha ta thành công bộ hoạch một cái được không một cái nhất giai linh thú thật vui vẻ cảm tạ hoa nguyên đại lao lại nói hoa nguyên đại lao tình huống như thế nào làm sao đột nhiên thả phúc lợi ta toàn bộ hành trình tại chỗ quan sát trước sau đến phóng suất năm sáu n g à n đầu linh thú đi dựa theo hiện tại chuyển động linh thú vòng bay lớn giá cả cái này không được năm nghìn sáu nghìn vạn khối tiền a ai biết được đại lão ý nghĩ kỳ thật chúng ta có thể phỏng đoán dù sao ta cùng ta bằng hữu đều bắt được một đầu linh thú ta đi ta vừa bên dưới nhìn đến cảm giác bỏ lỡ một t ứ c ta hoa nguyên n g đại lão có thể hay không lại phát một đứa ta ta cái này còn không có đâu thì là thì là đại lão lại phát một đứa đi vừa mới không có bắt kịp ngu ngốc à phát phúc lợi thì phát như vậy một lát nhanh tiếp tục phát thêm điểm không phát ta mắng cả nhà ngươi có không ít người chơi đặt được linh thú về sau hào hào tại thiếp mời bên trong cảm tạ lâm giận nhưng cũng, cũng không ít người chơi vừa mới nhìn đến thiếp mời h à cho à h rằng vì i tăng m u phúc lên cái tác dụng không lớn ngự thú thuật thì khắc kim năm sáu nghìn vạn căn bản không đáng lâm giật bên này mới từ giả lập kho bên trong leo ra bên kia hắn bà ngoại vừa tốt đẩy cửa tiền đến phải cứ cùng lâm giật nhét chung một chỗ rửa mặt phùng mẫu nhỏ giọng đối lâm giật nói ra lâm giật ngươi nói chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp để ngươi ông ngoại bà ngoại lại đi ra du lịch một vòng a cái này bọn họ thế nhưng là vừa trở về hai ngày rất không có khả năng đi ra đi ai thật hoài niệm ngươi bà ngoại không có trở về thời gian a đối mặt cái này hắt tâm áo k h á c đông lâm giật không có lại để ý đến nàng an qua điểm tâm về sau lâm giật tiến vào game giả lập kho bên trong theo thói quen nhìn một chút đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn khi thấy có một ít người chơi tại chính mình lúc t r ư ớ c tiếp mời phía dưới chửi mình lâm giật cảm thán không thôi hắn chỉ là nhất thời cao hứng phế vật sử dụng cho một số các người chơi phát một đợt phúc lợi nhưng ở một ít người chơi nơi này hắn phát phúc lợi ngược lại là cần phải không tiếp tục phát thì là không đúng thì phải bị mắng đối với những thứ này người chơi lâm giật trực tiếp coi nhẹ dù sao lâm tử lớn cái gì chim đều có có cá biệt con sâu làm dầu nổi canh cũng là mười phần bình thường lâm giật sau khi online trực tiếp đi tìm đoạn đức chân nhân lúc trước hắn tăng lên ngự thú thuật thời điểm, thanh vũ liền đến đi tìm lâm giật, nói là đoạn đức chân nhân tìm hắn. bất quá khi đó hắn còn thiếu một chút liền đem ngự thú thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc, cho nên thì không có lập tức đi qua. lúc trước thanh vũ tông bên trong tình huống, làm tông chủ đoạn đức chân nhân, tự nhiên là hiểu rõ tình hình. khi thấy lâm giật về sau, đoạn đức chân nhân hỏi, ngự thú thuật đẳng cấp gì rồi. đại sư cấp bậc, nghe nói như thế, đoạn đức chân nhân âm thầm hút miệng khí lạnh. phí tổn không ít đi. vẫn còn, đoạn đức chân nhân khẽ gật đầu, hắn lúc trước thời điểm liền biết lâm giật là cái còn ra. có thể lâm giật ngang tàng trình độ có chút vượt qua đoạn đức chân nhân tưởng tượng đoạn đức chân nhân đột nhiên cảm giác hắn lúc trước giúp lâm giật thám tính tin tức muốn nguyên tinh m u ố ễ n ít ta nhận được tin tức ba ngày trước có người thái sơ cấm địa bên trong một chỗ vứt bỏ nguyên thạch k h o á n g hố phụ cận gặp qua tung tích của hắn ta thời điểm trước kia đi qua cái này vứt bỏ nguyên thạch k h o á n g hố có tinh chuẩn tọa độ nếu như ngươi muốn đi mà nói có thể cho ngươi mượn dùng ta cái truyền t ố n g trận kia chỉ cần ngươi có thể tìm tới người này theo trong tay hắn học được nguyên thuật không phải rất khó khăn sau khi nói xong đoạn đức chân nhân có chút ý vị thâm trường nhìn lấy lâm giật, chờ lâm trả lời chắc、chắn. có mục tiêu còn có thể trực tiếp truyền t ố n g đi qua không cần lãng phí thời gian lâm dật tự nhiên là lựa chọn mượn dùng đoạn đức chân nhân truyền tống trận cái kia tông chủ người giúp ta truyền tống đi qua đi cái kia truyền tống p h í dụ n g vấn đề tự nhiên là ta ra lần trước truyền tống đến yêu đế một phần là hai mươi vạn nguyên tinh lần này vẫn là cái giá này đi lúc này lâm dật đã phát giác ra được đoạn đức chân nhân có chút không đúng vì phòng ngừa đoạn đức chân nhân công phu sư tử ngoạn nói thẳng ra lần trước mượn dùng truyền tống trận là hai mươi vạn nguyên tinh đối mặt lâm dật nói đoạn đức chân nhân khen nhữ mày nghĩ thầm lúc trước mũi hiện tại không tốt lắm nâng giá t h ô i dừng lại về sau đoạn đức chân nhân nói ra ừ n lần trước truyền thống là hai mươi vạn nguyên tinh bất quá yêu đế mộ phần khoảng cách tương đối gần thái sơ cấm địa khoảng cách thiên nguyên thành khoảng cách rất xa truyền thống tiêu hao tự nhiên cũng gia tăng rất nhiều như lâm dật sở liệu đoạn đức chân nhân quả nhiên muốn nâng giá bởi vậy trực tiếp mở miệng nói ra tông chủ không muốn công phu sư tử mặc a bằng không ta tìm thanh vũ tiểu sư tỷ tới giúp ta văn mải cuối cùng lâm dật hao tốn năm mươi vạn nguyên tinh thu được một lần truyền thống đến thái sơ cấm địa vứt bỏ nguyên thạch khoáng quyền sử dụng toàn bộ đông hoang hết t h ả có tám đại sinh mệnh cấm địa thái sơ cấm địa chính là một cái trong số đó t i ế p trước thời điểm lâm dật vì tìm kiếm cơ duyên tiến vào hoang cổ cấm địa bên ngoài sau đó phát động cấm chế dẫn đến chính mình bỏ mình hắn hiện tại ai đi lên tên gọi là hoang nguyên cũng là lúc đó để cho mình ghi nhớ chính mình là chết như thế nào ngoại trừ hoang cổ cấm địa bên ngoài t i ế p trước lâm dật vẫn chưa đi hướng qua cái khác cấm địa bất quá đương sơ quyết định tiến vào hoang cổ cấm địa thời điểm lâm dật cũng nhiều mới hiểu qua cái khác cấm địa tình huống đối với thái sơ cấm địa cũng là có sự hiểu biết nhất định thái sơ cấm địa nghe nói vốn là m ộ thường cái t ử a địa thải thạch khoáng h nguyên p đại t h nhân địa ra cổ thế h từ từ tiến vào bên trong cựu tử nhất sinh lâm dần bị đoạn đức chân nhân truyền thống địa phương thuộc về n bị thái sơ cấm địa còn cần đi đường một khoảng cách dùng đoạn đức chân nhân mà nói tới nói trực tiếp truyền tống đến thái sơ cấm địa bên trong dễ dàng tao nộ không hiểu nguy hiểm thì hắn cho bán cho lâm giật truyền tống phụ trú cũng tận lượng rời đi thái sơ cấm địa phạm vi sau lại dùng nếu không có khả năng mất đi hiệu lực cũng có khả năng bị thái sơ cấm địa ảnh hưởng đem lâm giật truyền tống đến quỷ dị nguy hiểm địa bỏ hoa nguyên n g thạch khoáng đường hầm thì lúc trước các đại thánh địa thế ra khai q u ậ t nguyên thạch khoáng sau để lại bởi vì vị trí là thái sơ cấm địa phía ngoài nhất nguy hiểm hệ số hơi nhỏ một số có không ít dân đáy vàng mạo hiểm tiến vào bên trong tại bỏ hoa nguyên thạch khoáng bên trong ti lúc trước lâm giật ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong mua sắm nguyên thạch khoáng cũng là theo thái sơ cấm địa bên trong khai quật ra dân đái vàng nhóm chỉ cần có thể đào được một khối nguyên thạch khoáng bán cho các đại thánh địa thì có thể bán ra một cái giá tiền không rẻ bỏ hoa nguyên n g thạch khoáng đường hầm nói là đường hầm kỳ thật chiếm diện tích đủ có phương biên hơn mười dặm lâm giật chạy tới về sau liền thấy vứt bỏ nguyên thạch khoáng trong hầm mỏ có đông đảo nờ đỡ cờ dân đái vàng tản mát tứ phương tại tiến hành thăm dò khai quật lâm giật cái này mục tiêu không phải tới thăm dò đảo khoáng hắn là tìm đến nắm giữ nguyên thuật người kia t đoạn đức chân nhân đã cho h ắ nói miêu tả qua. Người này lâu dài mang theo cái mũ rơm, mặc một màu sám, Người dài cái qua. lâu tả theo thân thân trường bảo này hành c sự có chút đ ê điên n điên cùng cùng. cho ù cùng. n Đoạn g Đức c â Nhân n nói h c lâm d ậ t đối phương rất kỳ lạ không cần biết hắn lớn lên cái dạng gì chỉ muốn gặp được hắn liền có thể liếc một chút nhận ra là hắn bất quá đối phương hành tung bất định ai cũng không biết hắn ở nơi nào đến mức có thể hay không tìm được toàn bằng vật khí. lâm d ậ t hiện tại là đạo cung cảnh nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy vọt vài trăm mét vỏ hoa nguyên thạch k h o n g đường hầm tuy nhiên không nhỏ nhưng lâm g ậ t rất nhanh liền bị toàn diện thăm dò một lần tại cái này bỏ hoa nguyên n g thạch khoáng trong hầm lâm giật cũng không có tìm được đoạn đức chân nhân miêu tả người kia bất quá đoạn đức chân nhân cũng đã nói người kia chỉ là ba ngày trước ở phụ cận đây hiện lộ qua tung tích có thể xác định người này đoạn thời gian gần nhất đại khái vẫn còn ở phụ cận đây nếu như tại vứt bỏ nguyên thạch khoáng trong hầm bỏ tìm không được có thể đi cái này bỏ hoa nguyên n g thạch khoáng chung quanh tìm kiếm nhất là các đại thánh địa tại cái này vứt bỏ nguyên thạch khoáng chung quanh thiết lập thô sơ thu mua nguyên thạch khoáng cứ điểm nhiều đi loanh quanh thì có cơ hội đ ụ tới nếu thật là khắp nơi đều tìm còn tìm k h n g thấy chỉ có thể là nói lâm g ậ t lần này v các đại thánh địa tại cái này vứt bỏ nguyên thạch khoáng chung quanh đề nghị thu mua cứ điểm phi thường tốt tìm ngay tại vứt bỏ nguyên thạch khoáng đường hầm phía trên ở chỗ này có một ít nở đỡ cờ kiếm tiền người bọn họ khai quật đến nguyên thạch khoáng đang cùng các đại thánh địa phụ trách thu mua nguyên thạch khoáng nhân viên có kẻ mặc cả các đại thánh địa thế g i a thu mua cứ điểm tuy nhiên đều tại một khu vực nhưng cũng so sánh phân tán lâm giật du tẩu phiến khu vực này tìm kiếm hắn mục tiêu của chuyến này mục tiêu không tìm được lâm giật lại gặp được một cái tiếp trước người quen chương sáu mươi sáu có phải hay không xem t h ư n g ta chương sáu mươi sáu có phải hay không xem t h ư n g ta thái sơ cấm địa chiếm diện tích mười phần rộng lớn lâm giật hiện tại vị trí thuộc về thái sơ cấm địa phía ngoài nhất phía ngoài nhất tính nguy hiểm tương đối nhỏ cho nên có không ít nở cờ cờ dân đái vàng ở chỗ này tìm kiếm khai quật nguyên thạch khoáng nguyên thạch khoáng đường hầm chỗ lấy bị bỏ hoang tự nhiên là bị lặp đi lặp lại khai quật qua bất quá lại thế nào khai quật khẳng định còn sẽ có một số bỏ sót dân đái vàng nhóm chỉ cần tìm khai quật ra một khối nguyên thạch khoáng liền có thể phát lên một hoàn tải cho nên biết rõ thái sơ cấm địa bên trong l n chứa đại nguy hiểm vẫn là có không ít kẻ đầu cơ đến đây các đại thánh địa tuy nhiên từ bỏ đ ố i cái này nguyên thạch khoáng đến tiếp sau khai thác nhưng bởi vì thỉnh thoảng còn có thể có một ít nguyên thạch khoáng bị dân đãi vàng nhóm khai của ra các đại thánh địa đều phái người tới kiến tạo đơn giản cứ điểm thu mua những thứ này bị khai thác đi ra nguyên thạch khoáng lâm giật dựa theo đoạn đức chân nhân nói đi tới các đại thánh địa thế ra cứ điểm khu vực cái này mục tiêu nhân vật còn không tìm được ngược lại là ở chỗ này đụng phải một người quen là lâm giật kiếp trước nhận biết một người tại đại đế già thiên bắt đầu phản hồi sau hắn từng mang theo lâm giật cùng một số người cùng một chỗ tổ đội thăm dò qua một chỗ di tích lúc trước tổ đội thăm dò di tích thời điểm lâm g i ậ t thường xuyên cùng đối phương nói chuyện phiếm hắn đối với người này có nhất định hiểu rõ đối phương cũng trợ giúp qua lâm g i ậ t hậu kỳ trả lại lâm g i ậ t cung cấp qua không ít tin tức c ò n từng tại một chỗ hiểm địa bên trong cứu lâm g i ậ t tại nguy nan xem như giao tình không tệ bằng hữu đương nhiên hiện tại là lâm g i ậ t nhận biết đối phương đối phương còn không biết lâm g i ậ t đây là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi trung niên nam tử hắn râu ria sồn xoàm đầy người bụi đất nhìn qua như cùng một cái vừa từ dưới đất chui ra ngoài đất công lúc này hắn chính cầm lấy một khối nguyên thạch khoáng cùng tử tuyển thánh địa thu mua nguyên thạch khoáng người phụ trách tranh chấp thu mua giá cả đây là ta theo một chỗ lòng đất động h u y ệ t bên trong khai của gia n à y chủ loại hình nguyên thạch khoáng ít nhất có một nửa tỷ lệ có thể mở ra đồ vật các ngươi cho giá cả cũng quá thấp điểm lại tăng một số tế nghiêm ngươi cũng là nơi này láo nhân khách quen thu mua giá cả phương diện ta đưa cho ngươi giá tuyệt đối là các thánh địa thế g i a bên trong cao nhất mỗi người tới đều nói mình tìm tới nguyên thạch khoáng là theo các loại hiểm địa bên trong thật vất vả khai của gia nhưng ta có chúng ta đánh giá tiêu chuẩn ngươi muốn là như vậy có năm chắc khối này nguyên thạch k hoáng bên trong có thể mở ra đồ vật vậy chính ngươi mở ra nói không chừng liền có thể cắt ra tuyệt thế c h â n quý một chút phất nhanh đây ai cái này vẫn là thôi đi chính mình mở nguyên thạch mỏ có phong hiểm ta hiện tại không thể b ố c lên một điểm mạo hiểm n ữ nhi của ta vẫn chờ nguyên tinh kéo dài tính mạng đây tám mươi vạn nguyên tinh thì tám mươi vạn nguyên tinh đi tế nghiêm sau khi nói xong thì đem trong tay dưa hấu lớn nhỏ nguyên thạch k hoáng hướng về t ử tuyển thánh địa thu mua người phụ trách đưa tới lâm giật sau khi thấy trực tiếp tiến lên nói ra châm rãi ta nhìn khối này nguyên thạch khoáng không tệ không bằng bán cho ta đi nghe được lâm giật nói như vậy thế nghiêm vốn là đưa đi ra nguyên thạch khoáng lại thu về từ tuyên thánh địa phụ trách thu mua nguyên tinh người phụ trách cũng là k h ẽ n nhữ mày nhìn về phía một bên cạnh lâm giật thu mua quá trình bên trong bị người ta kết thúc tuy nhiên tương đối ít thấy nhưng cũng không phải là không có qua dù sao giao dịch còn không có đạt thành người nào ra ra cao bán cho người nào đó cũng là nhân c h i thường tình chỉ bất quá bình thường tới nói bình thường người sẽ không như thế làm bởi vì không có đi qua chăm chú quan sát phỏng đoán người nào cũng không thể xác định nguyên thạch khoáng bên trong nhất định liền có thể mở ra đồ vật l ô vốn tỷ lệ quá lớn liền xem như kinh nghiệm mười phần chuyên nghiệp nguyên thạch khoáng giám định sư cũng cần lợi sử dụng thủ đoạn tỉ mỉ quan sát kỹ mà thánh địa bên này chỉ cần là nguyên thạch khoáng đều sẽ tiến hành thu mua sau đó trở về đi bọn họ đi qua chuyên nghiệp nguyên thạch giám định sư tiến hành nhiều vòng sau khi giám định có một nhóm so sánh tin tưởng vững chắc có thể mở ra có giá trị nguyên thạch khoáng bị cắt mở còn thừa không có nhiều năm chắc hoặc là cho rằng bên trong không có giá quá cao giá trị đồ vật nguyên thạch khoáng sẽ được đưa đến chính mình dưới cờ đồ thạch phường bên trong thu mua giá cả phương diện các đại thánh địa đều có tương tự tiêu chuẩn cũng là nhìn có phải hay không có đặc thù đường vân còn có cũng là nguyên thạch khoáng thể tích lớn nhỏ tế nghiêm cái này một khối nguyên thạch khoáng kích thước không lớn không có đặc thù đường vân tại không có đi qua giám định tình mô giới liền có thể cho ra tám mươi vạn nguyên tinh giá thu mua cũng tính là so sánh hợp lý thu hồi nguyên thạch khoáng tế nghiêm xoay người lại đến lâm giật bên cạnh đối lâm giật nói ra vàng hữu ngươi nhìn chúng khối này nguyên thạch khoáng rồi không biết ngươi có thể ra bao nhiêu nguyên tinh lâm giật một chút sau khi suy nghĩ một chút cho ra giá cả、ừ. từ t u y ể n thánh địa có thể cho ra tám mươi vạn nguyên tinh ta ra giá hai trăm vạn nguyên tinh đối lâm g i ậ t tới nói hiện tại mấy trăm vạn nguyên tinh đều là chín châu mất sợi l ô n g tế nghiêm tiếp t r ư ớ c đã cho hắn cung cấp qua một số trợ rút lâm g i ậ t xem như hồi báo hắn cho ra một cái tương đối mà nói tương đối cao giá cả dự định t r ư ớ c cùng tế nghiêm tiếp xúc quen thuộc một chút mà nếu như lập tức cho ra quá cao giá cả ngược lại không chân thực khiến người ta cho rằng là có mưu đồ thật vậy ta bán cho ngươi nghe lâm dật báo ra cái so sánh giá cao tế nghiêm sinh s ợ lâm dật đổi ý trực tiếp đồng ý nghe nói lâm dật cho ra giá cả cỡ này bên cạnh tử tuyển thánh địa thu mua người phụ trách khẽ gật đầu cái này muốn là lâm dật chỉ là so với hắn cho thu mua giá cả cao hơn một chút xíu vậy hắn nhưng muốn đại biểu tử tuyển thánh địa cùng lâm dật nói một chút ấn ý nghĩ của hắn tối thiểu nhất muốn cho một trăm vạn nguyên tinh mới không coi là ác ý cạnh tranh hiện tại lâm dật trên cơ sở này gấp b ộ i đại biểu lâm dật là thật coi trọng khối này nguyên thạch khoáng ngay tại lâm dật cùng tế nghiêm chuẩn bị giao dịch thời điểm bên cạnh có một thanh em chuyển đến chấm dãi cái này nguyên thạch k h o n g ta cảm giác không tầm thường ta ra hai trăm năm mươi vạn nguyên、tinh. bán cho ta nghe được cái này đột nhiên chuyển đến thanh âm lâm giật tế nghiêm cùng tử tuyển thánh địa người phụ trách còn có xung quanh một số cái khác tới bán nguyên thạch khoáng dân lãi vàng đều theo thanh âm hướng phía sau nhìn qua lâm giật nhìn đến nói chuyện người này về sau trong lòng kinh hỉ bởi vì đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này cái kêu mang theo mũ dơm lôi thôi lết i thiết điên điên khủng khủng lão giả xác thực như đoạn đức chân nhân nói chỉ cần là gặp được liền có thể liếc một chút nhận ra lão giả này trên người đặc biệt khí chất liếc một chút thì có thể khiến người ta khắc sâu ấn tượng vốn là chuẩn bị hai trăm vạn nguyên tinh bán cho lâm giật tế nghiêm nghe được có người mở cao hơn giá cả cùng lúc trước một dạng cấp tốc đem nguyên thạch khoáng thu về bất quá chờ hắn nhìn đến gọi hàng người này về sau tế nghiêm lập tức lại cùng lâm giật nói ra cái kia ta vẫn là bán cho ngươi đi chúng ta tranh thủ thời gian giao dịch vẫn là mới vừa nói tốt hai trăm vạn nguyên tình ngay tại tế nghiêm nói x o n g sau m ộ t khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện ở tế nghiêm trước mặt đi vào tế nghiêm trước mặt về sau điên lão giả trực tiếp bắt lấy tế nghiêm ý phục đem tế nghiêm cho nhấc lên tiểu tử làm sao người xem t h ư ta đối mặt loại tình huống này tế nghiêm cũng không chút nào hoảng trầm giọng nói ra nguyên thạch khoáng lạc của ta ta muốn bán cho người nào liền bán cho ai làm sao tiền bối hiếu thắng đoạn hay sao a đoạn đó là cường đạo gây nên lão phu cũng không m ảnh sau khi nói xong đ i ê n lão giả trực tiếp đem tế nghiêm ném sang một bên phủi tay tiểu tử dựa vào cái gì ta ra giá cao ngươi không bán cho ta tiền bối ngươi ra giá là cao có thể ngươi có thể lập tức lấy ra nguyên tinh sao tự nhiên không thể nguyên tinh loại này bật ngoài thân ta làm sao có thể có bất quá ngươi yên tâm lão phu sẽ không q u y ợ ngươi bán cho ta chờ sau này ta có nguyên tinh ta tự nhiên sẽ cho ngươi chương sáu mươi bảy ai dám sau lưng nói nói xấu chương sáu mươi bảy ai dám sau lưng nói nói xấu lâm giật vốn là qua đến tìm kiếm điên l á o giả học tập nguyên thuật lại ngoại y muốn gặp được tế nghiêm cái này kiếp trước có giao tình bằng hưu nhìn tế nghiêm cùng tử tuyển thánh địa phụ trách thu mua nguyên thạch khoáng người phụ trách tranh luận bán bán giá cả nghĩ đến kiếp trước tế nghiêm đối với mình có qua không ít trợ giúp liền định giá cao mua trong tay hắn nguyên thạch khoáng mà lại hắn vừa mới mơ hồ nghe được tế nghiêm tựa như là cần nguyên tinh cho nữ nhi của hắn kéo dài tính mạng lâm dật chuẩn bị trước cùng tế nghiêm tiếp xúc một chút quen thuộc một số sau hỏi thăm nữ nhi của hắn đến cùng tình huống như thế nào nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì vốn là đã nói xong tiến hành giao dịch kết quả nửa đường d ế t ra đến cái trình rào kim kỳ thật có mua hay không tế nghiêm khối này nguyên thạch khoáng đối lâm dật tới nói đều không quan hệ nhiều lắm nghe có người ra giá tiền cao hơn ra giá còn làm mình chuyến này muốn tìm mục tiêu lâm dật liền không có mở miệng nói cái gì dù sao đợi chút nữa hắn còn muốn muốn cầu cạnh cái này điên láo giả kết quả càng nghe càng không thích hợp cảm tình cái này điên lão giả là không có ý định hiện tại cho nguyên tinh a mà tế nghiêm hẳn là nhận biết cái này điên lão giả và không cũng sẽ không nhìn đến là hắn liền nội vàng muốn đem nguyên thạch k hoàn bán cho lâm giận điên lão giả sau khi nói xong còn một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nhìn tế nghiêm còn không có ý định bán cho mình tiếp tục nói không phải liền là nguyên tinh a hai trăm năm mươi vạn nguyên tinh không được ta lại cho ngươi thêm điểm hai trăm tám mươi vạn điên lão giả là h i ể u được tăng giá thuận m i ệ n g thì cho thêm ba mươi vạn nguyên tinh nhưng tế nghiêm biết mặc kệ là tăng bao nhiêu đều vô dụng hiện tại nói thật dễ nghe về sau có nguyên tinh sẽ cho có thể đây đều là hư thời điểm trước kia cũng không phải là không có người tin tưởng qua điên láo giả dù sao hắn ra giá rất cao có người cho là hắn về sau có nguyên tinh thật sẽ cho kết quả chính là người này điên điên cùng cùng đã nói hôm nay quay đầu thì quên mà lại bởi vì hắn tự thân thực lực siêu cường nếu ai dám đuổi theo hắn muốn nguyên tinh liền sẽ bị hắn thuận tay ném ra tiền bối ngươi hãy bỏ qua ta đi ta cái này nguyên thạch k h o á n g bắn đi còn muốn cầm nguyên tinh cho ta nữ nhi kéo dài tính mạng dùng ngươi không thể lập tức cho ta nguyên tinh nữ nhi của ta khả năng liền không có cách nào tiếp tục sống sót nghe được tế nghiêm nói như thế điên lão giả nhéo nhéo cái mũi gãi gãi cái ó c dạng này a đúng là cái năn đ ề có thể ta hiện tại không có nguyên tính a ai có biện pháp đột nhiên điên lão giả nghĩ tới điều gì trực tiếp đôi tất cả mọi người ở đây nói ra cái kia ai có thể trước cho ta hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh chờ ta về sau có nguyên tinh trả lại cho các ngươi ba trăm vạn nguyên tinh tại chỗ có rất nhiều người đều biết cái này điên lão giả nghe nói như thế trong lòng đều đang nghĩ cái này không phải liền là bánh bao nhân thịt đánh cho a cái này nếu ai cho hắn người đó là đại ngốc tử ngay tại tất cả mọi người cho rằng không có khả năng có người cho điên láo giả nguyên tinh thời điểm lâm d ậ n đi tới tiền bối ta cho ngươi hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh nói xong trực tiếp cho điên láo giả hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh thu đến nguyên tinh điên láo giả khẽ gật đầu hài lòng nói tiểu huynh đệ không tệ yên tâm lão phu không phải quỵt nợ người c h ờ ta về sau có nguyên tinh nhất định còn cho ngươi bên kia tiểu t ử kia ta hiện tại có nguyên tinh m a u tới đây đem cái kia nguyên thạch k hoán g cho ta đối với tế nghiêm t i nói nguyên thạch k hoán bán cho ai cũng là bán bây giờ còn có thể so lúc trước nhiều bán đi tám mươi vạn nguyên tinh với hắn mà nói là chuyện tốt một kiện lúc này tiến lên cùng điên lão giả tiến hành giao dịch mà ở bên cạnh có dân đái vàng nhìn điên lão giả thật sự có hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh cùng tế nghiêm giao dịch không khỏi cùng bên cạnh một người khác đ ầ u đen rau m u ô n g nói ra cái này dị nhân tình huống như thế nào có phải hay không không biết mình khoản này to lớn nguyên tinh xem như đổ xuống sông xuống biển rồi có thể là mới q u a t ớ i không tìm hiểu tình huống đi ai chẳng lẽ hắn thì nhìn không ra tình huống sao thật là một cái ngu ngốc ngay tại hai cái này dân đái vàng vừa nói cho tới khi nào xong tôi h bọn họ cảm giác được một cỗ đại lực chuyển đến sau đó bọn họ liền trực tiếp bị ném tới vài dặm bên ngoài trong hầm mỏ ta tiểu huynh đệ này người tốt như vậy lại dám nói hắn nói xấu ta cuộc đời hận nhất sau lưng nói người nói xấu người động thủ đem người ném ra tự nhiên là điên láo giả hắn ở chung quanh người đều còn không có kịp phản ứng trước liền đem hai người này ném ra tình huống này để bản thân có muốn đậu đen rau muốn quần chúng n â y xem toàn bộ đều ngậm miệng lại tiểu huynh đệ đa tạ a về sau ta sẽ trả ngươi nguyên tinh gặp lại sau khi nói xong điên láo giả liền muốn rời khỏi lao tiên sinh chờ một chút lâm giật vừa dứt lời điên lão giả đã theo nguyên bản địa phương biến mất không thấy gì nữa chẳng biết đi đâu đối phương rời đi tốc độ quá nhanh để lâm giật trận mắt hốc mồm thật vất vả tìm tới điên lão giả chính mình trả lại cho hắn hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh cứ như vậy không có tung tích ngay tại lâm giật đều cho là mình nguyên tinh thật muốn đánh nước phiêu thời điểm phía sau hắn chuyển đến thanh âm tiểu huynh đệ còn có chuyện gì nghe được cái này thanh âm quen thuộc lâm giật nhẹ nhàng thở ra xoay người điên lão giả ngay tại phía sau hắn lao tiên sinh nguyên tinh không cần trả ta, ta nghe người ta nói ngươi nắm giữ nguyên thuật vô cùng lợi hại ta muốn học tập không biết như thế nào mới có thể học được lâm g i ậ t bên này nói xong điên lão giả nói thẳng thì cái này a đơn giản Cho chơi nhắc nhở xuất hiện phần c ử u thiên muốn truyền tụ cho ngươi thiên nguyên thuật phải t r ă n g học tập lâm g i ậ t vốn chính là vì cái gì cái này lúc này học tập ngươi đã học được thiên nguyên thuật thiên nguyên thuật so nguyên thuật nhiều cái thiên c ó trách đoạn đức chân nhân lúc trước nói cái này so bình thường nguyên thuật phải cường đại lâm g i ậ t bên này còn chưa kịp xem xét thiên nguyên thuật giới thiệu điên lão giả phần cựu thiên thì mở miệng nói ra tiểu huynh đệ chờ ta có nguyên tinh nguyên tinh ta vẫn là sẽ trả ngươi thật dạng, trực tiếp k ô n tung tích. Chờ phần cửu thiên rời đi, bên cạnh lại có nở tờ cờ dân đái vàng đầu đen buống. vạn nguyên tinh từ bỏ, liền g thấy tích. tờ từ t Chờ học cửu đầu rau có cờ rời đi, lại đãi vì bỏ, p cái nguyên h Thật u ậ t là khờ a đúng vậy à ta thì nhận biết sẽ nguyên thuật người không cần hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh cho ta một trăm vạn nguyên tinh không năm mươi vạn nguyên tinh ta liền có thể để hắn học được thật là một cái o a n đại đầu hai người này vừa dứt lời bọn họ thì cùng lúc đầu hai cái nở t ỡ cờ dân đãi vàng một dạng trực tiếp cất cánh bị người ném ra và giảm bên ngoài hai cái nở tợ cờ dân đái vàng bị ném ra về sau bọn họ lúc trước chỗ đứng hiện ra phần c ử u thiên bóng người phần c ử u thiên lạnh hừ một tiếng nói ra à ta liền biết còn sẽ có người sau lưng nói ta tiểu h u n h đệ nói xấu bị ta bắt lấy đi tại chỗ cái khác người đưa mắt nhìn nhau đều không nghĩ tới phần c ử u thiên căn bản không có rời đi giết cái hồi m ã t h ư ơ n g nhìn chung quanh một vòng về sau phần c ử u thiên đối lâm giật khẽ gật đầu ra hiệu sau đó lại lần nữa biến mất lần này người ở chỗ này không ai đang thảo luận lâm giật chuyện này dù sao ai cũng không biết phần cựu thiên cái này điên, điên khủng khủng người đến cùng có không hề rời đi tuy nhiên phần cựu tiên không giết người chỉ là đem người ném ra nhưng cái này cũng đầy đủ mất mặt bọn họ có thể không muốn trở thành cái kế thiết bị ném ra người lâm dật mục đích của chuyến này cũng là học tập nguyên tinh h h u Tuy ậ t n ê a a o phí mất một chút thời mất một i g nhưng cùng nguyên n t i n h mục tiêu hoàn mỹ đã thành nếu như không có đụng tới tế nghiêm lâm dật lúc đầu dự định là học được nguyên thuật sau đem sự nhanh chóng tăng lên nhưng bây giờ đã đụng tới tế nghiêm mà lại đối phương còn nói nữ nhi của hắn cần nguyên tinh kéo dài tính mạng lâm dật chuẩn bị đi dò thám tình huống tiếp trước thời điểm hắn cùng tế nghiêm gặp gỡ lúc đã là ba năm sau ngay lúc đó tế nghiêm nhưng cho tới bây giờ không có đề cập qua hắn còn có một đứa con gái vừa mới lâm giật cho phần cựu thiên hai trăm tám mươi vạn nguyên tình phần cựu thiên theo tế nghiêm châu đó mua sắm nguyên thạch k h o ả n g sau tế nghiêm đối lâm giật độ thân mật đã tăng lên tới hữu hảo chỉ là lâm giật có chút kỳ quái là rõ ràng hắn cho phần cựu thiên hai trăm tám mươi vạn nguyên tình phần cựu thiên cùng hắn độ thân mật thế mà không có chút nào gia tăng bất quá cân nhắc đến đối phương điên điên khùng khùng trạng thái độ thân mật tăng không gia tăng giống như tác dụng cũng không lớn bằng hữu đa tạ giúp đỡ giải vây chờ phần cựu thiên lần nữa sau khi rời đi Tế tiến nghiêm lên giật đuối lâm c m Lâm tạng. giật cũng h ừ a c ơ c ù n g tế nghiêm sáu y ê n m ư ơ n g 68, nguyên thạch k hoáng ẩn chứa nguy cơ chương 68, nguyên thạch k hoáng ẩn chứa nguy cơ đại đế giả thiên bên trong tất cả nở tờ cờ đều có cùng người bình thường một dạng hành động bít tích bọn họ cũng sẽ có lấy mỗi người sướng vui l a u buồn chỉ có đối mặt người chơi lúc mới có thể hơi có vẻ một số đặc thù bởi vì hiện tại trí tuệ nhân tạo độ cao phát đạt trong hiện thực ai đã có thể cùng nhân loại bình thường giao lưu các người chơi đều cho rằng đại đế giả thiên game giả lập đây là tiếp vào ai tiếp nhập ai game giả lập trên thị trường cũng có một chút cho nên các người chơi vẫn chưa cảm giác đại đế g i ả thiên bên trong n ở tờ cờ đến cỡ nào đặc biệt tình huống này đợi đến đại đế g i ả thiên bắt đầu phản hồi về sau thì sẽ phát sinh qua cả i biến đến lúc đó đại đế g i ả thiên bên trong n ở tờ cờ liền sẽ cùng trong thế giới hiện thực người giống như lúc lâm g i ậ t có kiếp trước k i n h lịch hán tử vừa mới bắt đầu liền biết đ i ể m này cho nên hắn trong lòng có đoán đại đế g i ả thiên bên trong n ở tờ cờ xem như chân nhân đối đãi đến m ứ c cùng n ở tờ cờ độ thân mật vấn đề vừa mới bắt đầu xác thực có thể tặng tặng đồ đưa tặng nguyên tính tăng lên nhưng tối đa cũng thì là có thể tăng lên tới hữu hảo dựa theo trong hiện thực tình huống so sánh thì là bình thường bằng hữu quan hệ muốn muốn tiếp tục tăng lên độ thân mật cũng không phải là đơn giản đưa tặng một ít gì đó liền có thể tăng lên tế nghiêm biết là lâm giật cho phần c ử u thiên cái này điên láo giả nguyên tinh mới thúc đẩy hắn lần này giao dịch nếu không lần giao dịch này rất có thể sẽ bị điên láo giả phần c ử u thiên cho nhiễu loạn bởi vậy hắn đối lâm giật độ thân mật gia tăng rất nhiều đợi đến phần c ử u thiên rời đi tế nghiêm tiến lên cảm tạ lâm giật lâm giật mượn cơ hội hỏi tham ta vừa mới nghe được con gái của ngươi cần nguyên tinh kéo dài tính mạng chuyện gì xảy ra có thể cùng ta nói một chút sao nghe được lâm g i ậ t hỏi thăm thế nghiêm lắc đầu thở dài nói ai đừng nói nữa đều tại ta trước đây ít năm ta trà trộn tại các đại đồ thạch phường dựa vào đồ thạch mà sống bằng vào coi như không thể ánh mắt cùng bậc k h thường xuyên có thể mở ra đồ tốt có thể thẳng đến có một lần ta nghe nói từ tuyển thánh địa một nhà đồ thạch phường bên trong có theo cấm địa chỗ sâu vận đi ra nguyên thạch khoáng thì tiến đến tham gia náo nhiệt trọng kim mua một khối cũng là khối này nguyên thạch k h o n g tăng thêm ta lòng tham cho ta nguyên bản hạnh phúc gia đình mang đến t a i họa thật lớn thê tử của ta bởi vậy tử vong tuổi nhỏ nữ nhi cũng bị nguyên thạch hoáng bên trong không biết năng lượng cho bức xạng dẫn đến ốm s ắ p chết tế nghiêm đại khái nói một lần tình huống về sau thì không được thở dài bên cạnh có chút nở tở cờ kiếm tiền người biết tế nghiêm tình huống cũng đều cảm khái không thôi nguyên thạch hoàng à thành cũng là nó bại cũng là nó bao nhiêu người bởi vì nó vợ con ly tán cửa nát nhà tan đúng vậy à có thể mở ra đồ tốt tất cả đều vui vẻ liền sợ là mở ra không biết dẫn phát ra tai nạn chúng ta trà trộn tại cái này vứt bỏ nguyên thạch hoáng bên trong kiếm tiền nói không chừng lúc đó tai nạn liền sẽ vươm xuống đến trên đầu chúng ta thế nghiêm thở dài một lát sau lại lần nữa đối lâm giật nói ra theo ta được biết vừa mới lao tiên sinh kia cũng là người cơ khổ cũng là bởi vì nguyên thạch khoáng nguyên nhân biến đến điên điên cùng cùng những năm này hắn trải qua thường xuất hiện tại các đại nguyên thạch khoáng thì làm u ố n tại nguyên thạch khoáng bên trong tìm thứ nào đó tóm lại lần này phải cảm tạ ngươi về sau có làm được cái gì phía trên ta thế nghiêm cứ việc phân phó ta hiện tại còn muốn nhanh đi về chiếu cố nữ nhi của ta thì không nhiều bồi sau khi nói xong thế nghiêm đối lâm g ậ t chắc tay liền muốn rời khỏi lâm g ậ t thấy thế nói thẳng có thể mang ta đi nhìn xem ngươi nữ nhi sao nói không chừng ta có thể giúp đỡ được gì nghe lâm giật nói như vậy thế nghiêm hơi chút do dự hắn nghĩ nghĩ cho là mình hiện tại ngoại trừ vừa tới tay hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh cũng không có gì đáng giá người lo nghĩ đồ vật mà cái này hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh vẫn là người ta lâm giật lấy ra có thể nhẹ nhõm lấy ra hai trăm tám mươi vạn nguyên tinh đưa người chỉ vì học tập cái nguyên thuật người thế nghiêm cho rằng cũng sẽ không đi thăm dò trong tay hắn những thứ này nguyên tinh do dự một chút về sau thế nghiêm gật đầu nói tiểu hữu đã cảm thấy hứng thú vậy ta thì mang ngươi nhìn ta nữ nhi tế nghiêm trụ sở cũng không tại thái sơ cấm địa bên trong mà là tại thái sơ cấm địa bên ngoài không xa trong một cái trấn nhỏ một cái từ đông đảo dân đãi vàng tổ kiến đi ra tiểu trấn lâm giật theo tế nghiêm rất mau tới đến tiểu trấn một chỗ nhà dân trước tại nhà dân bên trong trong một cái phòng lâm giật thấy được tế nghiêm nữ nhi đây chính là nữ nhi của ta tế tuyết giao lúc này tế tuyết giao nằm ở trên giường tại trung quanh nàng có một cái trận pháp trận pháp chính liên tục không ngừng vận chuyển hướng về tế tuyết giao không ngừng rơi xuống từng sợi năng lượng nghe phía bên ngoài có người nói chuyện tiểu cô nương từ trên giường đứng lên sau đó yếu đất nói ba ba n g ư ơ i trở về mà lâm giật tại tế tuyết giao đứng lên sau thấy rõ nàng toàn cảnh tiểu cô nương tế tuyết giao trạng thái mười phần không tốt nàng sắc mặt tái nhợt t ứ chi gầy như quét ủi toàn thân trên giới nhìn qua như cùng một cái khung xương đầu dạng chống đỡ không nổi nàng quần áo trên người cũng liền x i n h đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên còn có chút thịt ừng i a o g i a o ba ba trở về vị này thúc thúc muốn nhìn một chút ngươi ta thì dẫn hắn đến đây tiểu cô nương nghe có người nhìn chính mình chống đỡ lên thân thể nhìn về phía tế nghiêm bên cạnh lâm g i ậ sau đó miễn cưỡng gạt ra cái vẻ mặt vui cười n u thuận đối lâm giật nói ra thúc thúc ngươi tốt cảm ơn ngươi đến xem ta giao giao thần văn lần này ta tới b ộ i vàng cũng không có chuẩn bị cho ngươi lễ vật gì không biết giao giao muốn cái gì ta lần sau đến nhìn người mang cho ngươi tới tiểu cô nương khẽ lắc đầu sau đó đôi lâm giật nói ra t a ơn thúc thúc giao giao không có cái gì muốn nhìn qua tế tuyết giao n u thuận h i ể u chuyện bộ dáng lâm giật thở ra một hơi tế lao ca giao giao cụ thể tình huống như thế nào bị nguyên thạch khoáng bên trong không biết bức x ạ n dẫn đến thể nội tất cả bộ phận hề mại suy yếu Ta tìm người hai o t r năm pháp, có thể tinh có đem nguyên n n lượng chuyển g l hóa à s i này h mệnh chi、lực. Hiện n lực. tại n cũng n g cái là vào à dựa chuyển hóa đi ra sinh mệnh chi lực hóa sinh mệnh ra đi dài kéo ta í n mạng. h h i n ă mãi này ta m cho đến chỗ tìm kiếm biện pháp giải quyết nhưng nói đến đây thế nghiêm khẽ lắc đầu không có nói tiếp lâm g i ậ t minh bạch nếu là hắn có biện pháp đã sớm đi trị liệu cũng sẽ dựa vào trận pháp kéo dài tính mạng trận pháp này có thể đem nguyên tinh năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh chi lực tiêu hao cũng không nhỏ đi đúng vậy à một ngày muốn tiêu hao hai ba vạn nguyên tinh muốn là giao giao trạng thái không tốt tiêu hao sẽ lớn hơn một chút lao ca bây giờ còn có bao nhiêu nguyên tình ừng tăng thêm mới ra bán nguyên thạch khoảng hai trăm tám mươi vạn còn có hơn ba trăm vạn đi lâm giật trong nháy mắt tính ra đến dựa theo tế nghiêm nói trong tay hắn nguyên tinh còn có thể vì tế tuyết giao kéo dài tính mạng ba tháng tế lao ca ta hiện tại cũng giúp không được ngươi cái gì cái này một nghìn vạn nguyên tinh ngươi cầm trước ta sau khi trở về tìm người hỏi thăm một chút nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không giải quyết triệt để rơi g i a o g i a o vấn đề cái này n g ư ơ i ta mới quen không lâu ngươi lớn như thế ân ta thật sự là không cách nào báo đáp nếu như không phải nữ nhi của ta ràng buộc lấy ta ngươi lại ân này để cho ta xông pha khói lửa không chối tử tế nghiêm bên này vừa dứt lời lâm giật nơi này thì xuất hiện trò chơi nhắc nhở hắn cùng tế nghiêm độ thân mật gia tăng trực tiếp t r ư ớ c t r ư ớ c hữu hảo tăng bọn vị trí dao cho nở vợ cờ nguyên tinh hoặc là đồ vật chỉ có thể để cho hai người độ thân mật tăng lên tới hữu hảo nhưng nếu như đối phương tao nộ khó khăn vừa vặn k i ế m khuyết nguyên tinh trả thù lao còn có thể tiếp tục tăng lên dù sao người tại khó khăn thời kỳ cùng bình thường là không giống nhau cùng tế n i ê m cáo biệt về sau lâm g ậ t trực tiếp lấy ra một tấm truyền thống phụ chú sử dụng sử dụng sau lâm giật về tới thánh vũ tông bên trong truyền o n g t r thống trận nhìn thấy đoạn đức chân nhân về sau lâm giật thì hướng đoạn đức chân nhân hỏi thăm tông chủ ta có một người bạn nữ nhi bị nguyên thạch khoáng bên trong không biết năng lượng cho bức xạ dẫn đến thân thể bộ phận hệ ngoại khô kiệt không biết muốn như thế nào mới có thể cứu n à n g nghe được lâm giật hỏi như vậy đoạn đức chân nhân nhữ mày nguyên thạch khoáng bên trong không biết năng lượng bức xạ dẫn đến bộ phận hệ ngoại khô kiệt ta rất nhiều năm trước ngược lại là gặp được một cái có tình huống tương tự người chương s á đại sư cấp bậc thiên nguyên thuật chương s á đại sư cấp bậc thiên nguyên、thuật. gặp qua nhu thuận h i ể u chuyện tế tuyết giao về sau lâm g i ậ t đem chuyện này đặt ở trong lòng không chỉ là bởi vì kiếp t r ư ớ c tế nghiêm đã giúp hắn còn có cũng là tế tuyết giao tiểu cô nương này khiến người ta thương tiếc lâm g i ậ t muốn quyết định tận khả năng mau cứu nàng đoạn đức chân nhân tuy nhiên mặt ngoài chỉ là cái tam lưu tông môn tông chủ nhưng lâm g i ậ t cho rằng đoạn đức chân nhân vô cùng không đơn giản mà lại kiến thức rộng rãi hãn ngự t h u thuật cùng nguyên thuật đều là tại đoạn đức chân nhân cho tin tức phía dưới học được cho nên hắn trở về gặp đến đoạn đức chân nhân về sau thì hỏi thăm đoạn đức chân nhân có biện pháp cứu trị hay không tế tuyết giao làm đoạn đ ứ c chân nhân nói hắn nhiều năm trước gặp được xuất hiện cùng loại tình huống người lâm giật cũng cảm giác có c h ú t phổ sau đó lập tức truy vấn người kia hiện tại thế nào làm sao cứu chữa vừa mới bắt đầu sử dụng trận pháp đem nguyên tinh chuyển hóa sinh mệnh chi lực kéo dài tính mạng về sau liền chết tình huống này cùng hiện tại tế tuyết ra o một dạng chẳng lẽ không có cách nào cứu sao lâm giật nhữ mày tiếp tục hỏi thăm chẳng lẽ liền không có phương pháp cứu chữa sao cái này còn thật chưa nghe nói qua bất quá ta có thể giúp ngươi tìm người hỏi thăm một chút sau khi nói xong đoạn n ư c chân nhân thì nhìn lấy lâm g ậ t không lại tiếp tục nói lời nói cái kia tông chủ ngươi liền giúp ta tìm người hỏi một chút không biết lần này cần bao nhiêu nguyên tinh ừ m có cái một trăm tám mươi vạn nguyên tinh dùng để chuẩn bị cơ bản thì không sai biệt lắm đi lâm giật không nói hai lời trực tiếp cho đoạn đức chân nhân một trăm vạn nguyên tinh nhìn lâm giật như thế bên trên nói đoạn đức chân nhân phi thường hài lòng ta sẽ giúp ngươi ngay móng có tin tức thì mã nói cho ngươi đa tạ tông chủ lâm giật theo thánh vũ tông đại s ả n h sau khi rời đi liền trực tiếp về tới gian phòng của mình lúc trước phát sinh một loạt sự tỉnh hắn học được thiên nguyên t h u t về sau còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét đi qua lâm g ậ t một phen xem xét nghiên、cứu. lâm g i ậ t đối với mình học đến tay t i ê n nguyên thuật có cái khá là rõ ràng nhận biết nguyên thuật cùng trận pháp thuật có chút cùng loại bọn họ đồng dạng có thể bố trí ra trận pháp cầm chế nhưng nguyên thuật cùng trận pháp thuật lại không giống nhau trận pháp thuật bố trí trận pháp cần đủ loại trận pháp tài liệu mà sử dụng nguyên thuật bố trí chỉ cần nguyên tinh sau đó tại đặc biệt hình dạng mặt đất phía dưới tiến hành bố trí hoặc là trực tiếp sử dụng nguyên tinh cải biến địa thế hình dạng mặt đất phía trên sử dụng nguyên tinh bố trí ra tới một cái nắm giữ đặc thù năng lực khu vực cũng chính là cái gọi là nguyên khu nguyên khu bố trí đi ra có thể có cùng trận pháp tương tự hiệu quả có thể không địch có thể giết địch bình thường dưới nguyên thuật chính là như vậy nhưng lâm dật học được thiên nguyên thuật lại thêm ra đến hai cái chuyên trúc năng lực hắn một là một loại so bình thường nguyên thuật càng mạnh nhìn tấu người khác bố trí ra nguyên khu vận chuyển năng lực thứ hai là có thể sử dụng thiên nguyên thuật quan sát đánh giá nguyên h ạ c h có thể trong nhận thức mặt có hay không đổ vật đương nhiên hai loại năng lực đều là theo thiên nguyên thuật đẳng cấp tăng lên mà mạnh lên lâm dật trước mắt thiên nguyên thuật chỉ là sơ giai hắn lại nghĩ muốn dùng biện pháp gì có thể nhanh chóng đem thiên nguyên thuật đẳng cấp tăng lên trước mắt lâm dật có hai cái mạch suy nghĩ một cái cũng là sử dụng nguyên tinh đi không ngừng sử dụng thiên nguyên thuật bố trí nguyên khu cái thứ hai cũng là sử dụng thiên nguyên thuật đi quan sát đánh giá nguyên thạch khoáng dạng này đồng dạng có thể gia tăng thiên nguyên thuật độ thuần t h ụ bởi vì còn chưa từng dùng qua thiên nguyên thuật lâm dật không biết một loại phương pháp nào tăng lên độ thuần t h ụ hiệu suất càng cao đi qua một phen cân nhắc về sau lâm dật quyết định đi trước sử dụng thiên nguyên thuật bố trí nguyên khu nhìn xem độ thuần t h ụ tăng lên hiệu quả như thế nào sử dụng thiên nguyên thuật bố trí nguyên k u đối với địa hình có yêu cầu tương đối trong thành cũng có thể bố trí bất quá hiệu quả không có giã ngoại tốt mà lâm giật phải lượng lớn bố trí nguyên khu địa phương quá không vừa không được lâm giật đi thẳng tới thiên nguyên thành giã ngoại t ì một m mảnh c h ố n g trái chỗ bắt đầu sử dụng thiên nguyên thuật cái này cũng là không cần lâm giật phí bao nhiêu sự t ì n h hắn chỉ cần sử dụng thiên nguyên thuật sau đó dựa theo thiên nguyên thuật hiện hiện ra vị trí để đặt nguyên tinh là được một lát sau lâm giật thì sử dụng thiên nguyên thuật bố trí ra tới một cái nguyên khu đơn giản cảm thụ một chút cung cấp thấp nhất miễn trận có chút cùng loại tại cái này nguyên trong vùng sẽ xuất hiện cùng loại q u n h ả tường tình huống thường nhân đi vào trong đó nếu như không theo chiếu đặc biệt lộ tuyến đi tới liền sẽ bị mê hoặc cảm giác ở bên trong xung quanh vòng mà lại cùng trận pháp không giống nhau chính là đây là cải biến hình dạng mặt đất xuất hiện hiệu quả đặc biệt muốn cường lực hơn phá hủy so sơ dai u y ễ n trận độ khó khăn muốn lớn rất nhiều lâm g i ậ t hiện tại thiên nguyên thuật chỉ là sơ dai chỉ có thể bố trí đi ra loại này đơn giản nhất nguyên k h u bố trí cái này nguyên k h u ước chừng hao tốn gần mười vạn nguyên tinh tiêu hao thật sự là khủng bố hiệu quả so sơ cấp miễn trận muốn đỡ một ít vất quá ra tăng độ thuần thục ngược lại là so sánh có thể nhìn căn cứ thiên nguyên thuật phía trên độ thuần thục gia tăng tiến độ lâm giật tiến hành tính ra đem thiên nguyên thuật theo sơ giai tăng lên tới bên trong cấp ước chừng cần hơn một vạn nguyên tinh đón lấy lâm giật đem lúc trước ở trên trời diễn đ ổ thạch phường bên trong khối kia không có các nguyên thạch khoáng đem ra hán đối khối này nguyên thạch khoáng sử dụng thiên nguyên thuật nhất thời một trận hào quang l ó e lên nguyên thạch khoáng không có bất kỳ biến hóa nào mà lâm giật bên này xuất hiện trò chơi nhắc nhở nhắc nhở lâm giật quan sát đánh giá vô hiệu vất quá tuy nhiên không thành công nhưng cũng tăng lên độ thuần thục tiếp lấy lâm giật lại đối nguyên thạch khoáng sử dụng một lần thiên nguyên thuật đồng dạng còn có thể gia tăng độ thuần t h ụ nhưng là gia tăng so lúc trước một thiếu dạng này không được tuy nhiên gia tăng độ thuần t h ụ nhưng là cùng nguyên tinh bố trí nguyên khu so ra gia tăng độ thuần t h ụ quá ít vốn là lâm dật là dự định nếu như thiên nguyên thuật quan sát đánh giá nguyên thạch khoáng có thể nhanh chóng tăng lên độ thuần t h ụ hắn liền đi các đại đồ thạch phường bên trong mua sắm nguyên thạch khoáng một phương diện có thể tăng lên thiên nguyên thuật còn có thể lại mở ra một số đồ tốt hiện tại xem ra con đường này có điểm được không, không? vì hiệu suất lâm dật chỉ có thể tiếp tục sử dụng nguyên tinh bố trí ra tới một cái, cái mới nguyên khu đến trưa lúc ăn cơm lâm giật thiên nguyên thuật đẳng cấp tăng lên tới trung g i a i trung g i a i thiên nguyên thuật đã có thể đối nguyên bản địa hình địa vật tiến hành một số nhỏ xịu cải biến bố trí đi ra nguyên cu s o lúc mới đầu muốn nhiều một chút biến hóa đợi đến nhanh lúc ăn cơm tối lâm giật thiên nguyên thuật đã tăng lên tới cao dai khoảng cách tăng lên tới đại sư cấp bậc em cũng không phải quá nhiều dự tính buổi tối sau khi ăn cơm tối xong không dùng đến quá lâu liền có thể tăng lên tới đại sư cấp bậc vì thế lâm giật đã hao tốn tiếp cận m ư ơ i ước nguyên tinh tại thiên nguyên thành giã ngoại hiện tại có một khu vực lớn đều bị lâm giật bố trí lên đủ loại nguyên cu cả ngày hôm nay đem ngự thú thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc lại đem tiên nguyên thuật tăng lên tới tiếp cận đại sư cấp bậc tiến độ thật nhanh kết thúc mỗi ngày không có nhàn rỗi lâm dật cảm giác có chút mọi m ệ n h thì sớm bên dưới nghỉ ngơi một chút lâm dật bên dưới không bao lâu hắn bà ngoại thì làm xong cả bàn phong phú bữa tối sau khi ăn cơm tối xong cùng hai ngày trước một dạng phùng mậu vũ lặng lẽ nhẹ nhàng đi vào lâm dật gian phòng lâm dật cho phùng mậu vũ chuyển tiền về sau phùng mậu vẫn chưa lập tức rời đi mà chính là ngồi tại lâm dật trò chơi giả lập kho bên cạnh trên giường đối lâm dật nói lâm dật đã cùng đối phương đã hẹ buổi tối hôm nay chỉ đến giờ thiên nguyên thành bên ngoài không đủ ta tổng là có chút bận tâm xảy ra vấn đề gì ngươi đến lúc đó có thể hay không tới một chuyến giúp chúng ta lượt trận nghe được phùng mậu vũ nói như vậy lâm giật hơi sừng sở sau đó hỏi ngược lại làm sao chọn thiên nguyên thành rồi chẳng lẽ không được sao cũng là tùy tiện chọn ta lúc đó để một câu bọn họ thì chọn thiên nguyên thành được chỉ là có chút tiểu tình huống ngươi đến lúc đó liền biết vậy ta trở về phòng chơi game à, còn có một ít chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút đây chờ phùng mậu vũ sau khi đi lâm g ậ t tiến vào game giả lập kho bên trong xem một lần đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn sau liền trực tiếp o n l i n e sau khi o n l i nhìn e n lấy đã đ ố i thành một mảnh cơ hồ đem thiên nguyên thành toàn bộ bao vây lại các loại nguyên khu lâm g i ậ t trong lòng có ý nghĩ vốn là hắn sử dụng thiên nguyên thuật bố trí đi ra nguyên khu là tính toán đ ợ i thiên nguyên thuật tăng lên tới đại sư cấp bậc người chậm tiến được toàn diện khôi phục mà bây giờ phùng mộng vũ nói cùng đối phương ước định địa điểm tại thiên nguyên thành bên ngoài lâm g i ậ t cho rằng có thể đem những thứ này nguyên khu phế vật sử dụng lâm dật một bên tiếp tục bố trí nguyên khu tăng lên thiên nguyên thuật vừa hướng một số nguyên khu tiến hành cải biến để chúng nó càng thêm phù hợp nối buổi tối lúc tám giờ phùng mậu vũ cho lâm dật phát tin tức nói là bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng tám giờ ba mươi lăm phút lâm dật thiên n g u y ê n thuật bị hắn tăng lên tới đại sư cấp bậc tám giờ năm mươi phút lâm dật dựa theo phùng mậu vũ phát tọa độ chạy tới ta đi nhiều người như vậy à? chương bảy mươi đánh cược tôn nghiêm nhất chiến chương bảy mươi đánh cược tôn nghiêm nhất chiến p h ả n đại đế giả thiên liên minh từ lần trước cùng đảng vân giá vụ ước chiến bị trừ sâu liên minh đánh lén đánh tan sau song phương ngay t ạ i đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên bấm trên cơ bản hai ngày này trò chơi quan phương diễn đàn phía trên không có khác tất cả đều là các loại công kích lẫn nhau m ắ n g chiến t i ế p mời song phương diễn đàn phía trên mắng chưa đủ nghiền thì ước định lại đến một trận đại chiến hơn nữa còn không phải lớn bình thường chiến song phương ước định cẩn thận đến một trận tử chiến không lùi quyết chiến nếu ai nhịn không được l ù i trước như vậy thì phía trên đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn phía trên nhật vua đồng thời thua phía kia chủ yếu mấy cái quản sự người chơi muốn gọi đối phương ba ba có thể nói đây là song phương người chơi đánh cược mỗi người tôn nghiêm nhất chiến bởi vì chuyện rất quan trọng hẹn song quyết nhất tử chiến về sau vẫn chưa lập tức h a i chiến mỗi người bọn họ đều cần một chút thời gian nhiều lôi kéo người tay sau đó tận khả năng tăng lên chiến lược vì đại chiến làm chuẩn bị cho nên hai ngày này một số có tiền người chơi ra sức hướng về đại đế giả thiên bên trong các kim đây cũng chính là mới mở ra chín đại đô thành tại chín đại đô thành bên trong tụ linh đan số lượng rất nhiều nếu không các trong đại thành thị đan l ư ợ c đều không đủ bọn họ mua cảnh giới xếp hạng bảng thê đội thứ nhất người chơi đều đã đột phá khổ h ả i cảnh đạt đến mệnh tuyển cảnh giống như là ma t ộ c tiên tôn cùng đ ằ n g vân giá vụ bọn họ hiện tại đã mệnh tuyển cảnh bốn tầng thì liên p h n g mập ũ đều đã mệnh tuyển cảnh hai tầng t h ế đ ộ i thứ hai người chơi hiện tại cũng trên cơ bản đều là khổ hại cảnh mười tầng c h í tầng muốn không phải dùng để đột phá mệnh tuyển cảnh mệnh tuyển đan giá cả có chút quý sẽ còn có càng nhiều người chơi đạt tới mệnh tuyển cảnh trừ sâu liên minh cùng phản đại đế giả thiên liên minh ở giữa ân oán mang chiến trên cơ bản chỉ cần một chút chú ý đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn người chơi đ ề u biết phùng ngọc vũ dựa theo lâm giật yêu cầu mỗi ngày sau khi online cũng là khắc kim sau đó tu luyện tăng lên chính mình tu vì cảnh giới với lúc mới bắt đầu còn thật có ý tứ thế nhưng là thời gian dài cũng cảm giác rất nhàm đây cũng chính là mỗi ngày có một nghìn đồng tiền phản lợi mới khiến cho phùng mậu vũ một mực có sung túc độc lực làm phùng mậu vũ cảnh giới tu vi tăng lên tới mệnh tuyển cảnh sau phùng mậu vũ nhìn đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên sòng phương măng chiến về sau thì dâng lên tham chiến tâm tư hỏi thăm lâm giật đạt được lâm giật đồng ý phùng mậu vũ thì gia nhập vào trừ sâu liên minh bên trong tại phùng mậu vũ xem ra phản đại đế giả thiên liên minh người chơi vốn là đứng tại nàng mặt đối lập làm một cái hợp cách trò chơi nắm cầm lấy công ty game kết xù phản lợi nàng cần đứng ra làm chút gì nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là lúc trước phản đại đế già thiên liên minh mấy trăm người đem nàng vây khốn tại trong truyền thống trận tuy nhiên phùng mộng vũ không có có tổn thất cái gì nhưng nàng thế nhưng là ghi ở trong lòng nữ nhân ở mang thủ phương diện này cũng không phải nói quên thì có thể quên bởi vì phùng mộng vũ là cảnh giới xếp hạng bảng trước năm khắc kim đại lão gia nhập vào trừ sâu liên minh về sau tự nhiên là bị nhiệt liệt hoang lên trừ sâu liên minh có ba vị mới thành lập người cái này liên minh là bọn họ một tay kéo lên cái này ba tên người chơi đều là trừ sâu liên minh quân sự về sau lại gia nhập vào rất nhiều người chơi quang dựa vào bọn họ ba người có chút không cách nào liên lạc tất cả người chơi dù sao trừ sâu liên minh cũng là cái vô cùng rời rạc tổ chức quản lý phía trên rất tốn sức bởi vậy bọn họ lại tại đông đảo gia nhập vào người chơi bên trong chọn lựa ra mấy cái xã giao năng lực mạnh người chơi làm quản lý trước mắt trừ sâu liên minh hết thể có tám tên quản sự nội bộ có chuyện gì đều là bọn họ thương lượng đi phùng mộng vũ gia nhập vào trừ sâu liên minh về sau trừ sâu liên minh các quản sự muốn để phùng mộng vũ cũng làm cái quản sự bất quá phùng mộng vũ gia nhập vào trừ sâu liên minh bên trong cũng chính là nhất thời cao hứng căn bản không muốn làm quản sự mà lại lần này đại chiến t u a làm trừ sâu liên minh quản sự muốn gọi đối phương ba ba phùng m n g vũ tự nhiên càng sẽ không đi làm cái gì cái gọi là quản sự cho nên vô cùng thẳng thừng cự tuyệt tuy nhiên phùng m n g vũ không muốn làm quản sự nhưng trừ sâu liên minh các quản sự thương lượng một ít chuyện thời điểm vẫn là sẽ t k e o lên n à n g phiên vân phúc thủy biểu ca đảng vân giá vụ lúc trước tăng thêm lão tử thiếu niên dám truy m ộ n g chờ một đám trừ sâu liên minh quản sự về sau tại đối phương thay phiên quý bảo cũng gia nhập vào trừ sâu liên minh bên trong cùng phùng mậu vũ một dạng đảng vân giá vụ cũng cự tuyệt làm trừ sâu liên minh quản sự hắn chỗ lấy gia nhập vào trừ sâu liên minh bên trong chính là vì đến đón lấy cùng phản đại đế giả thiên tử chiến lâm giật bản thân ngay tại tiên nguyên thành bên ngoài căn cứ phùng m n g vũ phát vị trí trong chấp mắt lại tới hắn biết song phương lần này muốn tiến hành tử chiến dự đoán song phương nhân số khả năng không ít nhưng sau khi thấy được lâm giật cho là mình vẫn là tiểu xem các người chơi tranh đấu chi tâm tăng thêm ở một bên xem náo nhiệt người chơi nơi đây tụ tập tối thiểu có hơn một b ạ n tên người chơi nhân số phía trên trừ sâu liên minh bên này chừ ưu so phản đại đế giả thiên liên minh bên kia nhiều gần ngàn người chừng năm sáu ngàn người b ấ tại quá trừ sâu liên minh bên này, nhân số tuy nhiều, nhưng có không ít đều trừ ít tân thủ số nhân liên là minh người chơi. bên này, nhưng không Phản có đ đế giả thiên liên minh nhân bên này, sao ố t u ta nhưng t cảm ơ b giác thiên nguyên thành bên ngoài hình dạng mặt đất cũng ta hôm qua tới thời điểm có chút không giống chỗ nào không đồng dạng không nói ra quá đi ra ta hiện thực bên trong là cái địa lý nghiên cứu sinh đối với địa hình so sánh mất cảm ta là thiên nguyên thành người chơi ta cảm giác địa hình cùng hôn qua xuất hiện biến hóa có thể là ta hai ngày này ngủ không ngon nhớ lầm đi có một ít thiên nguyên thành bản thổ người chơi bình thường thường xuyên làm nhiệm vụ hoặc là săn g i ế t g i ã ngoại yêu thú bọn họ phát giác ra được thiên nguyên thành bên ngoài giống như có chút cùng lúc trước không giống nhau nhưng là để bọn hắn đi nói ra chỗ đó không giống nhau bọn họ lại nói không rõ ràng lâm giật hơn mười ước nguyên tinh bố trí đi ra nguyên cu trên cơ bản bao phủ toàn bộ thiên nguyên thành xung quanh vòng bố trí đi ra nguyên khu là cần muốn tiến hành kích hoạt không có kích hoạt trước tại người ngoài xem ra cũng là hình dạng mặt đất xuất hiện một số biến hóa nhưng không có cái gì hiệu quả đặc biệt lâm giật tới sau dựa theo phùng mậu vũ nói thẳng đến trừ sâu liên minh bên này trừ sâu liên minh các người chơi nhìn đến một cái không thuộc về chính mình liên minh người chơi tới gần có người chơi trực tiếp mở miệng hô vàng h ư u chớ tới gần chúng ta chúng ta lập tức liền muốn cùng đối diện tiến hành quyết chiến đến lúc đó đao kiếm không có mắt muốn muốn q u a n chiến qua bên kia hô xong về sau trả lại lâm giật chỉ cái phương hướng bên kia tụ tập mấy ngàn vây xem người chơi để hắn tới đó là ta kêu đến trợ thủ phùng m ộ n g vũ trong đám người cho lâm giật phát tin tức về sau vẫn bốn phía quan sát trở lấy nhìn lâm giật đến đây thì đối bên cạnh nàng lão tử thiếu niên giám truy m ộ n g nói ra nghe phùng m ộ n g vũ nói như vậy lão tử thiếu niên giám truy m ộ n g liên hệ phía ngoài nhất một tên người chơi sau đó truyền đạt đi qua tin tức này cái này đại đế g i ả thiên bên trong cũng không có cái nhóm trò chuyện hệ thống chỉ có thể một t r ọ i một phát tin tức thật sự là phiền thức phát qua tin tức về sau lão tử thiếu niên giám truy mậu đậu đen rau muốn đại đế già thiên bên trong hảo hữu hệ thống nhận được tin tức người chơi mà nói cho bên cạnh người chơi khác biết đây là mậu vũ tiên tử kêu đến trợ thủ lúc trước gọi hàng cái vị kia người chơi đối lâm giật hô bằng hữu vừa mới không có ý tứ a ngươi mau tới đây đi lâm giật tiến vào trừ sâu liên minh trong trận danh o tìm được phùng mậu vũ bằng hữu ta id là lao tử thiếu niên d á m truy m ộ n g không biết ngươi xưng hô như thế nào kỳ thật hắn không cần tự giới thiệu người khác cũng biết hắn id là cái gì hắn id không có ẩn tàng đỉnh đầu có id hư ảnh lâm giật đối mặt hỏi tham nói thẳng hoa nguyên chương bảy mươi mốt nói tốt song phương tử chiến đâu chương bảy mươi mốt nói tốt song phương tử chiến đâu nghe được lâm giật nói mình là hoa nguyên lão tử thiếu niên d á m truy mộng mừng rỡ không thôi hắn vừa mới nghe phùng mậu vũ nói đi tìm tới một cái trợ thủ lúc liền nghĩ qua mậu vũ tiên tử bây giờ đang ở cảnh giới tu vi trên bảng xếp hạng bài d a n h thứ tư có thể cùng mậu vũ tiên tử nhận biết đồng thời bị hắn gọi trợ thủ cũng hẳn là trên bảng xếp hạng đại l a o nhưng hắn b ạ n b ạ n không nghĩ đến lại là hoa nguyên cái này cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất đại l a o l a o tử thiếu niên g á m truy mộng vì phản đại đế giả thiên liên minh nước chiến hai ngày này cũng là đại lượng khắc kim đem cảnh giới của mình tu vi tăng lên tới mệnh tuyển cảnh cảnh giới tu vi đạt tới mệnh tuyển cảnh sau lao tử thiếu niên giám truy m ộ n g mới bản thân hiểu do đến đại đế g i ả thiên bên trong cảnh giới tăng lên tự thân thực lực đem về lớn bao nhiêu gia tăng nếu như nói khổ hại cảnh thời điểm mỗi tầng tăng lên chỉ là một một như vậy theo khổ hại cảnh đột phá đến mệnh tuyển cảnh cũng là cái biến chất không chỉ là lao tử thiếu niên giám truy m ộ n g nhận thức được điểm ấy rất nhiều cảnh giới đột phá đến mệnh tuyển cảnh n g ư ờ chơi đều ý thức được điểm này tình huống này có thể cùng bình thường cái khác đem giả lập không giống nhau Cái khác cũng có cần chỉ cảnh phúc có phá phá, giả nhiên giới khi đối đại、đế、giả thiên không phương. Nhưng như nhỏ như game tăng địa một lập, là lớn vậy. tuy đột đột tuyệt trong nếu sau bên sẽ số đế dựa theo đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn thượng công cáo đi ra cảnh giới sơ cấp nhất luyện khí cảnh cảnh giới này là tân thủ cảnh giới tiếp theo chính là luân hải cảnh bốn cái cảnh giới nhỏ khổ h ả i mệnh tuyển thần tiệu bị ngã bốn cái cảnh giới về sau là đạo cung cảnh mà đạo cung cảnh trò chơi quan phương diễn đàn phía trên cũng không có kỹ càng giới thiệu chỉ là đánh dấu đây là luân hải cảnh sau khi đột phá cái thứ hai đại cảnh giới một mực chờ đến lâm giật cảnh giới đột phá đến đạo cung cảnh tâm chi thần tàng các người chơi mới biết được đạo cung cảnh cảnh giới nhỏ là tâm chi thần tàng cho nên khi lâm giật nói mình là hoa nguyên n g thời điểm lão tử thiếu niên giám truy mộng mới dị thường kinh hỷ dù sao lâm giật hiện tại đạo cung cảnh chi tâm chi thần tàng tầm thứ năm cảnh giới tu vi thật sự là vượt qua hiện tại người chơi khác quá nhiều lâm giật nói mình là hoa nguyên không chỉ là lão tử thiếu niên giám truy mộng nghe được bên cạnh cũng không ít trừ sâu liên minh người chơi nghe được đậu phộng b ằ ngốc một mình đại đều đứng lão lần bên này, này như vậy vấn đề ngươi cũng hỏi lúc trước đằng vân giá vụ đại lão vẫn chưa tới mệnh tuyển cảnh đâu liền có thể một người theo hơn nghìn người bên trong giết tiến giết ra ngươi cần phải hỏi như vậy hoa nguyên đại lão ngươi có thể diệt đi đối diện phản đại đế giả thiên liên minh a lâm giật đến để bên cạnh nghe được người chơi đều hưng phấn không thôi ao ao nghị luận lên còn có mấy tên người chơi tới gần lâm giật hỏi thăm lâm giật thực lực bây giờ đến cùng đạt tới cái gì trình độ、ừ. có thần kiều cảnh tu v i cảnh giới toàn diện đối phương cần phải thì tương đối vung lòng lâm dật vẫn chưa chính diện trả lời vấn đề này thật sự là hắn hiện tại đạo c u n g cảnh cảnh giới tu v i liền xem như không có hoang cổ thánh thể cùng các loại công pháp võ kỹ để hắn đi đối phó liền mệnh tuyển cảnh cũng chưa tới người chơi cũng như bóp chết con kiến đơn giản như vậy cảnh giới tu v i càng là tăng lên trên thực lực khoảng cách liền sẽ càng lúc càng lớn thần kiều cảnh liền có thể nhẹ nhõm toàn diện đối phương mạnh như vậy sao cái kêu hoa nguyên đại lao hiện tại đạo cung cảnh chẳng phải là thoải mái hơn đây không phải là không dùng được chúng ta ở t r u n g quanh các người chơi nghị luật dưới lão tử thiếu niên d á m truy mộng đi vào lâm giật bên cạnh nhỏ giọng hỏi đại lão có thể một chút lộ ra chút thực lực ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào sao toàn lực nhất kích đem tại chỗ người diệt sạch không thành vấn đề đi kỳ thật đây là lâm giật khiêm tốn đ t đến đạo cung cảnh tâm c h i thần t à n g nam tầng hắn nếu để cho hắn thi triển toàn lực lời nói một kích có thể phá hủy gần phân nửa thiên nguyên thành hắn căn bản không cần toàn lực nhất kích liền có thể nhẹ nhõm diệt đi tại chỗ tất cả người chơi nghe được lâm giật nói như vậy lão tử thiếu niên g á m truy mộng hít sâu một hơi đều nói siêu cấp k h ắ kim đại lão mạnh v tại có trong trò chơi một cái người chơi liền có thể treo lên đánh toàn bộ phục nếu như dựa theo lâm g i ậ t t u y ế t pháp chẳng phải là toàn bộ đại đế giả thiên bên trong tất cả người chơi cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn lúc này lao tử thiếu niên dám truy m ộ n g trong lòng thì một cái ý nghĩ mậu vũ tiên tử kéo tới hoa nguyên n g tôn đại thần này qua đến giúp đỡ lần này đối chiến đã không chút huyền n i ệ m bọn họ tất thắng phản đại đế giả thiên liên minh tại đại đế giả thiên bên trong danh tiếng là thối đường cái có quá nhiều người chơi nhất là tân thủ người chơi bị bọn họ bao vây săn giết qua kỳ thật lúc đầu hô hào vứt bỏ du người chơi hầu hết đã triệt để không đùa còn lại đều là một số e sợ cho thiên hạ không loạn dùng cái này danh nghĩa khắp nơi giết người tìm kiếm kích thích người chơi lâm dật cũng chính là thời gian so sánh gấp đáp có quá nhiều chuyện muốn làm bằng không cũng sẽ đi săn giết bọn này người chơi bởi vì tại lâm dật xem ra hiện tại bọn này người chơi có thể khắp nơi tìm tân thủ người chơi giết lấy chơi đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau bọn họ có viễn siêu thường nhân thực lực đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có một phần nhỏ người sẽ lợi dụng trong tay lực lượng giết hại người khác cho nên phùng m ộ n vũ nói muốn đi đối phó phản đại đế giả thiên liên minh người chơi lâm dật rất chống đỡ hắn cho phùng mộng vũ đại lượng hắn luyện chế ra tới phụ trú để phùng mộng vũ thời điểm chiến đấu sử dụng có thể giết bọn hắn một lần để bọn hắn rơi xuống cảnh giới cũng coi là làm một chuyện tốt bất quá vốn là lâm dật là không nghĩ tới tới hắn cho rằng liền xem như không có chính mình tham dự bằng vào cái này phùng mộng vũ tay bên trong lượng lớn phụ trú cũng có thể nhẹ nhõm dẫn theo trừ sâu liên minh chiến thắng phản đại đế giả thiên liên minh chỉ là phùng mộng vũ chính mình cũng không đủ lòng tin thì kêu lâm dật tới lượt trận mà lại vô cùng t r ư n g hợp lâm dật vừa bố trí đi ra các loại nguyên khu ngay tại thiên nguyên thành xung quanh biết được chiến trường ngay tại thiên nguyên thành bên ngoài lâm dật cũng có lòng muốn muốn thí nghiệm một chút những thứ này nguyên khu bị kích hoạt về sau đều sẽ có hiệu quả gì lâm dật đi tới trừ sâu liên minh trong trận doanh không bao lâu phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi thì hướng về phía bên này hướng g i ế t tới đây vạn chúng chú mục vạn người đại hôn chiến mậm màn lâm dật vị trí hiện tại thuộc về đối chiến hàng trước nhất trừ sâu liên minh bên trong cao đoàn chiến lực đều tại vị này đưa nhìn đối phương chém g i ế t tới bọn họ đi đầu trùng phong phùng ngậm vũ một đám mệnh tuyển cảnh người chơi càng l à một ngựa đi đầu dẫn đầu sông đi lên thế mà tốc độ bọn họ không chậm có thể lâm giật tốc độ càng nhanh bản trong đám người hắn chỉ là một cái bật lên thì đã đi tới phản đại đế giả thiên liên minh phía trước hắn sử dụng thiên nguyên thuật đem bên này bố trí tốt nhưng không có kích hoạt nguyên khu tiến hành kích hoạt lâm giật lúc đầu thời điểm bố trí nguyên khu chỉ có khốn địch hiệu quả nhưng theo hắn thiên nguyên thuật đẳng cấp tăng lên là hắn có thể đầy đủ bố trí ra giết địch nguyên khu phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi hiện tại chỗ khu vực vừa bận là lâm giật lúc trước bố trí liền khối giết địch nguyên khu nguyên khu bị lâm giật kích hoạt về sau nhất thời các loại có hình dạng lực lượng vô hình ảo hào hào từ dưới đất vừa xông tới phản đại đế giả thiên liên minh các người chơi bước vào bị kích hoạt nguyên khu sau nhất thời thì có trên trăm tên người chơi hóa thành bạch quan tử vong đậu phộng tình huống như thế nào chém giết tới phản đại đế giả thiên các người chơi thấy thế, thế đ ỉ n h chỉ trùng sát bọn họ không hiểu vì cái gì còn không có cùng trừ sâu liên minh các người chơi đối lên thì có đại lượng người chơi tử vong đ á là nguyên khu đối diện chơi xấu s ớ m thì bố trí ở chỗ này tốt nguyên khu phản đại đế giả thiên liên minh người chơi bên trong có người học tập nguyên thuật nhìn tình huống này về sau nhất thời hô to nói cho người chơi khác nơi đầy có nguyên k u nguyên thuật mạnh như vậy ngươi không phải học được nguyên thuật ta nhanh điểm nghĩ biện pháp phá mất ta ta cũng muốn phá à ta cờ mờ nờ chỉ là biết đây là nguyên khu ta nguyên thuật chỉ là sơ dài nhìn không ra cái này nguyên khu làm sao phá giải mà theo lâm giật không ngừng kích hoạt càng nhiều nguyên khu mấy ngàn tên phản đại đế giả thiên liên minh người chơi toàn bộ hãm sâu trong đó tử vong b ạ c h quang không ngừng trong đám người xuất hiện vốn là đã sung phong giết tới gần trừ sâu liên minh các người chơi cũng nào nào dừng bước bọn họ đây còn không có xuất thủ đối phương thì có người chơi liên miên tử vong đã nói song song phương tử chiến đâu chương bảy mươi hai hoa nguyên n g đại lão mạnh vô địch chương bảy mươi hai hoa nguyên n g đại lão mạnh vô địch vốn là trừ sâu liên minh cùng phản đại đế giả thiên liên minh ở giữa tử chiến bởi vì lâm giật gia nhập biến thành lâm giật một người đọc tú lâm giật chính mình cũng không nghĩ tới hắn trước bố trí đi ra nguyên k h u bị kích hoạt sau lại có mạnh như vậy lực sát thương giờ phút này phản đại đế giả thiên liên minh người chơi hào hào liên miên hóa thành bạch quan g tử vong trừ sâu liên minh các người chơi chém giết tới về sau phát hiện căn bản không dùng được bọn họ xuất thủ s o n ư ơ n g giao chiến hiện trường chung quanh còn có mấy ngàn quan chiến xem náo nhận người chơi bọn họ ở phía xa thấy cảnh này về sau hào hào rung động không thôi tại bọn họ thị giác bên trong phản đại đế giả thiên liên minh đại quân sông lên về sau l i ề n bắt đầu số lớn tử vong đây là cái gì thủ đoạn là trận pháp sao hẳn là đi trừ sâu liên minh thế mà sớm thì bố trí ở chỗ này trận pháp cái này phản đại đế giả thiên liên minh phải bị thua t h i t rồi chỗ nào trận pháp gì à đây là nguyên thuật bố trí đi ra nguyên k h u ta lúc trước còn tưởng rằng ta làm nhiệm vụ học được nguyên thuật chỉ là cái gà m ở không nghĩ tới mạnh như vậy xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng lên nguyên thuật, nguyên thuật bằng hữu tại sao có thể học được thêm cái hảo hiu tâm sự thôi được thêm cái hảo hiu cho ngươi nói rõ đi qua b ấ t quá ta lúc đó là làm liên tiếp tương đối phức tạp liên tục nhiệm vụ mới học được cũng không biết ngươi còn có thể hay không đi học đến theo càng nhiều nguyên khu bị kích hoạt càng ngày càng nhiều phản đại đế g i ả thiên liên minh người chơi bị diệt s á t trừ sâu liên minh một đám người chơi dừng bước lại sau cũng không biết nên làm thế nào cho phải trừ sâu liên minh một đám quản sự cũng đều hai mặt nhìn nhau a o a o cho những quản sự k h á c phát tin tức hỏi ý kiến hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra bọn họ vốn là làm tốt cùng đối phương quyết nhất từ chiến chuẩn bị bây giờ lại xuất hiện loại biến cố này lúc trước hoa nguyên n g đại lao nói mình liền có thể toàn diện tất cả mọi người ở đây ta còn hơi nghi ngờ hiện tại ta tin đây cũng quá mạnh đi ta đều không hiểu được làm sao xuất thủ đối diện thì s o á t s o á t bị dây lúc trước tại phùng mậu vũ cùng lao tử thiếu niên d á m truy m ộ n g bên cạnh một số người chơi biết là lâm giật xuất thủ lúc đầu bọn họ nghe lâm giật nói không cần đạo cung cảnh thần t i ế u cảnh liền có thể nhẹ nhõm diện đi đối diện một số người chơi còn tưởng rằng lâm g ậ t là khoác lắc trang ít hiện tại kiến thức đến tình cảnh này về sau người biết chuyện nhà căn bản không phải q u á t lác cũng không dùng được q u á t lác lao tử thiếu niên dám truy mộng giờ phút này vội bảng không ngừng phát tin tức cho những người khác giải thích là hoa nguyên n g đại lao được mời tới giúp đỡ hiện tại là hắn xuất thủ m ộ n g vũ tiên tử sớm nói ngươi mời đến như vậy nhất tôn đại thần chúng ta lúc trước cũng không cần phí hết tâm tư muốn các loại biện pháp à. chúng ta tại thiên nguyên thành bên ngoài mai phục xem ra cũng cũng không dùng tới lao tử thiếu niên dám truy mộng một bên nhanh chóng hồi phục các loại tin tức một bên cảm thán đối phủ mậu vũ nói ra cái kia ta cũng không nghĩ tới là loại tình huống này vốn là ta kêu h ắ tới là sợ chúng ta đánh không lại để hắn tới lượt trận lật tẩy cái này hắn vừa ra tay t ự a n h ư là không có phần của chúng ta phùng mậu vũ lúc này cũng có chút bất đắc dĩ nàng còn chuẩn bị đại sát tứ phương đây nhìn trước mắt trạm h ư ớ n à y hẳn là không dùng được nàng lâm giật bố trí nguyên khu so hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn tại hắn đem phản đại đế giả thiên liên minh người chơi chỗ khu vực nguyên khu toàn kích hoạt về sau cũng chính là hai ba phút phản đại đế giả thiên liên minh mấy ngàn tên người chơi toàn bộ hóa thành bạch quang tử vong nhìn qua đầy đất rơi xuống trang bị lâm g ậ t cho phùng mậu、vũ、phát cái tin tức sau trực tiếp rời đi phùng mậu、vũ、thu đến lâm g ậ t tin tức về sau thì nói cho bên cạnh nàng lao tử thiếu niên dám truy mộng lần này quyết chiến thì thắng lợi như vậy rồi lao tử thiếu niên dám truy mộng lúc này có chút lúc nạn g cái này hắn cùng mấy cái quản sự giải thích tình huống thời gian đối phương thì diệt sạch phải biết hai ngày này vì lần này quyết chiến có thể thắng lợi bọn họ trừ sâu liên minh có thể là làm rất nhiều chuẩn bị rất nhiều người chơi đều liên tục hai ngày không có bên dưới tăng lên tự thân thực lực kết quả bố cục toàn bộ không dùng chỉ đơn giản như vậy kết thúc nhanh bên dưới trò chơi quan phương diễn đàn phía trên đối diện mắng lên chửi chúng ta không giảng gõ đức ma đức thua còn dám mắng chửi người một đám đồ bỏ đi để bọn hắn quản sự công khai kêu ba ba lão tử đi khẩu chiến nóng trùng biết được phản đại đế giả thiên liên minh người chơi tại trò chơi quan phương diễn đàn phía trên mắng lên đông đảo trừ sâu liên minh người chơi hào hào bên dưới đi cùng bọn hắn đ ố i tuyến lâm giật sau khi rời đi trong đám người đảng vân giá vụ thật lâu không có nhúc đ í c h hắn vốn cho rằng lần này hắn khắc kim đông đảo đem cảnh giới tu vi tăng lên đồng thời còn mua đông đảo phụ trú chuẩn bị đại sát tư phương kết quả hắn cái gì còn chưa làm đâu liền bị lâm giật cho đoạt tất cả danh tiếng nhìn đằng vân giá vụ có chút dị thường bên cạnh phiên vân phúc thủy dò hỏi biểu ca ngươi thế nào đằng vân giá vụ hít sâu m ộ t hơi đối phiên vân phúc thủy nói ra không có việc gì có chút tâm tình không tốt ngươi tới nhà của ta tìm ta chúng ta tối nay ra ngoài uống chút lâm giật theo song phương chiến trường sau khi rời đi trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới thiên diễn thánh đ i ệ a hắn hiện tại phụ trợ thủ đoạn có thể học cơ bản đều học đến tay luyện đan luyện khí chế phụ trận pháp đều tăng lên tới tổng sư cấp vở ngự thu thuật cùng thiên nguyên t h u ậ cũng tăng lên tới đại sư cấp vật đến mức khôi lỗ thuật cùng v u cổ thuật bởi vì không biết phía trên địa phương nào học tập lâm dật dự định trước đưa chúng nó thả một chút nếu như có thể có cơ hội nhẹ nhõm học được lời nói như vậy thì đi học không học được lời nói cũng sẽ không đi tiêu tốn rất nhiều thời gian đi tìm học tập đi vào thiên diễn thánh địa về sau lâm dật thẳng đến thiên diễn thánh địa bên trong bí cảnh chỗ đại đế g i ả thiên bên trong thiên nguyên thành cái này cấp bậc thành thị mỗi tòa thành thị đều có mười cái bí cảnh những thứ này bí cảnh đều là sơ cấp nhất bí cảnh đề c ự độ khó cao nhất cũng chính là khổ hải cảnh mười tầng chín đại đô thành đồng dạng có bí cảnh nhưng đô thành bên trong công cộng bí cảnh đề cử độ khó khăn đều không cao lắm tối cao cũng chính là mệnh tuyển cảnh mười tầng ngoại trừ công cộng bí cảnh bên ngoài mỗi cái đô thành đều sẽ có một đến hai cái đ ề cử độ khó khăn không giới hạn đặc thù bí cảnh đây là thuộc về các đại đô thành chính mình đặc sắc bí cảnh muốn đi vào cần đặt thành một loại đặc biệt yêu cầu lúc trước lâm giật chỉ là đi thông quan thiên nguyên thành bí cảnh nhưng thành thị khác bí cảnh đều không đi bởi vì mỗi lần tiến vào bí cảnh muốn thông quan đều cần không ít thời gian lâm g ậ t lúc đó không thiếu tăng cao tu vi lan dược tự nhiên cũng liền không có đi theo các người chơi thực lực bây giờ tăng lên tới ngoại trừ chín đại đô thành bên trong mệnh tuyển cảnh bí cảnh cái khác đều bị các người chơi thông qua qua làm nhất đại thánh địa thiên d i ệ n thánh địa bên trong tự nhiên cũng là có thuộc về mình bí cảnh theo cấp thấp nhất khổ h ả i cảnh độ khó khăn bí cảnh đến để cử độ khó khăn bị ngạn cảnh bí cảnh không thiếu gì cả hơn nữa còn có cùng chín đại đô thành một dạng đặc thù bí cảnh bất quá cần thánh địa thân truyền đệ tử thân phận mới có thể tiến bảo lâm giật lúc trước hỏi tham q u a phụ trách tấn thăng tông môn thân phận chấp sự cái kia chấp sự nói cho lâm giật thiên diễn thánh địa thân truyền đệ tử thân phận không phải quyên tặng nguyên tinh liền có thể tăng lên Cần tại đặc biệt thời gian, thông qua thánh tại biệt thời một điệu hệ qua lâm i điệu coi ệ t thánh tầng trọng, thu làm đồ đệ, mới có thể trở thành thánh t khảo hạch. h cao Còn có muốn làm mới có đồ đệ, điệu n truyền tử. đệ l â dật đi vào thiên diễn thánh địa bí cảnh chỗ bắt đầu theo để cử độ khó cao nhất bị ngạn cảnh bí cảnh bắt đầu càng quét để cử độ khó khăn càng cao bí cảnh thời gian hao phí càng lâu lâm dật mang theo thôn thiên cầu vừa mới soát hai cái bí cảnh thời gian liền đi tới dạng sáng mười hai điểm các theo thứ tự bảng khen thưởng đúng giờ cấp cho mà lâm dật tương đối mong đợi cũng là bát đại phụ trợ bảng xếp hạng khen thưởng hôm qua tám theo thứ tự bảng hạng một khen thưởng mười phần phong phú để lâm g i ậ t luyện đan luyện ký chế p h ủ trận p h á p toàn bộ theo đại sư cấp bậc tăng lên tới tông sư cấp bậc hiện tại hắn ngự thú thuật cùng nguyên thuật đồng dạng lấy đại sư cấp bậc chiếm lấy đứng đầu bảng hắn chờ mong hôm nay cái này bắt đại phụ trợ bảng xếp hạng hạng một còn có thể mang đến cho hắn một số kinh nghỉ chương bảy mươi ba phát động ẩn tàng tin tức chương bảy mươi ba phát động ẩn tàng tin tức các trong đại thành thị bí cảnh còn có thánh địa bên trong bí cảnh tại đại đế giả thiên không có bắt đầu phản hồi trước đều thuộc về người chơi chuyên trúc phúc lợi đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau các nơi bí cảnh sẽ xuất hiện biến hoa cực lớn đến lúc đó b i cảnh lại so với hiện đang khuyết đại vô số lần lâm giật hiện tại tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh tâm chi thần t à n g tầm thứ năm đã không có sung túc tăng cao tu vi đ a n dược cung cấp hắn sử dụng cho nên lâm giật liền đem mục tiêu đặt ở thiên diễn thánh địa bí cảnh phía trên dạng sáng qua 12 giờ về sau lại là một ngày mới khoảng cách đại đế g i ả thiên đóng lại nạp tiền bắt đầu phản hồi còn lại sau cùng ba ngày tại lâm giật chờ mong giới c á c theo thứ tự bảng đệ nhất khen thưởng cấp cho cảnh giới thể chất tọa kỵ linh thú binh khí công pháp cạnh tranh bảy theo thứ tự bảng khen thưởng cúng trước kia một dạng lâm dật mong đợi là bắt đại phụ trợ bảng xếp hạng đệ nhất khen thưởng hôm nay hắn so với hôm qua nhiều hai cái hạng một lệch thế mà để lâm dật thất vọng chỉ là ngày thứ nhất thời điểm bảng xếp hạng hạng một khen thưởng là để trước mắt thuật pháp tăng lên một cấp hôm nay bảng xếp hạng hạng một khen thưởng tuy nhiên cũng không tệ nhưng cùng hôm qua không cách nào so sánh được luyện đan luyện khí chế phụ trận pháp bốn cái bảng xếp hạng hạng một khen thưởng đều là một cái tông sư cấp bậc mạnh mẽ ngự thu thuật bảng xếp hạng đệ nhất khen thưởng chính là một tấm bản đồ địa đồ lộ tuyến là thông hướng một cái tên là vạn thú cốc địa phương nguyên thuật bảng xếp hạng đệ nhất khen thưởng là một phần đại sư cấp bậc đặc thù nguyên khu bố trí đ ổ h i ệ n nhiên cái này phụ trợ bảng xếp hạng khen thưởng cũng là dựa theo trước mắt thuật pháp đẳng cấp cho cha xét một phen khen thưởng về sau lâm giật đi thẳng tới thiên diễn thánh địa đan điện trước mắt ngoại trừ lâm giật bên ngoài không có người chơi gia nhập vào thiên diễn thánh địa bên trong cho nên đan điện trung thượng mới đan dược cũng không có người cùng lâm giật tranh giành lâm giật đem toàn bộ có thể dùng tới đan dược toàn bộ mua hết đan điện bên trong tông môn chấp sự gặp lâm giật lại lần nữa mua hết tất cả đan dược một mặt t ú toán đối lâm giật nói ra hoa nguyên n g mỗi lần đan điện bổ sung tiến đến một nhóm đan dược ngươi thì tất cả đều cho mua hết một ngày hai ngày bất còn cái này liên tục ba ngày thánh địa bên trong rất nhiều đệ tử tới mua không được đan dược đều có lời bán dược y thật đối với đan điện tông môn chấp sự tới nói có người đến đại lượng mua sắm đan dược vậy cũng là hắn hiệu suất nếu không cũng sẽ không ngày đầu tiên lâm giật quét sạch tất cả đ a n dược sau đan điện vị này tông môn chấp sự cùng lâm giật độ thân mật thì tăng lên tới hữu hảo mà mỗi lần lâm giật qua tới mua đan dược về sau độ thân mật cũng còn sẽ gia tăng cái kia chấp sự đại nhân ta cũng không có cách nào à ta ngoại trừ ngươi nơi này cũng không có địa phương khác mua sắm tương ứng đan dược tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp thánh địa bên trong đệ tử khác cũng cần đan dược đ ề u bị ngươi mua đi thánh địa sẽ có trưởng l ã o không vui ta giúp ngươi suy nghĩ cái biện pháp ta giới thiệu cho ngươi cái địa phương ngươi đến đó mua sắm đan dược tuy nhiên so tại chúng ta thiên d i ệ n thánh địa bên trong mua sắm giá cả cao một chút nhưng là ở đó ngươi có thể mua được súng túc đan dược nghe được vị này tông môn chấp sự nói lâm giật biết đây là hắn nhiều lần mua g i n g đan điện đan dược phát động đến ẩn tàng tin tức Có có thể có địa phương khác địa ừm đây là thư giới thiệu của ta ngươi cầm lấy cái này thư giới thiệu có thể đi hướng vạn dược thánh địa chỗ đó hôm nay muốn tổ chức một trận đan dược đấu giá hội ngay bình thường vạn dược thánh địa bên trong cũng có lượng lớn đan dược bán ra nói xong đan điện tông môn chấp sự đưa cho lâm giật một cái sớm thì chuẩn bị xong thư giới thiệu thiên diễn thánh địa đan điện chấp sự phòng trời sáng thư giới thiệu và ngày thư giới thiệu có thể vào đến vạn dược thánh địa vạn dược thánh địa lâm g ậ t kiếp trước chưa có tới hiểu rõ không phải rất nhiều hắn chỉ biết là nơi này có vô số luyện đan sư thánh địa bên trong còn có trong truyền thuyết thần cấp luyện đan sư lâm dật cầm lấy cái này thư giới thiệu thẳng đến tiên diễn thánh địa lớn nhất truyền thống trận thông qua truyền thống trận hắn đi tới vạn dược thánh địa bên trong cùng tiên diễn thánh địa không sai bị lắm vạn dược thánh địa có một cái to lớn sân môn lâm dật đi vào sau thì có vạn dược thánh địa đệ tử tới tiếp đ á i lâm dật biết lâm dật là tới mua mua đan dược về sau liền e m lâm dật dẫn tới vạn dược thánh địa một tòa đan dược trong phương thị cùng tiên diễn thánh địa đan điện thống nhất bán ra đan dược khác biệt vạn dược thánh địa đan dược phương thị đều là vạn dược thánh địa đệ tử tiến hành bảy q u o ả n bán hàng bán ra các loại đan dược và luyện đan tài liệu phương diện giá tiền cũng không lợi tổng thể so lâm dật tại thiên d i ệ n thánh địa đan điện bên trong mua sắm cao hai đến ba thành bất quá đối với lâm dật t ớ i nói có thể mua được là được phương diện giá tiền không là vấn đề hắn đến về sau liên bắt đầu khắp nơi tìm kiếm càn quét hắn có thể dùng tới được đan dược và luyện đan tài liệu so với lúc trước tại đan điện bên trong trực tiếp mua sắm nay thời gian phí tổn muốn nhiều không ít mà lại lần này mua được luyện đan tài liệu so thành phẩm đan dược số lượng còn nhiều ngay tại lâm dật mua đại lượng đan dược và luyện đan tài liệu chuẩn bị trở về thiên diễn thánh địa lúc phùng m ộ n g vũ cho lâm dật phát tin tức lâm dật ngươi còn muốn học khôi lỗ thuật cùng v u cổ thuật à, trừ sâu liên minh có cái người chơi vừa mới học được khôi lỗ thuật ngươi muốn là còn học ta thì hỏi nàng một chút làm sao học được lúc trước lâm dật cùng phùng m ộ n g vũ nói chuyện phiếm thời điểm thuận miệng nói qua một miệng đối với khôi lỗ thuật cùng v u cổ thuật lâm dật vốn là dự định hôm nay phía trên diễn đàn phía trên phát cái treo giải thưởng tiếp m ờ i nhìn xem có hay không người chơi nguyện ý chia sẻ đi ra học được đi qua kỳ thật liền xem như có người chơi phát ra tới học được đi qua lâm g i ậ t cũng không nhất định có thể học được bởi vì rất nhiều nhiệm vụ đều có duy nhất tính người khác đã làm liền xem như dựa theo người khác phương pháp cũng sẽ không phát động đến nhận chức vụ lâm g i ậ t cho rằng nếu như thực sự không học được lời nói coi như xong h ắ n cái này còn không có bày ra hành động đâu phùng ngậm vũ ngược lại là trước nghe được cái đường lối học ca được ta giúp ngươi hỏi một chút một lát sau phùng ngậm vũ lại phát cái tin tức nàng nói quá trình so sánh phức tạp ngươi muốn học mà nói dễ chịu nhất đến một chuyến nàng từng bước một dạy ngươi ở đâu dựa theo phùng m ộ n g vũ phát tới tọa độ lâm giật trực tiếp chạy tới xa xa lâm giật liền thấy phùng m ộ n g vũ cùng một cái người chơi nữ đứng c h u n g một chỗ làm đi và o nhìn đến cùng phùng m ộ n g vũ bên cạnh tên kia người chơi nữ về sau lâm giật hít sâu một cái khí lạnh tại đại đế giả thiên bên trong nhân vật nhân vật trên cơ bản là dựa theo người chơi bản thân một so một phục khắc đi ra nói cách khác tại trong hiện thực hình dạng dáng người như thế nào tại đại đế giả thiên trung kiên bản nhất dạng thành lập nhân vật thời điểm có thể đối t ư thân dung mạo tiến hành điều kiện t v trên dưới lưu động là năm biết mình dung mạo so sánh kinh người phùng mậu、vũ? khi tiến vào trò chơi lúc đem dung mạo của mình điều khiển tinh vi qua tận lực tiến hành một số nói xấu dù là như thế phùng ngậu vũ tại đại đế g i ả thiên bên trong hình tượng cũng là siêu cấp đại mỹ nữ lúc này phùng ngậu vũ thân mặc một thân màu trắng trường bảo tay cầm trường kiếm rất có một loại nữ hiệp phong phạm mà bên cạnh nàng tên kia người chơi nữ thì tương đối sáng mắt thân mặc một thân quần dài màu lam nhạc da trắng mỹ mạo đôi chân dài nhất là cái kia h ù ngụy mỹ mười phần khoa trương lâm giật chỉ ở một số trong phim ảnh nhìn thấy qua mà dung mạo phía trên nàng mọc ra một bộ đáng yêu mặt em bé hết sức xinh đẹp làm lâm d ậ t tới về sau cái này người chơi nữ mặt mang sùng bái nhìn lấy lâm d ậ t hoa nguyên đại lão n g ư ơ i ta ố t t ta là dưới trời sao thỏ chấm nhỏ nghe m ộ c vũ nói ngươi muốn học tập khôi lỗ thuật ta lần này học được khôi lỗ thuật nhiệm vụ quá trình so sánh phức tạp ta cũng không biết ngươi có thể hay không học được không sao họ không đến cũng không có việc gì lâm d ậ t bên này vừa dứt lời bộ đàm nhắc nhở tin tức mới lâm d ậ t ngươi con mắt hướng cái nào ngắm đâu có phải hay không ngỡ thích loại hình này đây chính là ngươi tiểu mê muội ta giúp ngươi dựng t i ế n các ngươi cố gắng quen biết một chút tiểu di lời này của ngươi nói đến ta là cái loại người này à? chỉ là có chút bị kinh hại đến mà thôi thôi đi ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta còn có thể không biết phùng ngậu vũ phát xong tin tức về sau liền đi tới giữa hai người chặn lâm g i ậ t thị giác thọ trắng người đến ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi làm sao học được khôi l ô thuật a ừ m ta cũng coi là cơ duyên x à o hợp làm liên tục nhiệm vụ sau theo một cái lao bà bà chô đó học được ta mang các ngươi đi qua trên đường cho các ngươi nói rõ chi tiết nói học tập khôi l ô thuật địa phương cũng không trong thành mà là tại thiên nguyên thành ngoài thành một chỗ trong sân cốc tại dưới trời sao thọ trắng nhỏ chỉ huy dưới lâm giật bọn họ đi tới chỗ này sân cốc một đường lên dưới trời sao thỏ trắng nhỏ cho lâm giật nói n à n g học được khôi l ô thuật nhiệm vụ toàn bộ quá trình lão bà bà kêu tính khí vô cùng không tốt ngươi phải chú ý điểm ấy tại lâm giật tiến vào sơn cốc trước dưới trời sao thỏ trắng nhỏ n h ấ p nhở mà lúc này lâm giật n g h e xong dưới trời sao thỏ trắng nhỏ nói trong lòng đã có ý nghĩ nếu như hoàn toàn dựa theo dưới trời sao thỏ trắng nhỏ tại đến một lần đại khái dẫn là học không đến khôi l ô thuật hắn muốn học được khôi lỗ thuật cần mở ra lối riêng c h ư n bảy mươi b ố cái này đáng chết lao tặc c h ư n bảy mươi b ố cái này đáng chết lao tặc đại đế giả thiên bên trong nờ tờ cờ phát ra nhiệm vụ cùng cái khác đem giả lập không giống nhau có rất ít có thể l ậ p lại làm rất nhiều lần trên cơ bản cái nào đó nhiệm vụ bị người chơi sau khi hoàn thành đổi một cái khác người chơi đi qua đại khái dẫn tiếp không đến giống nhau nhiệm vụ không tồn tại n g ư ờ i làm một cái giúp lý mãi mãi tìm mèo nhiệm vụ sau đó ta đi qua vẫn là giúp lý mãi mãi tìm mèo nhiệm vụ dù sao cái nào có một người mỗi ngày ném mèo đây cũng là lúc trước lâm g i ậ t không có học tập ngự thu thuật nguyên thuật trước đó không có trực tiếp phía trên đại đ ế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phát bài viết treo giải thường hỏi tham nguyên nhân chẳng qua trước mắt lâm dật muốn học tập khôi lô thuật cùng vua cổ thuật cũng không có cái gì tốt đường lối p h u n g ngộng vũ cáo chi có người chơi học được khôi lô thuật hắn thì chạy tới thử một chút nhìn xem có cơ hội hay không học đến tay tại dưới trời sao thỏ trắng nhỏ chỉ huy dưới lâm dật đi tới nàng lúc trước làm nhiệm vụ sơ n cốc lúc đó dưới trời sao thỏ trắng nhỏ là làm tông môn nhiệm vụ thời điểm đến cho trong sơn cốc này một vị nở tờ cờ đưa tin đưa tin sau lại nhận được những nhiệm vụ khác trước trước sau sau hết thể hoàn thành gần mười cái nhiệm vụ về sau mới học được khôi lô thuật nói là sơ cốc nhưng thật ra là cái nhị lưu tông môn thế lực trụ sở tuy nhiên sơn cốc ngay tại thiên nguyên thành bên ngoài không phải qua xa nhưng nếu như không có người dẫn dắt cũng không dễ dàng tìm tới nơi này thông qua dưới trời sao thỏ trắng nhỏ nói tới nhiệm vụ đi qua lâm d ậ t đã trải b ư ớ c đi ra một loại có thể thực hiện phương án đến mức có thể thành công hay không học được khôi lỗ thuật lâm d ậ t trong lòng cũng không có trăm phần trăm nắm chắc lâm d ậ t vừa tới sơn cốc cửa liền bị cửa thủ vệ cho ngăn lại nơi này là ta tàn linh cốc trụ sở cấm đoán đi vào xuất hiện loại này liền cửa đều không vào được tình huống là bởi vì lâm g ậ t không có nhiệm vụ tại thân cũng không có gì gọi là thông hành chứng ta là tới tìm thu diễm phu nhân làm phiền thông báo một chút nghe nói như thế về sau năm tên thủ vệ lẫn nhau l i ế c nhau một cái một người trong đó đối lâm giật nói ra người ở chỗ này chờ sau khi nói xong hắn quay người tiến đến thông báo một lát sau thủ vệ này trở về đối lâm giật nói ra ta mang người tới theo thủ vệ lâm giật tiến vào tàn linh trong cốc đi tới thu diễm phu nhân trụ sở thủ vệ đem lâm giật đưa tới về sau liền xoay người rời đi lâm giật trực tiếp tiến vào chỗ ở bên trong tìm được thu diễm phu nhân ta nghe thủ vệ đệ tử nói có cái xinh đẹp tiểu ca tìm ta cũng người là A. Néo néo lâm lâm tại a n như n g h đại đế giả thiên bên trong trước mắt trả thù lao là phi thường dễ dùng lâm giật cho thu diễm phu nhân mười vạn nguyên tinh về sau độ thân mật trực tiếp tăng lên tới hữu hảo lúc trước lâm giật tại tàn linh cốc cửa không có trực tiếp cho thủ vệ đưa nguyên t ì n h là bởi vì hắn biết c ử a thủ vệ quyền hạn rất thấp liền xem như độ thân mật tăng lên cũng không có quyền tùy tiện thả người t i ế n đến thông qua lúc t r ư ớ c tinh không thọ trắng nhỏ đối nàng làm qua nhiệm vụ bên trong nở tờ cờ miêu tả đối đám nở tờ cờ tính cách tiến hành phân tích lâm giật tuyển định thu diễm phu nhân cái này mục tiêu mục tiêu chọn rất tốt hắn trực tiếp thông qua thu diễm phu nhân tiến vào tản l n h cốc độ thân mật tăng lên tới hữu hảo về sau thu diễm p u nhân đối lâm giật thái độ cũng phát sinh không nhỏ cả biến đây cũng chính là lâm giật là cái người chơi v à n g không nhìn thu diễm phu nhân hiện tại ánh mắt lâm dật đều lo lắng nàng muốn ăn chính mình thiếu hiệp muốn học tập khôi lỗ thuật à, chúng ta tàn linh cốc chỉ có trưởng lão tàn bà bà có thể dạy nàng tính khí thế nhưng là nổi danh không tốt tỉ tỉ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp à. đừng quản độ thân mật là làm sao tăng lên đi lên đặt tới h ư u hảo về sau sẽ là bằng h ư u tìm kiếm nở tợ cờ giúp chút ít vội không có vấn đề thu diễm phu nhân chủ động đưa ra giúp lâm dật nghĩ biện pháp nghĩ một lát về sau thu diễm phu nhân đối lâm dật nói ra tàn bà, bà ưa cường giả thi thể ngươi nếu như có thể giúp nàng tìm tới hẳn là có thể theo nàng chỗ đó học được khôi lỗ thuật đương nhiên sống c ư ờ n g dạ nàng cũng ưa thích ngươi nếu là có thể giúp nàng bắt tới tuyệt đối có thể học được khôi lỗ thuật nghe thu diễm phu nhân nói như vậy lâm giật khẽ nhím mày nếu như là loại yêu cầu này hắn cũng không tốt đi hoàn thành ngoại trừ cái này bên ngoài vẫn còn có phương pháp sao thu diễm phu nhân liếm liếm môi đỏ tiếp tục nói để t ỷ t ỷ suy nghĩ lại một chút ta ừ m g ầ n nhất tàn bà bà giống như muốn luyện chế một cái cao dài khôi lỗi cần một khối kim thuộc tính dị chủ nguyên ngươi nếu là có thể giúp nàng t ì đến hẳn là cũng có thể học được khôi lỗ thuật nghe nói như thế lâm giật ánh mắt sáng lên cường giả thi thể cái gì hắn rất khó tìm đến thế nhưng là kim thuộc tính dị chủ nguyên n g hắn cũng không thiếu lúc trước ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong hắn mở ra mấy khối dị chủ nguyên n g trong đó có mấy khối kim thuộc tính đối tại lâm giật tới nói đây tuyệt đối là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ l i ề u ám hoa minh h i ệ u nhất thôn ta chỗ này thì có kim thuộc tính dị chủ nguyên n g phu nhân ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiến tàn bà bà kêu cái, cái kia tỉ tỉ có thể hay không giúp ta dẫn tiến một chút tàn bà bà đệ để, để, để cho ta giúp đỡ tự nhiên là có thể bất quá nha tỷ tỷ có yêu cầu gì cứ việc nói tỷ tỷ cũng không có gì lớn yêu cầu cũng là ngươi về sau muốn tới nhìn nhiều nhìn thăm hỏi tỷ tỷ đối với cái này lâm dật tự nhiên là miệng đầy đáp ứng lâm dật vốn cho rằng đến bước này trên cơ bản chỉ muốn gặp được tàn bà bà là hắn có thể sử dụng kim thuộc tính dị chủ nguyên học được khôi lỗ thuật kết quả lại cùng lâm dật nghĩ có chút không giống tại thu diễm phu nhân chỉ huy g i ớ i lâm dật đi tới tàn linh trong cốc một bụi cỏ phòng trước nhà cỏ trước có một cái sân rộng trong sân lít nha lít nhít sắp hàng mấy chục cái khôi lỗ nhân bên cạnh sân còn có thật nhiều chủng loại không đồng nhất k h ô i lôi thú thu diễm phu nhân nói cho lâm giật đây đều là tàn bà bà luyện chế ra tới tới về sau thu diễm phu nhân để lâm giật chờ ở cửa nàng trước đi qua nhìn một chút tàn bà bà hiện tại tâm tình có được hay không nếu như nàng tâm tình không tốt chỉ có thể đổi cái thời gian lại tới đợi một lát thu diễm phu nhân vốn éo vốn éo đi ra đối lâm giật nói tàn bà bà trước mắt tâm tình không tệ có thể đi qua kết quả lâm giật vừa tới nhà cỏ trước thì có một cố đại lực chuyển đến trực tiếp đem hắn nhấc lên bay đến bên ngoài nhà cỏ một cái lưng còn bà lão đứng tại thảo trước cửa phòng đối lâm giật nghiêm nghị nói tiểu tử ngươi cùng đoạn lao tặc là quan hệ như thế nào trên thân tại sao có thể có hắn khí tức nghe nói như thế lâm giật trong lòng trận lệ lúc trước lâm giật hỏi thăm đoạn đức chân nhân có hay không đường lối học tập khôi lô thuật cùng v u cổ thuật lúc đoạn đức chân nhân thì nói cho lâm giật khôi lô thuật cùng v u cổ thuật hắn đều biết người nhưng đều là hắn có ân đoán mà lại lâm giật trên người có đoạn đức chân nhân khí tức sẽ bị đối phương phát hiện hiện tại tàn bà bà nói ra lời này rất rõ ràng là cùng đoạn đức chân nhân nhận biết lâm g ậ t trong nháy mắt liền nghĩ đến đây chính là đoạn đức chân nhân kẻ thù một trong lâm dật phản ứng cũng là cực nhanh ý thức được điểm ấy về sau lập tức hỏi ngược lại đoạn lao tặc người nào ta không biết ta gặp lâm dật nói như vậy tàn bà bà cắn răng nghiến lợi nói ra đoạn đức chân nhân đoạn lao tặc bà bà ngươi nói là là một cái bị ổi lại vô s ỉ lao đầu sao lâm dật không có phủ nhận mà chính là tiếp lấy hỏi lại lâm dật lời này để tàn bà bà hơi nghi hoặc một chút thế nào ngươi cùng hắn cũng có thủ có thủ đương nhiên là có thủ quả thực cũng là thâm cựu đại hận cái này đáng chết không là người lao tặc k h người quá đáng chương bảy mươi lăm phản phung hồi phản sóng ngầm phung Chương 75, phản hồi trước trào. Trước trước ngầm lâm g i ậ t ý thức được t à n bà bà là đoạn đức chân nhân kẻ thù về sau lập tức nghĩ tới một cái phương pháp giải quyết bình thường loại tình huống này theo kẻ thù cùng một chỗ mắng sẽ có không tệ hiệu quả đến mức đoạn đức chân nhân dù sao mắng hắn hắn cũng nghe không được lâm g i ậ t không có bất kỳ cái gì gánh b á c mắng về sau hắn liền bắt đầu bố trí đoạn đức chân nhân cho t à n bà bà giảm cái ngắn gọn cố sự tại cố sự bên trong lâm dật cũng là người bị hại kia đoạn đức chân nhân cũng là cái không chuyện ác nào không làm hát nhân tranh đoạt cơ duyên của hắn chiếm bảo vật của hắn kể xong cố sự về sau lâm giật lấy ra thiên diễn thánh địa thân phận lệch bài bà bà cũng chính là ta là thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử nếu không xuống chẳng còn không biết cỡ nào bi t h ả m đâu nghe lâm giật giảng cái bi thảm tiểu cố sự về sau tàn bà bà nhữ mày lâm giật có thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử cái thân phận này học thuộc lòng nói chuyện vẫn là có nhất định độ tín nhiệm nhất là lâm giật tinh xảo diễn kỹ để tàn bà bà nhìn không ra đây là giả nói như vậy ngươi bị hắn bức hại qua đúng vậy a bà bà cũng chính là lao tặc này thực lực cường đại bằng công t á tuyệt không từ bỏ ý đồ có thể là lâm giật giảng bi thảm tiểu cố sự đưa tới tàn bà bà trung tình tàn bà bà thái độ phát sinh một chút chuyển biến nàng gây vây tay để lâm giật đi qua tàn bà bà bên cạnh thu diễm phu nhân vừa mới cũng có chút mậu b ớ c không biết chuyện gì xảy ra làm lâm giật giảng cái bi thảm tiểu cố sự về sau thu diễm phu nhân một mặt thương tiếc nhìn lấy lâm giật tại thu diễm phu nhân trợ giúp thuyết phục tăng thêm lâm giật lấy ra một khối thổ t h t í n h dị chủ nguyên sau lâm giật theo tàn bà bà nơi này học được khơi lỗ thuật ta luôn cảm giác có điểm gì là lạ a tiểu tử này sẽ không phải là gạt ta a lâm giật sau khi đi Tàn bà bà phùng ngậu vũ cùng dưới trời sao thỏ trắng nhỏ tại lâm giật tiến vào tàn linh cốc về sau vẫn tại bên ngoài chợ hậu phùng ngậu vũ bản thân cùng lâm giật tới về sau là dự định lò gặp đi ngủ kết quả dưới trời sao thỏ trắng nhỏ nói muốn chờ lâm giật phùng mộng vũ chỉ có thể bị ép cùng nàng cùng nhau trở lấy nhìn lâm giật theo tàn linh trong cốc sau khi ra ngoài dưới trời sao thọ trắng nhỏ ngay lập tức tiến lên hỏi thăm hoa nguyên n g đại lão thế nào ừ n học được lần này đa tạ ngươi ta cho ngươi chuyển hai mươi vạn nguyên tinh xem như lần này thù lao không cần khách khí á c h h k không cần khách khí á c h h k đều là cần phải nguyên tinh ta cũng không muốn lẫn rồi chúng ta lẫn nhau thêm một cái hảo hữu chứ sao dưới trời sao thọ trắng nhỏ không muốn nguyên tinh chỉ là cái thêm hảo hữu yêu cầu lâm g ậ t tự nhiên là thỏa mãn nàng song phương tăng thêm hảo hữu về sau dưới trời sao thọ trắng nhỏ vui vẻ nhún nhảy một cái trước ngực hùng bĩ, cũng theo run lên một cái để lâm giật không khỏi nhìn nhiều mấy lần ba giờ sáng lâm giật đi tới thiên diễn thánh địa thiên giai tu luyện độc phủ giờ phút này trong tay hắn có lượng lớn vừa mới mua sắm đan dược và luyện đan tài liệu hắn chuẩn bị sử dụng những đan dược này cùng đan dược tài liệu để tu vi của mình cảnh giới lại tăng lên nữa một bậc thang đến mức vừa học đến tay khôi lỗ thuật lâm giật nhìn qua muốn sử dụng khôi lỗ thuật luyện chế khôi lỗi cần thi thể như muốn tăng lên đẳng cấp đi lên cần đại lượng thi thể người hoặc là động vật thi thể đều có thể còn cần các lâm o ạ i tài liệu. phụ trợ l giật dự định trước tăng cao tu vi cảnh giới sau đó lại bớt thời gian đi tăng lên khôi l ô thuận lúc trước mua sắm đan dược không chỉ có hiện tại lâm giật thì có thể cần dùng đến h ỏ a linh đan còn có rất nhiều mệnh nguyên đan cùng thần nguyên đan cùng ngưng nguyên đan có bộ phận là cho phùng mộng vũ cùng bạch khả nhi các nàng chuẩn bị còn có bộ phận là cho bên cạnh hắn thôn thiên cầu tiểu mặc chuẩn bị lúc này thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới là mệnh tuyển cảnh chín tầng lập tức liền có thể tăng lên tới thần kiểu cảnh lâm g ậ t cắn thuốc lúc tu luyện c ũ không có để thôn thiên cầu tiểu mặc nhà rỗi lâm giật hoang cổ thánh thể tuy nhiên đạt được sau đan dược tiêu hao rất nhiều nhưng chỗ tốt cũng là nhiều hơn trước mắt đối lâm giật tới nói chỗ tốt lớn nhất cũng là hắn sử dụng đan dược tăng lên tu vi của mình cảnh giới trên cơ bản không có thời gian c ủ a đau đây cũng là vì sao lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân căn bản t h i liên phùng mậu vũ thu hoạch được cực kỳ thích hợp tu luyện đặc thù thể chất thái thượng tiên thể nàng cắn thuốc tu luyện đều còn có không ít thời gian c ủ a đau bất quá so lúc đầu thể chất rút ngắn rất nhiều nếu không tại lâm g ậ t lượng lớn đan dược cung cấp xuống liền xem như phùng mậu lúc ôn là ở giữa yếu cảnh giới tu vi cũng sẽ không vừa mới tăng lên tới mệnh tuyển cảnh hai tầng tại lâm giật sử dụng hỏa linh đan đem tu vi của mình cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh tâm chi thần tàng tầng thứ sáu thời điểm thôn thiên cầu tiểu mặc đã ăn xong mấy cái b u ồ n m ệ n h nguyên đan tu vi cảnh giới tăng lên tới mệnh tuyển cảnh tầng thứ mười viên mãn thần tiểu đan loại này đột phá đ a t được lâm giật lúc trước cũng là chữ hàng không ít trực tiếp cho thôn thiên cầu tiểu mặc sử dụng thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới đột phá đạt đến thần tiểu cảnh một tầng nhìn thoáng qua linh thu xếp hạ bảng cảnh giới tu vi đạt tới thần tiểu cảnh một tầng thôn t i ê n cầu tiểu mặc cho điểm trực tiếp theo ba mươi b ố hai ước tiêu thăng đến bốn mươi hai ước thần t i ê u cảnh dùng đến tăng cao tu vi cảnh giới đan dược thần nguyên đan vậy cũng thật sớm đại lượng chữ hàng tại lâm giật cắn thuốc tu luyện đồng thời thần nguyên đan cũng bị hắn từng chậu từng chậu đốt cho thôn thiên cầu tiểu mặc nhanh đến ăn đ i ể m tâm thời gian lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh tâm c h i thần tàng tầng thứ tám mà thôn thiên cầu tiểu mặc tu vi cảnh giới cũng đại lượng lớn thần nguyên đan giới tăng lên tới thần tiểu cảnh tầng thứ sáu lúc này thôn thiên cầu tiểu mặc cảm giác mình sắp ăn nôn nó nhìn lên trước mặt tràn đầy một chậu thần nguyên đan biểu hiện ra ngoài một bộ sinh không thể yêu bộ dáng lâm dật thấy thế đem thần nguyên đan cùng c ậ u tử đều thu lại sau đó lò gấp lò gấp sau lâm dật xem một chút đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên trên cơ bản không có những lời khác để tất cả đều là trừ sâu liên minh cùng phản đại đế giả thiên liên minh ở giữa lẫn nhau mắng t i ế p mời bởi vì thuộc về chiến bại mới phản đại đế giả thiên liên minh rõ ràng không có mắng q u a trừ sâu liên minh phản đại đế giả thiên liên minh mấy cái quản sự cũng toàn bộ làm con rùa đen rút đầu không có phát g i tiếng đến mức lúc t r ư ớ nói phe thua công khai gọi đối phương ba ba cũng không có động tinh gì dẫn đến phản đại đế giả thiên liên minh không ít người chơi thay thế trực tiếp lựa chọn lui ra phản đại đế giả thiên liên minh còn có không ít phản đại đế giả thiên liên minh người chơi trực tiếp lựa chọn bức bỏ hố không lừa xem một lần đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn t h i ế p mời về sau lâm g i ậ t phát một cái treo giải thưởng t h i ế p mời treo giải thưởng vô cổ thuật phương pháp học tập chỉ cần cung cấp hữu hiệu tin tức mặc kệ hắn có thể hay không học được đều sẽ cho đối phương mười vạn nguyên tinh phát xong t i ế t mời về sau lâm dật thì bỏ ra trò chơi giả lập kho an nghiệm ngay tại an n i ệ m tâm thời điểm lúc trước nhiều lần tới qua trong nhà ba cái kia ngân hàng công tác nhân viên lần nữa đến cửa bởi vì lần này là lâm giật bên ngoài công khai cửa cho nên cái này ba cái ngân hàng công tác nhân viên bị lâm giật ông ngoại mang vào gia môn lâm giật bọn họ tìm ngươi nói là để ngươi đầu tư quản lý tài sản ngươi cùng bọn hắn tâm sự đi ngươi đều bị mang vào lâm giật đem ba người này dẫn tới trong phòng của mình lâm tiên sinh ngài nắm giữ lớn như thế lượng tiền tài để đó không dùng không có bất kỳ cái gì ích lợi giao cho chúng ta quản lý có thể làm cho ngài tư sản bước tăng lên ừ, ngươi nói có lý ta tại một chút suy nghĩ một chút ba ngày sau cho các ngươi trả lời chắc chắn nghe lâm giật nói như vậy ba cái ngân hàng công tác nhân viên quen biết liếc một chút mừng thầm trong lòng lúc trước lâm giật thế nhưng là đều không để bọn hắn vào cửa liền trực tiếp cự tuyệt hiện tại nhà ra chứng minh có hy vọng vậy được lâm tiên sinh ba ngày sau chúng ta lại tới về sau ngân hàng ba vị công tác nhân viên cho lâm giật lưu lại bọn họ phương thức liên lạc nói lâm giật có vấn đề gì có thể tùy thời cùng bọn hắn liên hệ đưa đi ba vị ngân hàng công tác nhân viên lâm giật ông ngoại lại tới lâm g ậ t có người cho ta nói gần nhất có người đang điều tra ngươi còn giống như liên lụy đến quá p h ư ơ n g ngươi chiều gây phiền phái gì cần ta hỗ trợ cái gì sao ông ngoại không có việc lớn gì ta có thể giải quyết chờ hai ngày nữa ta thì đều nói cho các ngươi biết ừng ngươi nắm chắc là được lâm giật ông ngoại sau khi rời khỏi đây phùng đ ộ n g vũ lại tới lâm giật trong phòng lâm giật hôm nay ta ngày nghỉ chúng ta ra ngoài đùa dẫn một chút ta đi đâu đùa nghịch ngươi có thời gian còn không bằng nhiều tại đại đế giả thiên bên trong nói thêm thăng phía dưới cảnh giới tu vi chờ hai ngày nữa ta nói cho ngươi một kiện đại sự chuyện gì bây giờ không cùng ngươi nói ai nha n g ư ơ i tại sao như vậy ta nói với ngươi à dưới trời sao thỏ trắng nhỏ cũng là chúng ta bên cạnh phong thành phố nàng muốn ước ngươi cùng ta cùng đi ra ăn một bữa cơm ngươi xác định không đi sao đối mặt phùng mậu bụ nói lâm giật hơi có chút tâm động dưới trời sao thỏ trắng nhỏ loại này có chỗ độc đáo m g ự a tử đối lâm giật vẫn có chút lực hấp dẫn lâm giật cũng có chút muốn nhìn một chút dưới trời sao thỏ trắng nhỏ trong hiện thực là cái dạng gì bất quá tại xinh đẹp đáng yêu ngực lớn m g ụ y cùng tăng cao tu vi cảnh giới ở giữa lâm giật vẫn là lựa chọn cái sau được rồi về sau có cơ hội rồi nói sau ngươi thật không có thú phùng ngậu vũ m i ế t miệng rời đi lâm giật gian phòng về phòng của mình phùng ngậu vũ sau khi đi lâm giật trực tiếp chui vào đến trò chơi game giả lập kho bên trong xem lúc trước hắn phát treo giải thưởng t i ế p mời nhìn đều là vô dụng ngồi thiếp về sau hắn liền ôn lại tiếp tục cắn thuốc tu luyện ngay tại lúc đó vân thành phố một chỗ trong biệt thự sang hoa lý thủ hoa ôm lấy hai cái thân mang hết sức mát mẹ đại hùng m g ộ i tử nhìn lên trước mặt một phần tư liệu cao mày một lát sau lý thủ hoa mi đầu mở rán ra tà ta cười một tiếng hắn đưa tay mèo n h o bên cạnh bên trong một cái ngội tử tự n ủ quả nhiên có chút bản lãnh lại có thể tại ngắn như vậy thời gian ngắn lấy được nhiều tiền như vậy vất quá ngươi không nhiều l ắ m bối cảnh số tiền này rất nhanh liền không thuộc về ngươi chương 76, cảnh giới cấp tốc tăng lên chương 76, cảnh giới cấp tốc tăng lên lâm giật lúc online tiếp cận buổi sáng tám điểm khoảng cách đại đế g i ả t i ề n đóng lại nạp tiền cửa vào còn có hai ngày không mười sáu tiếng đối tại lâm giật tới nói tăng cao tu vi cảnh giới là hết thệ căn bản cái gì xinh đẹp đáng yêu bộ ngực lớn hội tử vậy cũng là thoảng qua như mây khói lâm giật bên này ôn l ạ cắn thuốc tu luyện t h ô n thiên cầu tiểu mặc cũng là hướng về phía một chậu thần nguyên đan c u n g an tu vi của bọn hắn cảnh giới tại sung túc đan dược phía dưới nhanh chóng tăng lên đảo quốc thủ đô tối cao hội trường hơn mười vị đảo quốc còn lớn ngay tại tranh luận không nghỉ trong nước các nơi động đất so thường ngày nhiều nhiều lắm có động đất chuyên gia dự đoán nếu như một mực dạng này kéo dài lời nói chúng ta hòn đảo đem về toàn bộ đám chìm quốc gia chúng ta đến sinh tử tồn vong trước mắt nhất định phải muốn cho quốc dân của chúng ta mở ra đến mới lãnh địa người nói nhẹ nhõm hiện tại cũng không so những năm qua khởi xướng chiến tranh khai mở cương thổ cần phải có cái mục tiêu đi nước ta phía đông cái kia lãnh thổ rộng lớn quốc độ năm gần đây của thời cũng không phải năm đó ma bệnh m ặ c cho chúng ta khi dễ hiện tại bọn hắn quốc lực có thể xa so với chúng ta mạnh quá nhiều không muốn tổng n h ì n trăm trăm l o n g quốc b ạ c h hùng quốc năm gần đây một mực t ắ c chiến h á m sâu chiến tranh đầm lầy bọn họ cũng là cái rất tốt mục tiêu vậy chúng ta muốn là tham chiến cần cái hợp lý lấy cớ đi cái này đơn giản để lão đại của chúng ta ca phiêu l ư ợ n g quốc giúp đỡ bọn họ thế nhưng là phương diện này hảo thủ long quốc kinh đô vẫn là cái kia phong cách cổ xưa tứ hợp viện tiểu áo tôn trung sơn láo giả và đạo bảo láo giả đánh cờ tàn gấu tại trước mặt bọn họ có ba trung niên nhân, nhân bên trong một cái trung niên thân mặc quân trang một người mặc một thân đạo bảo màu xám còn có một vị mặc lấy trang phục chính thức ôm lấy một chồng tư liệu trước tiên mở miệng là thân mặc quân trang trung niên đảo quốc tình u ố n bên kia hết sức phức tạp chúng ta căn cứ lấy được tin tức phân tích bị nhiều lần động đất ảnh hưởng hòn đảo của bọn họ có khả năng sau đó không lâu đắm chìm trong biển tại loại này d i ệ n q u ố c nguy cơ g i ớ i bọn họ rất có thể sẽ khởi xướng chiến tranh làm xâm lược chiến tranh chúng ta làm nước láng giềng rất có thể là mục tiêu của bọn hắn một trong nước ta biên phòng bộ đội đã làm tốt các loại chuẩn bị ư n g đối các loại tàu chiến ở trên biển không khoảng cách tuần tra nghe được người này báo cáo tiểu cáo tôn trung sơn láo giả khẽ gật đầu sau đó nhẹ nói nói đảo quốc ngược lại là không có gì bọn họ những năm này quân lực suy yếu lợi hại bất quá bọn hắn sau l ư n g phiêu lựa quốc cần phải đề phòng mấy năm gần đây phiêu lựa quốc bởi vì đối với nước ta tiến hành các loại kinh tế chế tài dẫn đến quốc gia mình tài chính lâm vào loạn trong giặc ngoài b ạ c h hùng quốc cùng bọn hắn nước láng giềng chiến tranh cũng là phiêu lựa quốc trọn lên vì chính là thông qua chiến tranh chuyển di bọn họ quốc gia gian nan khổ cực năm gần đây bọn họ còn một mực tìm kiếm nghĩ cách muốn kéo chúng ta xuống nước đều bị chúng ta tiêu trừ nhiều chú ý bọn họ độc t ĩ n h tiểu áo tôn trung sơn lão giả nói xong quân phục trung niên trầm giọng nói minh m ạ c h quân phục trung niên sau khi nói xong bên cạnh đạo bào trung niên mở miệng lãnh đạo sư phụ dựa theo các ngươi phân phó các đại gia tộc phái gia đệ tử đã từng nhóm phái đến các thành thị ở phía trên d ư ớ i văn kiện phát về sau địa phương phía trên tích cực phối hợp các gia tộc đệ tử đã ở các thành phố gây dựng siêu năng quản lý chỗ nói đến đây đạo bào trung niên có chút dừng lại tiểu áo tôn trung sơn lão giả lúc này đang đem một quân cờ để xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra là có vấn đề gì không tuy nhiên tiểu báo tôn trung sơn lão giả lời nói rất nhạt đoà nhưng đạo bào trung niên nhân đột nhiên cảm giác được một cố vô hình thượng bị giả uy áp rơi ở trên người hắn thở sâu về sau đạo bào trung niên nhân mở miệng đáp lại nói là hơi nhỏ tình huống các gia tộc thế gia đệ tử mới vào xã hội tự nhận là cao nhất đám người không ít người cùng người khác phát sinh một chút ma sát ước thúc một chút đừng quá mức gây ra sự cố bất kể là ai g i a đệ tử ai cũng cứu không được đạo bào trung niên nhân theo cái này bình thản bên trong cảm nhận được nhàn nhạt xác ý vội bằng đáp vâng sau cùng tiến hành hồi báo là cái kia người mặc trang phục chính thức ôm lấy tư liệu chung nhân nhân lãnh đạo đây là cả nước các nơi phát sinh đặc thù sự kiện ngài có rảnh nhìn một chút ừm thả cái này đi lưu thư ký ngươi để ngành tương quan bắt đầu b u n g l ò n g tin tức và khống có một số việc cũng nên để đại chúng chậm dãi biết vâng lâm giật tu vi cảnh giới tại căn thuốc phía dưới tăng lên nhanh chóng tiếp cận lúc mười giờ tu vi cảnh giới của hắn thì bị tăng lên tới đạo cung cảnh tâm chi thần tảng tầm thứ mười viên mãn cùng trước kia một dạng mỗi cái cảnh giới nhỏ đều cần tương ứng đột phá đan mới có thể đột phá đột phá dùng đan dược so tăng cao tu vi đan dược càng thêm chân quý cùng thưa thớt đạo cung cảnh dùng để đột phá đan dược càng phi thường thưa thớt đắt đỏ lúc trước lâm g i ậ t cũng không có mua được bao nhiêu dùng làm đột phá khẳng định không đủ bất quá bây giờ còn có đột phá đại lễ bao lâm g i ậ t trực tiếp thông qua đột phá đại lễ bao mua được đầy đủ thần tàng đan lâm g i ậ t vốn cho rằng chính mình lần này lại muốn cần đại lượng thần tàng đan mới có thể đột phá kết quả chỉ là dùng ba cái cảnh giới của hắn đã đột phá cùng lúc trước lâm dật đột phá đến đạo cung cảnh một dạng lựa chọn xuất hiện ngươi sắp đột phá đến đột phá phương hướng can chi thần tàng phế chi thần tàng thận chi thần tàng tỷ chi thần tàng lâm giật kiểm tra một hồi trước mắt trong tay hắn thủy linh đang cùng thủy linh đang luyện đan tài liệu số lượng là nhiều nhất cho nên hắn trực tiếp lựa chọn thận chi thần tàng lựa chọn phương hướng về sau lâm giật cảnh giới trở thành đạo cung cảnh thứ hai thần tàng chi thận chi thần t h n g tầng thứ nhất lâm giật bên cạnh a n một c h ậ u bùn thần nguyên đ a n thôn thiên cầu tu vi cảnh giới cũng tăng lên tới thần kiểu cảnh tầng thứ mười viên mãn đạo cung cảnh trở xuống đan dược lâm g ậ t là không thiếu ăn hết mấy chục viên bị n ạ n đ ằ n sau t h thiên cậu cảnh giới tu vi tăng lên tới bị n ạ n cảnh một tầng mở ra linh thu xếp hạ bảng thôn tiên cầu cho điểm trực tiếp tiêu thăng đến bốn mươi lăm tám ước song song sau khi đột phá lâm g i ậ t không có tiếp tục cắn thuốc tu luyện lúc trước hắn đi qua một chuyến vạn dược thánh địa theo vạn dược thánh địa trong phường thị mua lượng lớn đan dược cùng luyện đ a n tài liệu lâm g i ậ t cũng không có quên hôm nay vạn dược thánh địa còn có một trận đan dược đấu giá hội lúc trước tiên d i ệ n thánh địa đan điện tông môn chấp sự phòng thiên minh thư giới thiệu y nguyên hữu dụng lâm g i ậ t lần nữa đi tới vạn dược thánh địa bởi vì muốn cử hành đan dược đấu giá hội vạn dược thánh địa bên trong truyền tống trận không ngừng có người tới không có người chơi đều là nở người chơi trước mắt ngoại trừ lâm giật bên ngoài c ó tiếp xúc không đến cao như vậy tầm thứ theo đám người lâm giật đi tới vạn dược thánh địa tổ chức đấu giá hội địa phương muốn đi vào đan dược bán đấu giá cần giao nộp m ộ ư ơ i vạn nguyên tình nhậm m ô n phí đây là một cái không gian thật lớn lâm giật sau khi tiến vào bị chuyển đưa đến một cái phòng nhỏ bên trong tại trong gian phòng đó có thể nhìn đi ra bên ngoài có đông đảo cái khác phòng nhỏ còn có tại trung tâm vị trí có một cái b à n đấu giá trong phòng còn có một loại giống như màn hình đồ vật chờ sau đó bán đấu giá đồ vật sẽ hiện lên hiện tại cái này trên màn hình người đấu giá có thể thông qua cái này màn hình tiến hành ra giá 10 giờ đan dược đấu giá bắt đầu có thể phía trên vạn dược thánh địa đan dược đấu giá hội đều không phải là phổ thông sơ cấp đan dược vừa lên đến vạn dược thánh địa trực tiếp thả cái đ ạ i chiêu nhìn qua trên đài đấu giá thả ra c h â n quý đan dược lâm giật hai mắt tỏa ánh sáng tham dự vào đấu giá bên trong chương 7 ả n g o ạ i ý muốn đến thăm khách nhân chương 7 ả n g o ạ i ý muốn đến thăm khách nhân một nhà thánh địa tổ chức đan dược đấu giá hội quy cách mười phần cao vừa đi lên cái thứ nhất đấu giá phẩm liền để lâm giật nóng mắt phía dưới đấu giá sư vừa mới giới thiệu xong bán đấu giá đan dược là cái gì lâm giật bên này trở dây lát về sau liền bắt đầu đấu giá nguyên hộp một trăm viên tứ cực đan là tứ cực cảnh giới tăng cao tù vi chuẩn bị đan dược trước mắt lâm giật trong tay một cái tứ cực cảnh cái này cấp bậc đan dược không có loại này chân quý đan dược đều bị các đại thánh địa trưởng khống sẽ không tùy tiện p h o n g xuất giá khởi đầu cách một ước nguyên tinh có thể nói là cái cực giá tiền thấp rất nhân tình hóa tại giá khởi đầu cách đằng sau còn có cái dự đoán giá cả làm tham khảo dự đoán giá là ba ư c nguyên tinh cũng chính là bản thân nó giá trị thị trường Tại trên. cái giá nhiên, giá Đương này phía trên. Đương nhiên, đấu lâm ê tiêu nguyên n khẳng định không này. này tiền không thăng đến năm. Sáu nguyên tinh. chỉ thứ Chỉ thì giá giá giá được. đấu cái có ước lát, mà là Dù sao mua một l dật nhìn không có mấy cái đấu giá về sau trực tiếp đưa vào giá cả sau ước nguyên tinh cái giá này đã tương đối cao cuối cùng lại là hai bánh đấu giá về sau không a i theo lâm dật lấy sáu sáu ước nguyên tinh giá cả thành công đấu giá được hộp này trăm viên tứ cực đan thông qua trước người màn hình lâm dật giao nộp sáu sáu ước nguyên tinh nguyên hộp tứ cực đan bị trong đó còn h u có hóa long đan loại này hóa long cảnh tu luyện dùng đỉnh cấp đan dược tuy nhiên giá cả tương đối cao nhưng lâm giật hiện tại chính là không bao giờ thiếu nguyên tinh bởi vậy các loại bị lâm giật coi trọng đan dược toàn bộ hết thệ cầm xuống cái này số một nghìn chín trăm tám mươi lăm trong phòng chính là cái gì người làm sao vua xuống nhiều đan dược như vậy không rõ ràng lần này vốn là muốn mua chút đan dược cho đệ tử dùng kết quả đều không cạnh tranh qua hắn người này nguyên tinh là gió lớn thổi tới sao liền xem như thánh địa thánh tử thánh nữ xuất thủ cũng không có xa hoa như vậy đi cái này trước sau bỏ ra đủ có mấy trăm ứ c nguyên tinh đi bởi vì lâm giật mua sắm quá nhiều đan dược không ít kết bạn mà đến tại trong một cái phòng nở bờ cờ cũng bắt đầu thảo luận đây là người nào cứ nhiên như thế ngang t ả n g trên cơ bản chỉ cần hắn tham dự đấu giá liền sẽ lấy vượt xa người khác giá cả cầm xuống cái này khiến về sau đều không có mấy người nguyện ý cùng lâm giật đấu giá đương nhiên lâm giật cũng không phải cái gì để mua có một ít đan dược tuy nhiên hắn coi trọng nhưng đấu giá giá cả bị nhấc quá cao vượt qua bản thân dự đoán giá cả gấp đôi hắn thì sẽ vương t h á cho hắn biết đấu giá hội loại địa phương này khẳng định có cố tình nâng giá gửi tại mua có thể gắt một chút cũng được nhưng giá cả quá bất hợp lý hắn là sẽ không đi làm cái này toàn đại đầu đan dược đập bán bộ phân kết thúc vượt qua tam thành đan dược bị lâm giật mua đi đến đón lấy bạn dược thánh địa thả ra cũng là một số linh dược linh h ả o tất cả đều là trăm năm trở lên dược linh linh dược trong đó có thật nhiều là dùng đến luyện chế hóa long trở lên đan dược chủ dược đối với những thứ này có thể n ộ nhưng không thể cầu linh dược linh h ả o lâm giật lại lần nữa bày ra ngang tàng một mặt cái này tình huống như thế nào à v ạ n dược thánh địa lần này đ a n dược đấu giá hội đừng kêu đan dược đấu giá hội gọi đan dược tham quan sẽ được đi đi thật không có ý nghĩa sớm biết dạng này ta thì không nên tới lâm giật thu hoạch tương đối khá đ ô n g đ ả o tham gia lần này đ a n dược đấu giá hội đám lở tở c ờ lại là t h ă n thở rõ ràng có nhìn kỹ mục tiêu kết quả đấu giá cạnh tranh bất quá người ta trừ phi mười phần nhất định phải đạt ư ợ c bằng không ai sẽ dùng miễn siêu tự thân giá cả quá nhiều giá đi mua phía dưới cái nào đó đan dược mà đối với bạn dược thánh địa tới nói bọn họ mới không quan tâm là ai mua đi đan dược và linh dược linh h ả o dù sao có thể đấu giá giá cao bán đi là được tuy nhiên một trận đan dược đấu giá hội lâm giật hao tốn gần ba trăm ước nguyên tinh nhưng thu hoạch cũng là cực lớn đủ loại đan dược và linh dược linh h ả o chất đầy ba lô đây cũng chính là đại đế giả thiên trước mắt ba lô là vô hạn ô bông bằng không căn bản thả không được nhiều như vậy lâm giật thu hoạch trần đầy hài lòng theo vạn dược thánh địa trở về thiên diễn thánh địa trở về thiên diễn thánh địa về sau lâm giật nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ hắn liền trực tiếp bên dưới bên dưới về sau lâm giật liền lên đại đế g i ả thiên trò chơi quan phương diễn đàn xem xét chính mình lúc trước phát treo giải thưởng tiếp mời lúc trước hắn cắn thuốc tu lấy lúc cũng bên d ư ớ i tra xét ngoại trừ tưới cũng là giao hữu căn bản không có cung cấp hữu hiệu tin tức lâm giật lần này tham gia vạn dược thánh địa đầu g i á hội t hao phí gần một giờ hắn tiếp mời phía dưới lại có mấy trăm đầu hồi thiếp nhanh chóng xem một bên lần này có hai cái người chơi c h ừ a cho hắn nói đồng thời dán ra chính mình vua cổ thuật giới thiệu ảnh chủ màn hình lâm g ậ t mã lên liên hệ trong đó một bị đối phương lập tức trở về nên nguyện ý cáo chi lâm g ậ t hắn là như thế nào thu h ạ c h v u cổ thuật lâm dật trực tiếp chạy tới đối phương chỗ thành thị tìm được cái này người chơi đó là cái tiểu hoạ tử chờ lâm dật đến về sau hắn cho lâm dật miêu tả hắn thu hoạch được v u cổ thuật đi qua cũng mang theo lâm dật tìm được tương ứng n ở đờ cờ kết quả thật đáng tiếc lần này lâm dật vẫn chưa học được v u cổ thuật cái này n ở đờ cờ so tàn bà bà tính khí còn kém là cái l ạ loi một mình tiểu l ã o đầu lâm dật muốn cho hắn nguyên tinh cái này n ở đờ cờ thậm chí cho rằng lâm dật là đang vũ nhục hắn trực tiếp đem lâm dật đuổi ra ngoài đối mặt cái này nờ đờ cờ khó chơi lâm dật chỉ có thể rời đi bởi vì cái tiêu người chơi cho lâm giật cung cấp tin tức lâm giật dựa theo treo giải thưởng thiếp mời phía trên đã nói xong trực tiếp cho đối phương chuyển khoản hai mươi vạn nguyên tinh bên dưới tại thiếp mời bên trong tìm tới một tên khác học được v u cổ thuật người chơi cho hắn hồi tiếp đối phương qua thêm vài phút đồng hồ về sau mới hồi phục lâm giật có thể tại lâm giật thiếp mời bên trong phát ra tới chính mình học được v u cổ thuật đều là hướng về phía treo giải thưởng tới dù sao chỉ là cung cấp cái tin tức liền có thể có hai mươi vạn nguyên tinh đổi lại trở thành tiền mặt cũng là hai vạn đối người chơi bình thường tới nói đây cũng không phải là một số tiền nhỏ cái này người chơi đồng dạng nguyện ý mang theo lâm giật đi tìm tương ứng nở đờ cờ tại lăng trần thành giã ngoại một cái tiểu sơn động bên trong tìm tới cái này nở đờ cờ cái này nở đờ cờ cũng không khó khăn rất tình nguyện muốn nguyên tinh đi qua một phen thương thảo lâm giật cho hắn một trăm hai mươi vạn nguyên tinh học được vu cổ thuật đến tận đây lâm giật đem đại đế giả thiên bên trong bát đại phụ trợ thuật pháp toàn bộ học đến đ â y nhìn đã tiếp cận ăn cơm chưa thời gian lâm giật cho cái này người chơi hai mươi vạn nguyên tinh sau trực tiếp bên dưới, bên dưới ăn cơm bồi tiếp phùng mộng vũ ra ngoài phía trên tiểu khu trên quảng trường tản bộ một vòng trở về tồn tiếp tục cắn thuốc tu luyện t h ô n tin ê cầu tiểu mặc nhìn lên trước mặt lại là tràn đầy một chậu ngưng nguyên đan lộ ra hủy khuất bộ dáng hai ngày này nó theo lâm giật không ngừng ăn đan dược tăng lên cảnh giới tu vi thật sự là ăn đủ nó muốn nói cho lâm giật ngoại trừ tu luyện đan dược bên ngoài nó ăn một số khác chân quý đồ vật cũng có thể tăng cao tu vi cảnh giới không cần mỗi ngày cho nó cho ăn tu luyện đan dược sáu giờ chiều khoảng cách đại đế g i ả thiên phản hồi còn có năm mươi b ố giờ lâm giật cảnh giới tu vi tăng lên tới đạo cung cảnh thứ hai thần tàng chi thận chi thần tám mười tầm viên mãn dựa vào đột phá đại lễ bao lâm giật cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh thứ ba thần t à n g thứ ba thần t à n g lâm giật chọn là tỷ c h i thần t à n g tỷ c h i thần t à n g đối ứng tu luyện đan dược là thổ linh đan lâm giật bên giới chuẩn bị ăn cơm c h i ề u bà ngoại lại cáo chi lâm giật hôm nay bọn họ muốn đi ra ngoài ăn cơm c h i ề u lâm giật về suy nghĩ một chút k i ế p trước đại đế giả thiên không có phản hồi trước giống như không có cả nhà ra đi ăn cơm chuẩn bị lúc ra cửa lâm giật kêu lên phùng n g ậ vũ hỏi thăm phùng ngậm vũ tình huống như thế nào phùng n g ậ vũ vụng trộm ghé vào lâm g ậ t trên lỗ thai nói cho lâm g ậ t bọn họ tối nay chỗ lấy muốn đi ra ngoài ăn là bởi vì muốn nghênh đón một người khác h nhân làm nghe phùng n g c vũ sau khi nói xong lâm giật b i u mày chương b ả có người trời sinh t h ì xấu chương b ả có người trời sinh t h ì xấu t i ế p trước phát sinh qua một ít chuyện đã bắt đầu phát sinh cải biến lâm giật biết đây là hắn đưa tới hiệu ứng hồ điệp đối với cái này lâm giật sớm đã có chuẩn bị tâm lý lúc trước ông ngoại bà ngoại hắn tại cựu nhà thành phố gặp gỡ tình huống cũng là biến cố một trong đây vẫn chỉ là phát sinh tại hắn chuyện bên người tại địa phương khác chịu ảnh hưởng tương lai đi hướng phát sinh cải biến càng nhiều mà lại lâm dật cũng biết theo thời gian di chuyển hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng sẽ càng lúc càng lớn đại đế giả thiên còn chưa có bắt đầu phản h ố i trước lâm dật cũng không đủ tự vệ thực lực vì giảm bớt tự thân mang tới hiệu ứng hồ điệp hắn bình thường đều là tận khả năng giảm bớt ra ngoài hiện tại trừ không tất yếu lâm dật cũng sẽ không đi cải biến tương lai chuyện q u t tích cho nên cho tới bây giờ lâm dật bên người đều chưa từng xuất hiện quá lớn cải biến phùng ngậu vũ nói cho lâm dật đột nhiên đến thăm khách nhân là ai để lâm dật khẽ nhữ mày nếu như nói trên cái thế giới này còn có lâm dật không chào đón thân thích như vậy lần này tới cái này một nhà có một cái tính toán một cái đều tuyệt đối là lâm giật chỗ không chào đón kiếp trước bởi vì bọn hắn từng để lâm giật cùng phùng mộng vũ ham sâu khống cảnh liền xem như không có kiếp trước cái này cả nhà tại lâm giật xem ra cũng đều không phải là vật gì tốt nhất là cái kia cái gọi là biểu ca triệu hoài trí đánh nhỏ không ít khi dễ lâm giật bất quá người ta ngụy t r a n g tốt mà lại đặc biệt sẽ cáo trạng tiểu thời điểm rõ ràng khi dễ lâm giật còn đi trước tìm lâm giật ông ngoại bà ngoại cáo trạng để lâm giật lại thụ duỗi cho một trận khi còn bé triệu h o i trí tại không có đi qua lâm g ậ t đồng ý tình h u ố n dưới chơi lâm g ậ t máy chơi game còn làm học rồi ba mẹ của hắn sau khi biết cũng là một bộ xem thường bộ dáng thậm chí triệu hoài trí mụ mụ sẽ còn hư tình giả ý mà nói lại muốn cho lâm giật mua c á i mới lâm giật bà ngoại là sĩ diện người tự nhiên nói không làm cho các nàng bồi sau đó người ta coi như không có chuyện phát sinh qua một dạng đến mức nói tới mua c á i mới cái kia càng là không chút nghĩ ngợi ngoại trừ máy chơi game bên ngoài triệu hoài trí còn làm hư qua không ít lâm giật đồ chơi cuối cùng đều không giải quyết được gì lâm giật ngược lại không phải là quan tâm một số đồ chơi mà là đối phương thái độ nhất là triệu h o i trí cha mẹ biết lâm giật tình huống biết lâm giật mụ mụ chỉ là lâm giật ông ngoại bà ngoại dưỡng nữ t r u n g p h i l ơ đ r n g toát ra một loại ánh mắt khinh bỉ kỳ thật lâm giật bọn họ cùng cái này người nhà quan hệ thân thích đã rất xa theo lâm giật bà ngoại nói triệu hoài trí ba ba là nàng nhị đại gia nhà cô nương nhị biểu cứu nhà đường đệ hải tử dù sao lâm giật có chút nào không hiểu đến cùng là cái gì thân thích liền biết muốn xen vào triệu hoài trí ba ba gọi biểu cứu trước kia bởi vì đều là vân thành phố người cũng đều tại một cái tiểu khu cho nên hai nhà thường xuyên có đi lại về sau dựa vào lâm giật ông ngoại một số trợ giúp lập nghiệp thì đem đến tỉnh lỵ khi còn bé phát sinh sự t ì n h đều là một số ma sát nhỏ xem ở bà ngoại trên mặt mũi lâm giật kiếp trước không có cùng bọn hắn tính toán qua kiếp trước thậm chí còn cấp cho người một nhà này một số trợ giúp kết quả kiếp trước bọn họ cũng không có bởi vì lâm giật cho trợ giúp mà cảm kích lâm giật ngược lại giúp hắn người mưu hại lâm giật dẫn đến lâm giật cùng phùng mộng vũ ham sâu trong cuốn cảnh lâm giật thoát khốn về sau trước tiên liền nghĩ biện pháp thiết kế đem bọn hắn một nhà toàn bộ giết chết nghe phùng mộng vũ nói là bọn hắn một nhà con tới về sau lâm g ậ t cau này bọn họ sao lại tới đây không biết ta lúc trước nghe người bà ngoại gọi điện thoại tựa như là bọn họ trên phương diện làm ăn xảy ra chút vấn đề muốn muốn tìm ngươi ông ngoại giúp đỡ lâm giật nghĩ nghĩ hắn quyết định không qua hắn lo lắng cho mình nhìn đến cái này cả nhà về sau nhìn không được lên xung đột bây giờ cách đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi không bao lâu lâm giật không muốn phức tạp kiểu gì ngươi cho bà ngoại ta nói ta tối nay thân thể có chút không thoải mái thì không qua nghe lâm giật nói thân thể không thoải mái phùng m n g vũ mặt lộ vẻ lo l ắ n g nói chỗ nào không thoải mái trong hòm thuốc thuốc gì đều có ta cho ngươi tìm một chút t ố c uống không cần ta không sao thì đơn thuần không muốn nhìn thấy cái kia người một nhà phùng m ộ n g vũ là biết đánh nhỏ lâm giật thì cùng triệu hoài trí không hợp triệu hoài trí tiểu tử kia luôn thừa dịp nàng không đang khi dễ lâm giật nghe lâm giật nói như vậy nàng nhẹ nhàng thở ra sau đối lâm giật nói ra ta còn tưởng rằng ngươi chân thân thể không thoải mái đâu được ta giúp ngươi tròn đi qua ông ngoại bà ngoại cùng phùng m ộ n g vũ sau khi đi lâm giật cho mình mua cái thức ăn ngoài ngoại hạng bán thời gian lâm giật mở ra điện thoại di động xem vong thượng tin tức bởi vì biết sắp phát sinh cái gì lâm g ậ t đối đãi vong thượng báo cáo các loại gì thường sự kiện tin tức có khác biệt thị giác tôn g i đến nhiều như vậy tin tức quan phương đây là không tiến hành quản không sao ngay cuối cùng đánh cược lần cuối cũng không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền ăn rồi thức ăn ngoài về sau lâm dật thì tiến vào trò chơi giả lập kho bên trong lúc trước hắn phát treo giải thưởng thiếp m ờ i đã bị hắn cho biên tập rơi đại khái xem một lần đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên thiếp m ờ i sau lâm dật tiến vào đại đế giả thiên bên trong sau khi âu l i n e lâm dật thì trước mắt tự thân tình huống làm cái đơn giản quy hoạch khôi lô thuật cùng vu cổ thuật đẳng cấp bây giờ đều vẫn là sơ dai muốn muốn tăng lên bọn họ lâm dật còn không có quá nhiều đầu mối mà trước mắt trong tay hắn còn có đại lượng thổ linh đan tại tăng lên phụ trợ thuật pháp cùng tu vi cảnh giới phía trên lâm giật lựa chọn t r ư ớ c tăng cao tu vi cảnh giới một vòng mới cắn thuốc tu luyện bắt đầu t h ô n t h i ê n cầu tiểu mặc hiện tại cũng nhận m ệ n h nó đối mặt từng chậu đan lược trực tiếp cùng ăn b i ể n ăn mười giờ tối lâm giật cảnh giới tu vi tăng lên tới đạo cung cảnh đệ tam cảnh chi tỷ chi thần tàng t ầ n g thứ mười viên mãn t h ô n t h i ê n cầu tiểu mặc cảnh giới tu vi cũng đạt tới bị ngạn cảnh t ầ n g thứ chín đột phá đại lễ bao trợ giúp giới lâm giật cảnh giới tu vi đột phá đạo cung cảnh cái thứ tư cảnh giới lâm giật lựa chọn phế chi thần tàng phế chi thần tàng đối ứng là kim t h u tính cần có đan dược là kim linh đan lâm giật tiếp tục tán thuốc tu luyện mười giờ tối chừng hai mươi phùng mậu vũ ôn lại cho lâm giật phát tới liên tục tin tức cái kia triệu hoài trí khi còn bé thì xấu cái này càng lớn càng không đứng đắn lúc ăn cơm c ò n dùng s ắ c mị mị ánh mắt nhìn ta thật phục cha mẹ hắn cũng vậy c ò n không biết xấu hổ nói cái gì muốn không phải kém lấy bối phận để cho ta cho hắn làm con g i à u phụ rất tốt khó trách ngươi từ nhỏ không chào đón cái này người nhà ta hiện tại xem bọn hắn cũng là càng ngày càng buồn ôn thứ đồ gì lúc bình thường phùng mậu rất ít như thế hiển nhiên cái này là sinh khí đối mặt phùng m ộ n g vũ liên tục đ ầ u đen r a o muống lâm giật phụ h ỏ a đáp lại có điều hắn ngôn ngữ cũng không quá kịch liệt liền theo mắng hai câu bởi vì tại lâm giật trong lòng cái này cả nhà đã bị hắn cho phán quyết tử hình mười một giờ đêm thôn thiên cầu tiểu mặc cảnh giới tu vi đặt đến bị ngạn cảnh mười tầng viên mãn nó cho điểm theo bốn mươi lăm sáu ức tăng lên tới năm mươi lăm sáu ức lúc trước lâm giật từ luân hải cảnh chi bị ngạn cảnh tăng lên tới đạo cung cảnh đem đột phá đại lễ bao bên trong đan dược cơ hồ dùng hết nếu như muốn để thôn thiên cầu tiểu mặc tiếp tục đột phá hắn cần phải đi luyện chế đạo công đan đạo c u n g đan luyện chế dự thảo lâm g i ậ t ngược lại là có không ít đều là lúc trước theo v ạ n dược thánh địa trong phường thị mua sắm đan phương hắn cũng đã sớm theo thiên d i ệ n thánh địa đan điện mua sắm học tập bằng vào hiện tại tông sư cấp bậc luyện dược thuật lâm g i ậ t có thể vung lòng nói cũng đan bất quá bây giờ tiêu phí thời gian luyện chế đạo cung đan để thôn tiên cầu tiểu mặc đột phá đến đạo cung cảnh ý nghĩa không là rất lớn bởi vì liền xem như thôn tiên cầu tiểu mặc đột phá đến đạo cung cảnh lâm dật trong tay cũng không có bao nhiêu tương ứng đan dược hắn bản thân mình cũng là đập đan dược nhà giàu thông qua các loại đường lối mua sắm đan thôn thiên cầu tiểu mặc cảnh giới tu vi đạt tới bị ngạn cảnh mười tầng viên mãn về sau nó cho điểm đạt tới sáu bảy mươi tám ước nhìn lâm giật đem cho thôn thiên cầu tiểu mặc thả đan dược cái chậu thu bảo thôn thiên cầu tiểu mặc vui vẻ đầy phòng tán loạn tiếp cận d ạ n g sáng mười hai điểm lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo cùng cảnh đệ tứ cảnh phế chi thần tàng tầng thứ năm hiện nay có bảng xếp hạng ngoại trừ khôi l ô thuật cùng vu cổ thuật bên ngoài cái khác bảng xếp hạng lâm giật đều là đệ nhất D ạ n g sáng mười hai điểm khoảng cách đại đế giả thiên phản hồi còn có bốn mươi tám giờ các theo thứ tự bảng khen thưởng đúng giờ phát xuống khen thưởng cùng hôm qua không sai bị lắ không có cái gì để lâm g i ậ t cảm thấy trói sáng vừa học khôi lỗ thuật cùng vu cổ thuật mặc dù chỉ là sơ dai bởi vì không có mấy cái người chơi nằm giữ cũng tại trước mười người bên trong cho khen thưởng một cái là khôi lỗ thuật có thể dùng tài liệu một cái là vu cổ thuật có thể dùng đến trung cổ đ ố i lâm g i ậ t tới nói đều không có gì giá quá cao giá trị d ạ n g sáng một điểm lâm g i ậ t tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo c u n g cảnh đệ tứ cảnh phế chi thần tàng tầng thứ sáu trò chơi thông báo xuất hiện đại đế giả thiên lại mở ra công năng mới chương bảy mươi chín cạnh tranh kịch liệt bản danh sách chương bảy mươi chín cạnh tranh kịch liệt bản danh sách lần trước công năng mới mở ra trực tiếp đi ra tám cái phụ trợ bảng xếp hạng lần này chỉ xuất một cái đạo lữ bảng xếp hạng đạo lữ bảng xếp hạng đã mở ra người chơi nhưng tại cửa hàng đạo cụ bên trong mua sắm đạo lữ giới chỉ cùng ân ái người trao đổi tín vật kết làm đạo lữ lâm g i ậ t lúc trước s ớ m bố cục tại đại đế già thiên đ ầ u một ngày thì cùng phùng mậm vũ kết làm đạo lữ lúc trước đặc biệt ưu đãi lễ bao cùng bíp mỗi ngày lễ bao loại bỏ đạo lữ giao diện ân ái đại lễ bao vẫn chưa loại bỏ ân ái đại lễ bao chỉ cần một người mua sắm hai người đều có thể thu được lâm dật mỗi ngày đều chưa quên đem ân ái đại lễ bao kéo căng. cho nên tại đạo lưu b ả n g xếp hạng xuất hiện trước tiên lâm g i ậ t cùng phùng mộng vũ id thì trực tiếp xuất hiện tại đạo lưu b ả n g xếp hạng hạng một với lúc mới bắt đầu đạo lưu trên bảng xếp hạng chỉ có lâm g i ậ t cùng phùng mộng vũ cái này một đôi đạo lưu chỉ là ngắn ngủi mười mấy phút đạo lưu trên bảng xếp hạng thì xuất hiện mấy chục đôi đạo lưu những thứ này đạo lưu ân ái giá trị lấy một loại tốc độ cực nhanh nhanh chóng tăng lên lấy mỗi khoản g đêm giả lập đều như thế rất nhiều người chơi khác bảng danh sách có thể không tranh nhưng nếu có đạo l ư công năng cái tiêu đạo l ư bằng xếp hạng tranh đoạt đây tuyệt đối là kịch liệt bở hạng hai cách hắn còn quá xa xôi cho nên lâm giật hiện tại cũng không nóng nảy trên bảng lâm giật tiếp tục tán thuốc tu luyện chờ hắn cầm trong tay tất cả kim linh đan đều dùng hết sau cảnh giới của hắn tu vi đ ạ t đến đạo cung cảnh đệ tứ cảnh phế chi thần tạng tầm thứ tám kim linh đan không đủ hắn dùng là lâm giật đã sớm dự liệu được sự tình lâm giật đi vào thiên d i ệ n thánh địa đan điện đem mới bổ sung tiến đến đạo cung cảnh đan dược toàn bộ mua sắm đi lúc gần đi đan điện tông môn chấp sự phòng thiên minh nói cho lâm g ậ t đã có thánh địa trưởng lão hỏi đến đan điện không có đan dược chuyện hôm nay ban cho lâm g ậ t cái này một nhỏi ngày mai liền không thể tiếp tục bán hết cho lâm Dật. lâm dật mang theo vừa mua sắm đan dược trở lại thiên d i ệ n thánh địa thiên giai tu luyện trong động p h ủ tiếp tục cắn thuốc tu luyện bởi vì đan dược về số lượng muốn so trước mấy ngày càng ít một chút lâm dật đem tất cả theo đan điện bên trong mua sắm kim linh đan sử dụng sau cảnh giới của hắn tu vi chỉ là tăng lên tới đạo cung cảnh đệ tứ cảnh phế chi thần tàng t ầ n g thứ chín lúc trước lâm dật tại vạn dược thánh địa trong phương thị mua được không ít kim linh đan tài liệu luyện chế hắn xuất r a c ử u nguyên huyền q u n g lô bắt đầu luyện chế kim linh đan tô sư cấp bậc luyện đan thuật tăng thêm cựu nguyên huyền quang lô chỉ cần có đầy đủ tài liệu luyện chế luyện chế kim linh đan xuất đan dẫn vẫn là cao ự c c trên cơ bản mười phần luyện đan tài liệu có thể ra tám cái kim linh đan luyện chế kim linh đan ngoại trừ các chủng linh dược linh thảo bên ngoài còn cần dùng đến kim thuộc tính dị chủ nguyên lâm dật lúc trước vì học tập k h ô i lỗ thuật đưa cho tàn bà b à một khối nhỏ nhất cũng chính là lớn nhỏ cỡ n ắ m tay lúc này trong tay hắn còn có mấy khối lúc trước theo trời diễn độ thạch phường bên trong mở ra kim thuộc tính dị chủ nguyên lớn nhất một khối trừng to bằng đầu người lúc trước không có lựa chọn bán đi là phi thường sản xuất mỗi lần luyện chế kim linh đan không cần dùng đến quá nhiều dị chủ nguyên n g chỉ cần cắt bỏ lớn chừng n g ó n cái một khối thì đầy đủ lâm dật một mực không ngừng luyện chế kim linh đan đợi đến d ạ n g sáng ba giờ thời điểm lâm dật đoán chừng trong tay kim linh đan đủ thì đình chỉ tiếp tục luyện chế bắt đầu sử dụng kim linh đan chờ còn lại sau cùng mười mấy viên kim linh đan thời điểm lâm dật tu vi cảnh giới đạt đến đạo cung cảnh đệ tứ cảnh phế chi thần tàng t ầ g thứ mười viên mãn thời gian cũng đến d ạ n g sáng ba giờ nữa khoảng cách đại đế g i ả thiên phản hồi còn có bốn mươi b ố cái nửa giờ cùng lúc trước một dạng lâm dật đem đột phá đại lễ bao toàn bộ kéo căng đạo cung cảnh đột phá đại lễ bao có thể là đồ tốt đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau muốn mua cũng mua không được cùng lúc trước một dạng chỉ là ba viên thuốc lâm dật thì đột phá đến đạo cung cảnh đệ ngũ cảnh t ỷ chi thần tàng tầng thứ nhất cái này khiến lâm dật lưu lại đông đảo đột phá đại lễ bao bên trong đạo cung cảnh đột phá đan dược đột phá đến mối cảnh giới nhỏ về sau lâm dật xuất ra một linh đan bắt đầu sử dụng lúc trước mua sắm đan dược một linh đan số lượng ít nhất một linh đan luyện đan tài liệu cũng không nhiều cho nên lâm dật đem cái này càn chi thần tàng đặt ở sau cùng lúc trước lâm dật theo vạn dược thánh địa tổ chức đấu giá hội phía trên mua được một chút có thể tăng lên thể chất đan dược lúc trước bị lâm d ậ t toàn bộ dùng xong hiện tại lâm d ậ t hoang cổ thánh thể đã theo sơ d a i tăng lên tới trung d a i hoang cổ thánh thể được để thăng về sau lâm d ậ t sử dụng đan dược tăng cao tu vi tốc độ nhanh không ít trên cơ bản không cần đến nửa giờ tu vi cảnh giới liền có thể tăng lên một tầng làm buổi sáng hơn sáu giờ lâm d ậ t tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh đệ ngũ cảnh can chi thần t à n g t ầ n g thứ sáu hắn nhìn đồng hồ đến ăn điểm tâm thời gian hắn trực tiếp bên dưới lâm g ậ t người tiểu di nói ngươi tối hôm qua đau bụng khá hơn chút nào không lâm giật mới từ game giả lập kho bên trong chui ra ra khỏi phòng hắn bà ngoại thì dò hỏi ừng tốt hơn nhiều phải được thường ra đi nhiều đi l u a n h quanh không phải vậy thân thể sẽ sụp đổ mất tối hôm qua ngươi biểu cứu một nhà đến đây hoài trí cái đứa bé kia còn hỏi ngươi làm sao không có đi các ngươi cũng có đã nhiều năm không gặp đi khi còn bé các ngươi không hợp nhau lắm thường xuyên cãi nhau ở mỹ bất quá bây giờ các ngươi đều đã lớn rồi nhiều liên lạc một chút người ta hoài trí cái đứa bé kia nói hiện tại cũng làm đến xí nghiệp giám đốc điều hành ngay bà ngoại nói như vậy lâm g ậ t lộ ra mỉm cười sau đó nói ta về sau sẽ cùng hắn nhiều liên lạc an qua đ i ể m tâm phùng m n g vũ theo lâm giật đi vào lâm giật gian phòng lâm giật ngươi là không biết tối hôm qua ta đều sắp tức giận chết rồi tên kia khi còn bé thì xấu tính hiện tại càng là học lại sẽ định đoạn ngươi bà ngoại bị khoa trương láo vui vẻ nói ngươi nếu là có thể giống như hắn ưu tú nàng thì thỏa mãn phi thì triệu hoài trí loại kia ra hỏa đừng nói mười cái cũng là một trăm cái cũng so ra kém nhà ta lâm g i ậ t mà lại hắn cả nhà cũng có thể dối trá quả thực cũng là khiến người ta buồn nôn tối hôm qua tại đại đế giả thiên bên trong phùng mậu vũ hiển nhiên không có thổ lộ hết xong sáng sớm liền đến cùng lâm giật tiếp lấy đậu đen rau muống lâm giật ở bên cạnh nghe phùng mậu vũ đậu đen rau muống không ngừng ứng thửa đúng đúng không sai đối với lâm giật đậu đen rau muốn g một phen phát tiết tâm tình về sau phùng mậu vũ tâm tình tốt nhiều mị mị đi làm lâm giật tại phùng mậu vũ sau khi đi đại khái xem một chút đại đế g i ả t h i ề n quan phương diễn đ à n sau liền ôn lại tiếp tục cắn thuốc tu luyện đem trong tay một linh đan toàn bộ dùng hết về sau lâm g ậ t tu vi cảnh giới tăng lên tới đạo cung cảnh đệ ngũ cảnh can chi thần tàng t ầ n thứ tám không có thành phẩm một linh đan về sau lâm giật bắt đầu luyện chế một linh đan bởi vì trong tay một thuộc tính dị chủ nguyên chỉ có một khối to bằng đầu người lâm giật tiêu hao sạch sau luyện chế ra tới một linh đan cũng không phải là quá nhiều đem vừa luyện chế một linh đan toàn bộ dùng xong lâm giật tu vi cảnh giới miễn cưỡng tăng lên tới can chi thần tàng tầng thứ chín thời gian đi tới mười giờ hơn khoảng cách đại đế g i ả thiên phản hồi còn lại không đến ba mươi tám giờ lúc này lâm giật đến đón lấy có mấy cái phương án đệ nhất đi tìm một nhà đồ thạch phượng mua sắm nguyên thạch khoáng mở chút một thuộc tính dị chủ nguyên phương pháp này phí tổn cực lớn nhưng có thể cam đoan nhất định có thể có thu hoạch thứ hai muốn đi giá cao thu mua một thuộc tính dị chủ nguyên trước mắt người chơi trong tay khẳng định là không có có dị chủ nguyên thiên d i ệ n thánh địa cũng không có chuyên môn bán ra dị chủ nguyên địa phương muốn trực tiếp mua sắm có thể đi tìm đoạn đức chân nhân đ a n điện chấp sự phòng thiên minh cùng thiên cương đô thành thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên khâu hỏi t h ă m trừ cái đó ra lâm g i ậ t còn có khôi lô thuật cùng vô cổ thuật đẳng cấp không có tăng lên đi lên cũng có thể trước đưa chúng nó tăng lên một đợt hơi chút cân nhắc về sau lâm dật có quyết đoán ngay tại lâm dật muốn bày ra hành động thời điểm g a m giả lập kho nhắc nhở ngoại giới có người kêu gọi bên dưới mở ra game giả là kho nhìn đến người trước mặt lâm giật hít sâu một hơi t r ư ơ n g tám mươi tuyệt đối là lấy chết có đạo t r ư ơ n g tám mươi tuyệt đối là lấy chết có đạo vì không phức tạp lâm giật tối hôm qua biết là triệu hoài trí cả nhà tới hắn liền không có cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ đi bên ngoài ăn cơm lâm giật lo lắng cho mình nhìn đến bọn họ về sau sẽ khắc chế không được tâm tình của mình cùng bọn hắn phát sinh một số xung đột không cần thiết cái này không nghĩ tới triệu hoài trí hôm nay phía trên đuổi con tìm tới cửa có thể là tại lâm g ậ t trong lòng đã sớm cho bọn hắn một nhà định tử hình nguyên nhân làm lâm g i ậ t nhìn đến game giả lập kho phía ngoài triệu hoài trí trong lòng vẫn chưa có quá nhiều phẫn nộ tâm tình nhìn lâm g i ậ t mở ra game giả lập kho triệu hoài trí mặt mang dối trá nụ cười cùng lâm g i ậ t chào hỏi lâm g i ậ t biểu đệ đã lâu không gặp a đã lâu không gặp ngươi bà ngoại nói ngươi mỗi ngày chơi game cũng không có gì cái khác giải trí bọn họ đang đ à m luận đi biểu ca mang ngươi ra ngoài thật tốt đùa dỡn một chút vân thành phố gần nhất vừa mở một nhà trung tâm hưu nhàn bên trong còn có đặc thù danh sách tiết mục diễn cùng đi uống chút chứ sao biết rõ triệu h o i trí bản tính lâm dật cảm giác triệu h o i trí không biết lại nín cái gì ý đồ xấu con nghe lời này sau lắc đầu thản nhiên nói không đi không thường thú ngươi còn có việc sao không có việc gì a cũng là chúng ta đã lâu không gặp tìm ngươi cùng đi ra chơi bừa lúc nói chuyện triệu hải trí còn lộ sắn tay áo lộ ra trên cánh tay hắn mang hàng xa xỉ nhãn hiệu đồng hồ đúng rồi nghe ngươi bà ngoại nói ngươi tại game giả lập bên trong không ít kiếm tiền chơi trò chơi gì a đại đế giả thiên đối mặt đáng ghét triệu hải trí lâm giật muốn vội vàng đem hắn đ u ổ i đi chính mình thời gian quý giá cũng không có lỏng dạ thanh thản cùng triệu hải trí ở chỗ này nói chuyện tào lao ồ cái trò chơi này a ta biết gần nhất thằng lửa cũng bởi vì bị chửi trải qua từ khóa họng nghe nói cái này trong trò chơi nắm rất nhiều còn rất khắc kim chó này đều không chơi trò chơi có thể kiếm được tiền sao b ạ n không có nhiều phẫn nộ tâm tình lâm giật trong lòng có loại muốn hiện tại thì giết chết triệu hoài trí ý nghĩ tạm được ngươi không có chuyện ta vẫn rất bận điệu đừng ở phòng ta đợi nghe được lâm giật hạ lệnh chúc khách triệu hoài trí mặt lộ vẻ không thích bất quá lại quay người rời đi đi tới cửa thời điểm triệu hoài trí lại quay đầu đối lâm giật nói ra cái kia cha ta tại phương bắc làm điểm đặc sản xâm rừng tặng cho ngươi ông ngoại ngươi mỗi ngày chơi g a m thân thể hư không có việc gì cũng pha trả bốn chút nói xong triệu hoài trí rời đi lâm giật gian phòng thuận tiện đem lâm giật cửa phòng đóng lại thứ đồ gì còn gian phòng của ngươi gian phòng của ngươi cũng là cái bị người vứt bỏ tạp trùng ký sinh trùng ta nhổ b ả o triệu hoài trí thanh â m tuy nhỏ nhưng lâm giật hiện tại hoan g cổ thánh thể tăng lên tới trung dai tăng thêm đơn giản tu luyện qua luân hải đế kinh thính lực viễn siêu quá nhiều người thường nghe rõ rõ ràng ràng t h ở nhẹ thở ra m ộ t hơi lâm giật đem tự thân dân lên sát ý ngăn chặn vì để tránh cho lại bị râu ria người quấy dày lâm giật đứng dậy đem cửa phòng khóa trái sau tiến nhập đến game giả lập kho bên trong t n lai theo thiên diễn thánh địa thiên giai tu luyện động phủ đi ra thẳng đến thiên diễn thánh địa đan điện trước mắt lâm giật tại đại đế giả thiên bên trong độ thân mật đạt tới hữu h ả o có vài chuẩn bị trong đó hắn cùng đoạn đức chân nhân thanh vũ độ thân mật tối cao h ơ i kém một số cũng là thiên cương đô thành thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên huyền cùng thiên diễn thánh địa đan điện tông môn chấp sự phòng thiên minh cái khác đều là cùng lâm g ậ t từng có giao dịch nở tờ lấy cắt trong đại thành thị đan dược cửa hàng nở tờ cờ lao bạn chiếm đa số những người này tại lâm dật trong mắt đoạn đức chân nhân tối t h ầ n bí thiên diễn thánh địa đ a n điện tông môn chấp sự phòng thiên minh cùng thiên cương đô thành thiên diễn đổ thạch phường phường chủ thiên huyền thân phận địa vị cao ngoại trừ ba vị này bên ngoài cái khác nở cờ cờ lâm dật cho rằng tại dị chủng nguyên phía trên không giúp đỡ được cái gì lâm dật bởi vì thân ở thiên diễn thánh địa cho nên cái thứ nhất tìm được phòng thiên minh chờ lâm dật nói do ý đồ đến về sau phòng thiên minh đối lâm dật nói ra dị chủng nguyên đối với thánh địa tới nói cũng thuộc về chân quý vật tư chiến lược trừ không tất yếu cực ít đối ngoại bản ra như lời ngươi nói một thuộc tính dị chủ nguyên n g so với cái khác thuộc tính dị chủ nguyên n g càng là thưa thớt qua một thời gian ngắn thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa muốn liên hợp tổ chức một lần đấu g i á hội đến lúc đó có khả năng sẽ có dị chủ nguyên n g bán ra ngươi đến lúc đó có thể đi thử thời vận tại phòng tiên minh nơi này lâm dật đạt được sẽ phải tổ chức một lần đấu g i á hội tin tức nhưng đối với lâm dật tới nói hắn c h ờ không lâu như vậy cảm ơn phòng thiên minh về sau lâm dật trực tiếp chuyển đưa đến tiên cương đô thành thiên cương đô thành thiên diễn đỗ thạch phường liền xem như không có tới chất liệu mới cũng là như thường lệ mở cửa làm ăn lâm dật lúc trước ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong mở ra đông đảo bảo vật quý giá danh khí cực lớn hiện tại thiên diễn đổ thạch phường cửa nở c ở cờ thủ vệ đều biết lâm dật lúc trước thiên huyền đưa tặng cho lâm dật có thể tiến vào tiên diễn thánh địa tất cả đổ thạch phường khách quý lệ n h bài căn bản vô dụng phía trên h á n bằng vào chính mình thiên diễn thánh địa nội môn đệ tử thân p h ậ n lệ n h bài một dạng không cần mua sắm vé vào cửa tiến vào thiên diễn đổ thạch phường về sau lâm dật kêu đến một cái gã sai vật gã sai vật này đồng dạng nhận biết lâm dật nghe lâm dật nói muốn tìm bọn hắn phường chủ thiên huyền l lúc này thiên diễn đổ thạch phường trong sân ngoại trừ g ã sai vật bên ngoài không có mấy người nguyên thạch khoáng cũng chỉ là lẹ kẻ m ấ y thối lúc trước lâm giật ở trên trời diễn đổ thạch phường bên trong mở ra các loại bảo vật quý hiếm sau có một ít người chơi cũng cùng theo gió mà đến mua đi không ít nguyên thạch khoáng ngay tại lâm giật đi vào một khối nguyên thạch khoáng định dùng đại sư cấp bậc thiên nguyên thuật quan sát đánh giá phía dưới nguyên thạch khoáng thời điểm thiên huyền thanh n â m theo phía sau hắn chuyển đến tiểu hữu ngươi thế mà đã là ta t i ê n diễn thánh đ i ệ nội môn đệ tử chúc mừng chúc mừng không biết ngươi tìm lão hủ có chuyện gì chính chủ đã qua đến lâm giật liền không có đi cùng thiên nguyên thuật quan sát đánh giá nguyên thạch khoáng xoay người lại nhìn trời huyền vừa c h ắ p tay thiên huyền phường chủ ta muốn mua sắm một thuộc tính dị chủ nguyên không biết đi nơi nào mua sắm muốn hỏi hỏi phường chủ cái này có sao một thuộc tính dị chủ nguyên ta chỗ này ngược lại là có hai khối bất quá không thể bán ra cho ngươi à thứ này thánh địa cũng mười phần khan hiếm đã có trưởng lao dự định nếu như lại có người theo nguyên thạch khoáng bên trong mở ra ta có thể cho tiểu hữu ngươi lưu một khối cái kia phường chủ có cái gì đường dây khác sao ừ qua mấy ngày thiên diễn thánh địa cùng đại hiên thánh địa muốn tại cựu cung đô thành liên hợp tổ chức một lần đầu g i á hội sẽ có dị chủ nguyên n g bản hắn ra ngươi có thể đi mua sắm nghe nói lâm giật nhữ mày tin tức này hắn lúc trước đã tại đan điện phòng thiên minh cái kêu bên trong đặt được rời đi thiên diễn đổ thạch phường lâm giật đi thẳng tới thiên nguyên thành thánh vũ tông phía trước hai cái thân phận địa vị cao n ở bờ cờ không thể có thu hoạch trước mắt chỉ có thể nhìn đoạn đức chân nhân có không có môn lộ nếu như đoạn đức chân nhân nơi này cũng không được lâm g ậ t chỉ có thể đi đổ thạch phường bên trong nếm thử chính mình mở nguyên thạch tại thánh vũ tông tìm tới đoạn đức chân nhân nói do ý đoạn đức chân nhân dùng một loại khác mắt chỉ nhìn lâm giật ta nếu là có loại này chân quý đồ tốt sớm thì lấy đi bán mất đoạn thời gian trước ta cũng không một chút khiếm khuyết nguyên tinh cái kia tông chủ có gây cánh gì có thể mua được sao ta có thể cho thêm điểm nguyên tinh tại lâm giật tâm lý trước mắt tiếp xúc nở tợ cờ bên trong đoạn đức chân nhân tuyệt đối là lớn nhất hát tâm b ấ t quá hát tâm về hát tâm nhưng vẫn tương đối đáng tin tại hắn cái này lúc trước đều bị lâm giật đã đạt thành mục đích nghe được lâm g ậ t nói như vậy về sau đoạn đức chân nhân ánh mắt o a n g mang loẹ lên một cái rồi biến mất đoạn đức chân nhân trong mắt lâm g i ậ t đây chính là cái siêu cấp chó nhà giàu cái này nếu là không thừa cơ k i ế m được tiền điểm trong lòng của hắn không thoải mái u ố t u ố t t r ò m d â u về sau đoạn đức chân nhân nhữ mày một lát sau đó nói nếu như ngươi muốn là bỏ được nhiều lấy ra một số nguyên tinh cũng không phải không có biện pháp nào có biện pháp nào